t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm tương ái tương sát thật nội truy giòn t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm tương ái tương sát thật nội truy giòn kinh phong đánh tới cường lực quyền phong giống như muốn đánh nổ không khí họ v ừ a dìm bên này vừa tránh thoát giòn đá gặp một quyền này đã dán vào họ v ừ a dìm trước người không thể không nói gặp gia hỏa này thật là có chút biến thái năng lực gì đều không có chỉ bằng vào cái này một đôi nam đấm liền đầy đủ hắn hoành hành tứ hải hắn cái này thiết quyền thật sự là ai ăn ai biết c h ắ c không được rô rơ tên kia trước kia thấy hắn liền chạy đánh đều không đánh một cái bây giờ suy nghĩ một chút liền rô rơ hậu kỳ cái kia ma bệnh tố chất thân thể xem chừng bị gặp đánh lên mây quyền thật chịu không được muốn làm trận qua đời trốn tránh không ra nhưng họ hựa dìm cũng không muốn bị gặp một quyền đánh vào trên ngực trước đó ăn mây quyền ngực ẩn ẩn phát đau có lẽ là sương sần đều muốn đứt gãy chân trái lui lại phía sau một bước thân thể một nghiêng khỏe mạnh cánh tay một cái liền ngăn tại gặp trước nam đấm một giây sau một quyền này đánh họ hựa dìm dưới chân một cái lảo đạo hướng về sau lại rút lui một bước vượt b ự c chìm tiếng va đập giống như nặng nề trong tầm mây lôi mình dù là họ hựa dìm cánh tay bên trên cơ bắp tương đương cường tráng cũng vẫn như cũ cảm nhận được đau đ nhưng ngay tại triệt thoái phía sau một bước này rơi xuống lúc mặt đất vỡ nát đem trong cơ thể chuyển lấy áp lực trong nháy mắt phát tiết ra ngoài đồng thời họ ủa dìm cũng bắt lại gặp cánh tay đ ỗ n g nhiên một cái phát lực quả thực là đem gặp rắt lấy hướng phía bên mình dựa vào một bước khoảng cách của hai người trong nháy mắt gần sắt đến cùng một chỗ đại khái chỉ có hai cái n ắ m đấm như thế điểm t r ê n lệch đồng thời cái này một cái thắt thân họ ủa dìm bà vai cũng đẻ vào gặp được trước lúc đầu họ ủa dìm là muốn dùng năm đó ở im kéo đao cùng rẽ phi đại lao giao thủ lúc học trộm học được một chiều kia thiết sơ tháo tại loại này khoảng cách gần phía dưới bỗng nhiên lực sát thương quả thực cường đại có chút cùng loại cái gọi là thốn kỉnh nhưng ngay tại họ ùa dìm hướng về phía trước dựa vào đồng thời gặp cái này lao cách đấu nhà tựa hồ cũng ý thức được họ ùa dìm muốn làm gì không nói hai lời trực tiếp trước ở họ ùa dìm phát lực trước đó đem thân thể dán tại họ ùa dìm cánh tay bên trên một chân cũng cắm vào họ ùa dìm giữa hai chân hướng ra phía ngoài từ biệt quả thực là làm cho họ ùa dìm không có cách nào phát lực họ ùa dìm một chiêu không thành cũng không nói nhảm trở tay ôm đồm tại gạp âu phục bên trên một cái tay khác trước ở gạp trái đấm móc đánh vào đầu hắn bên trên trước đó trực tiếp tinh chuẩn bắt lấy cổ tay của hắn tiếp theo thân eo một thớp một đầu chui qua gạp dưới nách đáng giận gặp tựa hồ kịp phản ứng chửi mắng một tiếng nói bất quá lần này bởi vì hắn cùng họ ùa dìm tiếp quá gần là thật dây r ụ a mà không thoát cũng tránh không khỏi hai tay cùng lúc phát lực một tay nắm lấy g ạ p thủ đoạn một tay nắm lấy g ạ p phần eo hô phục dưới chân rậm chân một cái họ ùa dìm trong n é y mắt trực tiếp đem gạp dở lên ngắn ngủi trên không trung dừng lại một lát chỉ thấy họ ùa dìm trong ánh mắt mang theo một vòng đậm sắc khí hung hăng một tay đem gạp hướng xuống đất bên trên gặp căn bản không những biện pháp khác bản năng đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân tiếp theo trong nháy mắt hắn cảm giác toàn thân chấn động cả người bị họ hựa dìm một thanh nện vào dưới mặt đất đá vụn bay loạn lực phản chấn chấn gặp vốn là bị họ hựa dìm đụng gãy sống mũi bên trong lần nữa bao tô ra hai đạo máu tươi đến đánh bại về sau tranh thủ thời gian b ổ đao bình thường là phi thường hữu hiệu cách làm nhưng họ hựa dìm lúc này là đang bị vây công ngay tại hắn chuẩn bị cho gặp lại đến hai lần hung ác đến thời điểm k h ỏ mắt xẹt qua một đạo hát ảnh hai tay lấy tốc độ cực nhanh chống đỡ tại bên thai bên Đã họ hủa dìm lần nữa một cái lảo đảo là don cao đáng a n g đã bay ra ngoài họ hủa dìm về sau don đem chính mình cái kia thỏ chạy tốc độ tất cả đều bạo phát ra Rõ r ạ y khoảng cách giữa hai người chỉ kém một cái thân vị mà thôi nhưng cứ như vậy nàng còn kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh đến có thể nghĩ có bao nhanh nhanh đến họ hủa dìm lảo đảo bộ pháp đều không rơi xuống đất đâu cũng không có nắm đấm mà là một cái bàn tay từ đôi đến đầu đánh ra do n một trường này trượt lên họ hủa dìm l ự c trực tiếp đặt tại cái cằm của hắn bên trên họ hủa dìm dựa theo hiện lên một đạo vẻ kinh nộ không chờ hắn phản kích cùng né tránh đâu trên bàn tay mạnh mẽ hữ lực Trong nháy mắt bạo phát ra, đồng thời, ra, bạo nháy đồng cái ò n hàn xương, có c một đem dìm thấu loại khí ỏ kia hơi cảm ó tóc, vẻ vừa sốc cái xếp xương xương xuất phụ sợi thai dâu đều đồng kết, bên thai lọt tóc, đều đồng đã bên lên xương trắng. Nhưng cái này băng tinh cùng xương trắng kết, lọt trực tiếp đánh tan. Cái cảm, cho tới bây giờ đều là chỗ yếu của thân thể một chồng đấm móc liền là như thế tới chuyên công loại địa phương này thường thường cường lực một k í c h có thể trực tiếp đem người đánh bất tỉnh thậm chí đánh chết cũng không ít a n giòn cái này tấn manh một cách họ ù dìm đầu trầm xuống hai mắt biến thành màu đen một lát bên trong cảm giác cái gì đều nhìn không thấy b ì n h t h ư ờ n g tới nói cho dù là đỉnh cấp cao thủ ăn một kích này về sau cũng sẽ có trong nháy mắt mất đi chống cự mới đúng n John, muốn bắt, cũng là trong chấp nhóm này. Ngay nàng đến đánh nâng lên cái này trong nháy mắt, John một cái tay khác giống như gẳng bình thường, hướng thẳng đến họ vừa dìm không môn mở rộng biết hầu bên trên cắm vào. Cái này xưng tụng là sinh tử một cái chấp mắt. Nhưng John tuyệt đối không nghĩ tới, họ vừa dìm vậy mà dùng ý chí chống bản n g vào. chấp họ phía khác họ hầu chấp chấp họ chí dìm mắt, một dìm mở cắm một mắt, một mắt. dìm mà đầu đầu sau tuyệt đối bắt, bị biết tại từ tay tử tới, cái cái Cái cái được cái cự là là vậy vừa vừa vừa đôi về xỉ ý ă cái c ầ m gắt gao cùng xương quai xanh gắt gao tiếp hợp lại cùng nhau quả thực là đem g i ò n ngón tay hẹp ở giữa cái kêu móng tay lúc này đã phá vỡ chút gọn vựa dìm ra đỏ thấm huyết trâu t h u ầ n móng tay đem g i ò n ngón tay nhuộm đỏ chút lúc này họ vựa dìm ánh mắt vẫn như cũng là không có khôi phục nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra ánh mắt của hắn duy trì thụ lực quá mạnh sau trắng dã trạng thái nhưng cường đại ý y trí lực ngạnh sinh xinh đem nàng bị đánh tan suy nghĩ cho tốn trở về đồng thời thân thể bản năng làm ra phản kích thật là bản năng bởi vì họ vựa dìm cái này phản kích thật sự là quá phận nếu như không phải bản、năng. Hắn có lẽ sẽ đ ố i gặp dùng chiêu này, có lẽ sẽ đ ố i sèn gỗ cụ dùng chiêu này, nhưng tuyệt sẽ không đ ố i g o ò n dùng chiêu này. Bước chân hướng về phía trước một bước, trực tiếp dâm tại g o ò n hai cước ở giữa đứng không chỗ, đồng thời một cái tất kích hướng lên. bình thường tới nói, một cái này, hẳn là s ư n g là, nát t r ứ n g một cái. Don mặc dù không có, mang theo t r ứ n g nhưng một cái này cũng đánh nàng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, thân e o không tự chủ được hướng phía trước tôi xuống, đầu tự hồ muốn rủ xuống tới họ gồ dìm được trước độ cao này tới đau nhức, không chỉ là nam nhân sẽ đau nhức, trên thực tế nữ nhân cũng sẽ cảm thấy kịch liệt đau nhức cái này cũng chưa tính trả. xem như đỉnh cấp cao thủ họ ùa dìm bản năng cực kỳ cường đại tại john bị đánh xoay người đồng thời họ ùa dìm t r ở tay đánh một tủi t r ỏ quét ngang mà ra phản phất như là tinh chuẩn tính toán tốt lắm đồng d ạ n g thúc tủi cho một cái trực tiếp đâm vào john vừa vặn thấp tới đầu khía cạnh mạnh mẽ hữu lực đánh một tủi t r ỏ chân chính trên ý nghĩa đem john trực tiếp đánh bay ra ngoài lần này john sau khi rơi xuống đất lộn hai vòng trong lúc nhất thời không có cái động tĩnh cũng có trách họ ùa dìm cái này cường lực hai kích tất cả đều đánh vào john yếu hại bên trên quả thực là đem john cũng cho đánh mộng đi qua ba năm cái hô hấp về sau mới xem như lấy lại tinh thần dây ruổi lấy muốn bỏ dậy bộ dáng don bên này vừa xuống đất có ít mấy cái đang quan sát bên này các đại l a o trong lòng đều là mắt lạnh ngoa tàu họ hứa dìm ra hỏa này cũng quá hung á t chút không phải có chuyện muốn nói hắn cùng don có rất thần mật giao tình sao làm sao hai người này đọc thủ một điểm không mang theo hàng hồ don muốn trực tiếp vỡ vụn họ h a dìm h ế t hầu còn hoàn toàn trí tử công kích họ hứa dìm một chỗi u phản kích càng là nhìn các lộ cao thủ nhóm cảm giác mình đều ẩn ẩn có chút phát đau hung á t quá độc ác hai vị này quả nhiên là nhất đẳng văn nhân thuyết minh cái gì gọi là chân chính tương ái tương sát cùng n g y đồng thời John rơi xuống đất không động đậy cái này trong nháy mắt họ ứa gì mới chậm rãi đem chính mình xem dây khôi phục trong đầu suy nghĩ xem như chân chính rơi xuống đất lúc này hắn p h ả n phất mới phản ứng được vừa rồi mình bản năng phía dưới làm sự tình gì bất quá hắn mặc dù cảm giác một bộ này đặt ở john trên thân quả thực có chút băn khoăn nhưng phải nói hối hận cái kia là không thể nào hối hận nói đùa cái kia nữ nhân chết tiệt vừa rồi kém chút cắm xuyên mình hầu lung nàng hoàn toàn không có lưu tình tốt ta húng chi cái này vốn là chiến trường họ ứa gì vốn là không có cảm thấy John sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình hắn cũng tin tưởng John khẳng định cũng biết giống như mình sẽ không đối nàng thủ hạ lưu t ì n h tình cảm về tình cảm lập trường về lập trường hai người từ tại hoàng kim thành có xâm nhập giao lưu thời điểm lên liền đều sớm đã định ra loại này nhạc dạo nói thì chậm khi đó thì nhanh do n lúc này còn chưa khôi phục ý thức họ ưa dìm cũng mới khó khăn lắm tỉnh táo lại mà thôi nhưng ngắn ngủi một lát hắn trước sau tay đem gặp cùng g o a n tất cả đều đánh ngã cũng đó có thể thấy được loại này đỉnh cấp cao thủ ở giữa đỏ suốt lúc hắn vẫn như cũng là chiếm cứ lấy nhất định sức chiến đấu ưu thế luận thực lực mà nói cho dù là ban ngày cũng xác thực muốn so gặp cùng gian loại này uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ mạnh hơn một đợt đến nhưng cũng là dạng này trong n y mắt họ ùa dìm sơ hở t r ă m chỗ toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng bởi vậy tự nhiên bị người ta tóm lấy cơ hội không phải gáp tự nhiên cũng không thể nào là còn không có từ dưới đất bỏ dạy giòn càng không phải là sẻn gỗ cụ vị này hải quân đại nguyên soái hắn còn đang cùng nịu gạt kích tình đại chiến đấu là họ ùa dìm đã từng đối thủ cũ từ ỉm keo đao về sau không còn chân chính giao thủ qua hải quân bản bộ trước đại tướng bờ lách gàm rẽ phi rẽ phi trước đó là ngồi tại xạ cạ dù kỳ vị trí bởi vậy hắn kỳ thật cũng liền tại từ hình đài nơi này từ hình đài ngã xuống về sau phản phất đem hắn cũng che giấu đi vào đồng dạng họ ùa dìm ngay từ đầu cũng không có chú ý tới hắn mà d ẽ phi cũng xác thực không có giống g i ò n cùng gặp đồng dạng không nói hai lời liền đối họ ùa dìm khởi xướng tấn công mạnh hắn phản phất tại chờ đợi thời cơ bây giờ hắn chờ đợi thời cơ đã đến khi họ ùa dìm kịp phản ứng thời điểm cái kia to lớn động cơ d ư ớ i cánh tay đã từ phía sau hắn một tay đem eo thân của hắn gắt gao bóp trong tay si a tồn lực lượng tuyệt đối ảnh hưởng đến họ ùa dìm dù là họ ùa dìm đã từng làm qua tương đối huấn luyện đối xỉ a t ồ có rất cao khẳng tính nhưng có như vậy trong ngay mắt sau đó liền nhìn rẽ phỉ trên thân khí thế tăng vọt trong nháy mắt phản g phất về tới đã từng hải quân đại tướng trạng thái đỉnh phong đồng dạng đầu tiên là một tay đem họ vừa dìm dơ lên sau đó tại động lực cánh tay lực lượng khổng lồ ra chỉ dưới lại trở tay một thanh đem họ vừa dìm hung hang rót trên mặt đất m ặ t đất trong n h á y mắt vỡ n á g đến lúc à thứ một đạo l này g l hắn phản phất mới từ xì ạt tồn bên trong khôi phục khí lực nhưng không chờ hắn bắt đầu phát lực tránh thoát rẽ phỉ cái này đáng chết cánh tay máy lúc một cốc cực mạnh sức nổ từ cánh tay máy bên trong bạo phát ra Phấn toái k í có h phi Dẹp nổi giận gầm lên một tiếng lên n gầm một i đ ộ như g lực c á n tay bên trong công kích trang bị, trong ngáy mắt phát, nát ngáy bấy bên bị, bộc công kích lực l ợ n g trực tiếp tất phát tiết tại cả đều hỏa vậy trong nháy mắt họ ừ a dìm đều cảm thấy dẹp p h i ra hỏa này chứa cánh tay này so trước kia còn hoàn chỉnh thời điểm giống như trở nên còn mạnh hơn động lực cánh tay đánh ra phấn toái kích một chiêu này thời điểm cho dù là si aton đ ề lần này hải quân bản bộ thực lực không biết đề cao bao nhiêu có lẽ là bởi vì đến từ hải tặc gáp lực quá lớn tóm lại sẻn gỗ c ủ nguyên xoáy tại các mặt đều để hải quân có khác biệt tiến triển rẽ phi đầu này động lực cánh tay cũng thế có lẽ bởi vì hắn tay cụt thời gian so trong chuyện xưa sớm hơn rất nhiều năm cho tới động lực của hắn cánh tay khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần đồng thời chức năng mới cũng rất nhiều không chừng đều t h ă n g cấp mấy cái phiên bản đâu p h i một tiếng họ đụa dìm ngã trên đất cả người nhìn qua vô cùng chật vật toàn thân cao thấp đều tại bốc lên khói đen cảm giác phía sau lưng có đại diện tích cháy đen rất rõ ràng bị rẽ phi bất thình lình một kích đánh cái thương thế rất nặng một bên khác rẽ phi đại lao cũng là bị nổ tung tung bay hung hăng ném xuống đất. cũng may bản thân hắn vẫn còn có chút chuẩn bị cũng không có họ vừa dìm chật vật như vậy nhưng vẫn như cũng là trên mặt đất lộn vài vòng dãy ruổi lấy muốn đứng lên cách đó không xa g ạ p đưa tay liền có thể đỡ lấy lão đầu này một thanh nhưng lúc này g ạ p cũng không có làm như vậy tương phản dưới chân hắn bỗng nhiên một cái phát lực thân ảnh giống như mánh hổ bình thường trực tiếp nào h ra ngoài mục tiêu trực chỉ xa xa họ vừa dìm đây là một cái cơ hội chân chính đả thương nặng họ vừa dìm cơ hội g ạ p vô luận như thế nào đều không thể bỗng tha nhưng ngay tại lúc này nữ gạt nổi giận gầm lên một tiếng chém ra một đao cường đại rung động trí lực t r vô vô một, một giây sau sẻn gỗ cụ đại nguyên x o á i cũng là một trưởng đánh vào nịu gặt trên bờ vai lúc này nịu gặt căn bản không kịp chống cự cái gì sẻn gỗ cụ đại nguyên soái trong tay xóm sung kích đi theo bạo phát đi ra, trực tiếp đem gạt đánh bay đi ra ngoài đi không thể không nói nịu gặt vẫn rất có cái nhìn đại cục một người hắn biết rõ quyết không thể để họ ụa dìm dạng này đột ngột nát xuống dù là hắn trong cõi u minh cảm giác được Coi nhưng gặp s ù phong h liều c ế tại tới, họ vừa dìm cũng không đến mức trực tiếp bị đánh tan. Tên thực nhất, toàn giết thấp tới. t mới kia cái họ không đánh hắn hắn nhưng họ phó chém phân Nhưng vừa sao vừa ra cao dìm dù dìm mức cũng lực, cùng lực đến ràng ứng lần, rõ bị là vừa rồi cái thời khắc kia hắn vẫn như cũng là lựa chọn trước bảo vệ họ vừa dìm cho hắn tranh thủ một hơi đến thở dốc một cái nếu không bạn nhất xuất hiện biến cố gì họ vừa dìm trực tiếp x u ấ t cục chỉ dựa vào hắn d â u trắng một người căn bản đánh không được hải quân mang tới mánh liệt áp lực bị đánh bay nhưng cũng không chật vật liệu gạt bay ngược một khoảng cách về sau hai chân bỗng nhiên rơi xuống đất đem mặt đất đều đạp vỡ một chút mà cách đó không xa họ ùa dìm cái k i a thân ảnh chật vật chính nằm ở nơi đó không ca họ ùa dìm ho khan một cái miệng bên trong toát ra một c ô khói đ e n đến hắn rất hoài nghi rẽ phì tên kia động lực cánh tay bên trong có phải thật vậy hay không thả động lực nham cái này uy lực nổ tung quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn lại hoặc là nói lúc kia hắn vừa vặn bị xì a tổn ảnh hưởng lấy rất nhiều phòng ngự tính lực lượng đều không dùng đi ra chẳng khác gì là thiếp mặt ăn một phát nổ lớn một bên khác rẽ phì đại lao cũng là rẽ rủa từ dưới đất bỏ dậy lần đầu tiên từ trong ngực t ú n ra mình thở khỏ khẽ thuốc, thuốc xịt một thanh nhét vào miệ s ù y một tiếng rơi xuống nay mới khiến hắn khuấy động lên nằm ngực chậm rãi bình hòa xuống tới chớ nhìn hắn chỉ đánh nhỏ hựa dìm ộ t k í c h nhưng một k í c h này cũng là hắn toàn thân tinh khí thần hội tụ một k í c h sau khi đánh xong t h ở kho khẽ trực tiếp tái phát gắt sẻng g cụ hai người lúc này cũng đều ă n ý đứng ở rẽ phì bên người do n mơ màng căng căng bỏ người lên c h o mày hiển nhiên n á t t r ứ n g một k í c h đau đớn còn không có tiêu tán xuống dưới bất quá cũng đồng d ạ n g là đứng ở sẻng g cù nguyên soái bên người hải quân tứ đại đình cấp cao thủ cũng không có động thời gian mặc dù không dài nhưng không hề nghi ngờ đ u i họ h a d ì cũng tốt liệu gặt cũng được lại hoặc là lấy sẻn gỗ củ cầm đầu tứ đại hải quân cao thủ tới nói trước đó trận kia thời gian không lâu l ắ m chiến đấu tuyệt đối tiêu hao đại lượng thể lực riêng phần mình đều tích lũy chút thương thế lúc này đại chiến ngắn ngủi xuất hiện biến hóa giống như giữa trận nghỉ ngơi bình thường ai cũng không có vội vàng sao động lại đi xuất thủ đều tại nắm chặt thời gian điều chỉnh mình trạng thái còn đứng lên được sao một cái hơi có vẻ trêu chọc thanh âm chuyển vào họ ựa dìm trong tay nhìn xem nhà mình đại ca bị tạc thành dặng này còn có thể có mặt nói ngồi châm chọc không biết đến dịu ta một thanh sao họ ựa dìm phun ra một búng máu mười phần khó chịu nói、ra. b ẹ mạn gia hỏa này không biết lúc nào cũng lén lút chạy tới bên này đang đứng tại họ ựa dìm bên cạnh c ư ờ i ha hả nhìn xem họ ựa dìm đâu mặc dù ngoài miệng oán trách b ẹ mạn cũng không biết đến đỡ mình một thành nhưng họ ựa dìm cũng không có thật đến cần người đến đỡ hoàn cảnh cố nén toàn thân trên g i ớ i truyền đến đau từng cơn họ ựa dìm chậm dãi đứng dậy cái tia cường đại tự lành chi lực lúc này ở điên cuồng vận chuyển lờ mờ có thể thấy được trên người hắn một chút thương thế đều đã bắt đầu phục hồi như cũ tỉ như sớm nhất bị gặp một quyển cắt đứt xuống núi lại tỉ như tiết hầu bên trên trước đây không lâu bị do nâm rách vết thương nhỏ về phần cái k i a phía sau cháy đen máu thịt be bét ở giữa cũng có thể trông thấy cơ b ắ p đang cuộn trào lấy đem cháy đen t h ị t chết không ngừng g ặ t ra giống họ ừ a dìm loại này tố chất thân thể người nếu như không thể một hơi trực tiếp đánh t à n hắn cái k i a rất khó chân chính trên ý nghĩa đánh bại hắn n u gắt nhìn xem ỏ v ừ a dìm cái này không có gì sánh kịp tố chất thân thể hơi xúc động nói hiện tại suy nghĩ kỹ một chút lao tử căn bản không phải bại bởi cái khác liền là bại bởi ngươi cái này q u á phận khoa trương thân thể nếu như lão tử có ngươi cái này tố chất mạnh nhất thật đúng là không tới phiên ngươi tới làm họ đùa dìm v ô v ô bụi đất trên người vết bẩn cũng không quay đầu lại víu môi nói ra ngươi nhưng dẹp đi đi lao tử sở dĩ có thể trở thành mạnh nhất là bởi vì một loại khác năng lực may mà hiện tại trời còn chưa có tối đâu không phải ta có thể đem bốn người bọn họ đẻ xuống đất hành hung người tin hay không gu dạ dạ dạ dạ, thật là hy vọng có thể trông thấy một màn này đâu liệu gạt cười to nói hoạt động một chút bà vai cảm giác trong cơ thể đau đớn dần dần tiêu tan xuống dưới họ đùa dìm lúc này mới lần nữa nhìn về phía hải quân bên kia mặc dù là ba đến bốn bất quá cảm giác chúng ta phần thắng càng lớn đâu họ đ ù d ì nhẹ giọng mở miệm nói ra vậy còn chờ gì niệu gạt khoe miệng một phát vừa cười vừa nói vừa mới nói xong niệu gạt dưới chân một cái phát lực thân ảnh trực tiếp liền xông ra ngoài nồng đậm rung động chi lực từ trong cơ thể hắn không ngừng khuyết tán ra đến hải quân bên kia s e n g ộ cụ nguyên xoáy hít sâu một hơi trầm giọng nói toàn lực c ứng phó đồng dạng là vừa mới nói xong đại nguyên xoáy xung phong đi đầu cái thứ nhất hướng phía niệu gạt v ọ t tới một quyền đánh ra chặn lại niệu gạt cái k i a bộ phát thức rung động lực lượng tiếp lấy kim quang đại phật sau lưng liền chui ra gạt ra hỏa này một quyền hướng phía niệu gạt ngực vung mạnh tới không đợi gặp nắm đấm rơi xuống đâu màu tím khí tức đột nhiên xuất hiện đậm đặc nọc độc giống như dao l o n g bình thường hướng phía gạp xe cắn là mẹ mạn gạp biến sắc mẹ mạn rất ít xuất thủ không sai nhưng hắn đỏ cụ đỏ cù no mi vẫn luôn là bị đại đa số những cao thủ kiên kỵ lấy năng lực lúc trước viên này trái cây hay là hắn gạp tháp giải đầy này hiện nay nhưng lại muốn hắn đến ăn cái này đau khổ quả nhiên là nhất tầm nhất c h á c đều có thiên ý gạp mặc dù cảm thấy mình rất cường tráng nhưng tuyệt đối không có muốn đi trải nghiệm một cái đỏ cụ đỏ cù no mi uy lực ý nghĩ không nói hai lời hạ ký liền trực tiếp quấn quanh ở trên thân vẫn là giai đoạn thứ hai hạ kỳ lực lượng vô hình thấu thể mà ra tại bên ngoài thân bên ngoài hình thành ngăn cách tầng phòng hộ nhưng căn bản không cần hắn dạng này không đợi nọc độc rơi ở trên người hắn đâu sẹn gỗ cù nguyên xoáy cái kia vàng lóng ánh bàn tay to một bàn tay liền đập vào kịch độc dao lòng trên mặt trực tiếp đem độc này lòng đánh cái nháo nhuẹt càng làm cho người ta kinh ngạc chính là dù là dạng này trực tiếp chạm đến bẹ mạn nọc độc sẹn gỗ cù nguyên xoáy lại một chút việc đều không có bộ dáng bàn tay vẫn như cũng là vàng lóng có lẽ đây chính là hắn hệ mịt h i cả năng kỳ thật liền hắn năng lực này bên ngoài từ mặt ngoài đến xem cũng có một loại chư tà lui tránh cảm giác giống như đặc biệt khắc chế những này nhìn qua có chút tà đạo cảm giác năng lực b ẽ mạn cũng là lần đầu tiên gặp phải ác như vậy hắn trong trí nhớ ban đầu ở quần đảo xạ ba áo đ ỉ thời điểm đương nhiệm đại tướng xẻng gỗ cụ giống như cũng không có loại này bách độc bất xâm cảm giác ra không phải là nhắm vào mình chuyên môn khai phát ra năng lực không đợi b ẽ mạn nhiều nghĩ gì thế họ ưa dìm thân ảnh đã bắt lấy cơ hội này dán vào gặp trước mặt trước đó gặp là lấy thế công trạng thái tập kích lự gác bất quá độc lòng vừa da gặp trong nháy mắt hóa thành thủ thế bởi vậy họ ưa dìm tiếp tới thời điểm gặp cũng tìm không thấy hoàn thủ thời cơ quả đấm to lớn mang theo cường hoành lực trùng kích cùng h ạ kỳ một quyền liền đập vào gặp trên lực lực lượng cường đại trực tiếp đem gặp cho đập bay ra ngoài cùng nay đồng thời hóa quyền vì k h u ỷ tay tấn mạnh một kích trực tiếp đ ố i tại một bên sẻng gỗ cũ nguyên x o á y trên bụng giống như đụng chung bình thường k h u ỷ tay kích đ ụ n g vào mạnh mẽ hữu lực lực trùng kích đi theo b ộ c phát nhưng sẻng gỗ cũ nguyên x o á i kim quan đại phật lực phòng ngự tuyệt hảo quả thực là đính trụ họ ưa dìm một kích này liệu g ạ t trong tay mụ dạ cù mọ gì gì cũng là không chút do dự một đ a o hướng thẳng đến sẻn gỗ cụ trên đầu rơi xuống muốn đem hắn bổ chết ở chỗ này đồng dạng huống a một tiếng khép kêu chuyển đến do một cất ư dẫm tại sẻn gỗ cù nguyên xoáy trên bờ vai trong tay còn tì dạ mang theo hàng quang tinh chuẩn giữ lấy liệu g ạ t c h ẳ n g kích cùng thời khắc đó dẹp phi đại lao thân ả n h cũng lấn đến gần đến đây cái kia động lực cánh tay một kích đánh về phía liệu g ạ t ngực giận d ữ hét sợ m à s t o r nado cú n g y họ ùa tìm nổi giận gầm lên một tiếng t r ư ớ ở một kích này đánh vào liệu gặt ngực trước đó ngang ngược một đầu trực tiếp đâm vào rẽ phi động lực cánh tay k h í a cạnh đầu thiết là thật đầu tiết h một điểm không có muốn hư hắn y tứ cái này một đầu trực tiếp đem rẽ phi đem phá ra bảy cái đỉnh cấp cao thủ trong nháy mắt liền đụng vào nhau tiếp theo lại trong nháy mắt tảng ra lẫn nhau kéo dài khoảng cách ngoại trừ gặp cái này không may ra hỏa bị họ ưa d ì m một quyền đánh bay bên ngoài những người còn lại đều không có ăn cái thiệt thòi gì dáng vẻ trong chốc lát lại có chút thế lực ngang nhau cảm giác cái này khiến họ ưa tìm sửng sốt một chút hắn vốn còn coi là cho dù là ba đến bốn nhưng tại mình thật lực ư thế giới hẳn là có thể đánh ra một cái cường thế đến đâu bất quá ngắn ngủi một cái trước mắt họ ủa dìm liền phản ứng lại trầm giọng nói dạng này đánh không được chúng ta mỗi nơi mỗi đánh càng có thể phát huy ra ưu thế của chúng ta đến rất rõ ràng tại hợp kích ký cùng ăn ý bên trên là hải quân bên kia càng hơn một bậc bọn hắn sở dĩ có thể tại vừa rồi cùng họ ủa dìm bọn người đánh ra một cái thế lực ngang nhau tư thế cũng là bởi vì nguyên nhân này tương phản họ ủa dìm cùng nịu g ạ t cùng b ẽ mạn phối hợp là thật không có ăn ý có thể nói r i á p rưỡi ghê gớm nịu gác không cần nói trước đây cùng họ ủa dìm tranh đoạt mạnh nhất hai người căn bản là chưa bao giờ liên thủ qua vẽ mạn lời nói sớm mấy năm, hai huynh đệ còn tính là có liên thủ ăn ý bất quá về sau họ ùa dìm càng ngày càng mạnh b ệ mạn cũng không có muốn xuất thủ ý tứ cả ngày tại ạ vạ lọn khi phía sau màn đại lão song phương quan hệ mặc dù thân mật nhưng độc thủ ngăn cách vẫn phải có cái này một và o một ra cùng hải quân cái kia ăn ý hợp kỹ k trong nháy mắt liền kéo ra trên lệnh thà rằng như vậy còn không bằng giống vừa rồi như thế mỗi nơi môi đánh đâu chí ít tại dưới tình huống đó họ ùa dìm cảm thấy bọn hắn càng chiếm ưu thế chương bảy trăm năm mươi bảy còn có ai ba chương bảy trăm năm mươi bảy còn có ai ba họ ùa dìm một tiếng rơi xuống liệu gác cùng vệ mạn cũng phản ứng lại xác thực bọn hắn dạng này đánh không phù hợp hải tặc phong cách ba người không nói hai lời trực tiếp liền phân tảng hắn ra họ ùa dìm một ngựa đi đầu trực tiếp giết ra ngoài theo lý mà nói hắn đi đánh sẻn gỗ c ủ cái này hải quân đại nguyên soái nhất là chiếm cứ ưu thế nhưng hắn cũng không có hướng về phía sẻn gỗ c ủ đi bởi vì rất rõ ràng sẻn gỗ c ủ nguyên soái căn bản cũng không có muốn cùng hắn họ ùa dìm ý tứ đậu thủ hải quân chiến thuật liền là tránh cho loại này khắc chế cho nên họ ùa d ì vẫn là hướng về phía don gặp dẹp vì ba người sùng phong liều chết tới nữ gạc cũng không có để ý nhiều như vậy vẫn như c ũ là chằm ch Bẽ mặn trong lúc nhất thời có chút rơi vào tình huống khó xử a đối thủ hắn hơi suy tư một chút cuối cùng cũng không có đi giúp họ đùa dìm ngược lại là gia nhập vào cùng sẻn gỗ cù nguyên n g xoáy tác chiến bên trong cùng nịu g ắ t liên thủ lại đánh hai thời điểm họ đùa dìm lộ ra rất cường thế trước đó cũng không chỉ một lần đem john cùng gặp hai người đánh ngã nhưng đánh ba thời điểm hải quân hợp kích ký cùng ăn ý mang tới thực lực tăng trưởng hoàn toàn không phải tăng thêm cái một cái loại cảm giác này d ẽ phi xuất thủ số lần không nhiều nhưng mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt ép ra họ đùa dìm cái này cực lớn hóa giải họ đùa dìm cường hãn thế công cho gặp cùng j o n mang tới áp lực trá loại này đấu pháp để họ v ùa dìm có chút khó chịu càng làm họ v ùa dìm kinh ngạc chính là r ẹ phi biểu hiện quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn kỳ thật tại ỉm kẹo đao một trận chiến qua đi r ẹ phi vị này nguyên hải quân đại tướng trực tiếp lui khỏi vị trí hàng hai lúc kia lên họ v ùa dìm đ ố i r ẹ phi liền đã không thế nào để ý cho rằng r ẹ phi đã là tay mình dưới bại tướng thú chi hắn còn gây mất cánh tay cho nên tại họ v ùa dìm nguyên bản cách nhìn bên trong r ẹ phi hẳn là sẽ thực lực suy yếu xuống thú chi đều sớm có chuyển ôn nói rẽ phi thân thể không tốt cái này cũng đúng là sự thật rẽ phi trước đó hai lần toàn lực xuất thủ một lần đánh cho hồ đồ cải đồ một lần đánh cho hồ đồ họ vừa dìm mặc dù chiến tích lộ ra rất nổ tung nhưng mỗi một lần một kích toàn lực qua đi rẽ phi đều phải lần đầu tiên cắn thuốc miễn cho hắn thở khò khẽ phát tác đây quả thật là đã chứng minh rẽ phi thân thể có vấn đề nhưng chân chính dạng này giao thủ với nhau họ vừa dìm nhưng lại cảm thấy gia hỏa này khó chơi không thể nghi ngờ lao gia hỏa này thực lực s o năm đó ở ìm k é o đao còn mạnh hơn một chút tựa hồ liền cường tại hắn cái kia cùng hắn phản phát hòa làm một thể động lực trên cánh tay khoa học kỹ thuật lực lượng thật sự là không thể k i n h thường nhất là phối hợp lên vốn cũng không yếu rẽ p h ỉ đến càng là lệnh ỏ ọ h a dìm mở rộng tầm mắt về phần thân thể vấn đề cái gì kỳ thật qua nhiều năm như vậy rẽ p h ỉ cũng liền bị giới hạn một cái thở khó khẽ họ ừ a dìm thân là hải tặc có một cái chỗ nhầm lẫn hắn lúc này mới nhìn xuyên đó chính là thời gian đối hải quân cùng hải tặc tạo thành ảnh hưởng là hoàn toàn khác biệt rẽ p h ỉ cùng nịu g ạ t là đồng niên ra đời người hai người về tuổi là đồng dạng đại tại họ hùa dìm xem ra không thể nghi ngờ tuổi trẻ lúc nịu gặt là so rẽ phi tố chất thân thể ưu tú hơn người còn đứng ở mạnh nhất vị trí bên trên nhưng bây giờ niệu g ạ t đều là trước khi ra cửa muốn treo truyền nước người nói dĩ vãng loạn chiến lúc lưu lại thai họa ngầm cái gì họ ùa dìm cảm thấy r ẻ phỉ cũng không thể so với niệu g ạ t một ít dù sao cánh tay hắn đều bị mình làm gãy một đầu đâu nhưng hết lần này tới lần khác trừ bỏ thở k h ò khẽ bên ngoài r ẻ phỉ tại tố chất thân thể bên trên hiện tại có thể nói quăng niệu g ạ t một con đường xa như vậy cái này cũng chân chính để họ ùa d ì m ý thức được hải quân tương tự hải tặc lúc ưu thế hải quân có cực kỳ ưu tú hệ thống nhất là tại chữa bệnh bên trên rẽ phỉ nhiều năm như vậy lui khỏi vị trí hàng tương phản đừng nhìn mắt cô cũng là lợi hại bác sĩ còn có loại kia kỳ quái năng lực nhưng trên thực tế mắt cô liền là cái giá lộ hắn bản chất vẫn là hải tặc nào có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu y học càng đừng đề cập dưỡng lao điều này sẽ đưa đến lúc này đơn vòng thân thể tình huống dẹ phỉ có thể treo lên đánh đựng gác cũng làm cho họ ùa dìm đối nàng thực lực phán đoán xuất hiện rất lớn sai sót quấn quanh lấy hạ kỳ một quyển hung hăng đánh vào dẹ phi động lực trên cánh tay ngay tại dẹ phỉ muốn dùng cái này động lực cánh tay bắt lấy họ ùa dìm thời điểm họ ùa dìm thân eo một thấp tráng kiện động lực cánh tay dán hắn loạt ó c từ đầu hắ Tiếp chúng e o họ vừa dìm đ ta cũng có rất nhiều năm không có giao thủ đi họ họ dìm rẽ phi đột nhiên mở miệng nói chuyện họ họ họ dìm trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc bất quá miệng bên trong lại đáp lại nói đến có nhanh hai mươi năm là như thế này đâu bất quá lao phu ngược lại là thường xuyên quan sát tình báo của ngươi cùng thu hình lại vừa rồi ngươi cùng don cùng gặp giao thủ lúc càng làm cho ta đã nhận ra một số chuyện rẽ p h i một bên nói một bên hướng họ v ừ a dìm trước người k h ẽ n g h i ê n g bả vai chống đỡ tới đồng thời họ v ừ a dìm cũng cùng rẽ p h i làm ra động tác giống nhau hai người một trái một phải trong nháy mắt đem bả vai dựa vào nhau tiếp theo đồng thời thân eo hớn é o một cỗ kình khí từ đôi đến đầu b ả phát đi ra thuận bả vai nổ ra ngoài chầm đục từ hai người bả vai ra bộc phát cái này cường lực phản chấn để rẽ p h i cùng họ v ừ a dìm đều rút lui một bước quả nhiên ngươi cái tên này là học được lao phu kỹ xảo rẽ phỉ trong mắt mang theo một vòng quả là thế thần sắc chầm giọng mở miệm nói ra lờ mờ ở giữa còn có thể trông thấy hắn trong ánh mắt có một ít ngạc nhiên là loại kêu hoài nghi bị chứng thực ngạc nhiên hắn đương nhiên kinh ngạc hắn cùng họ hựa dìm giao thủ số lần không nhiều c ò n đảo xạ ba ảo đi có lợi một lần nhưng lúc đó họ hựa dìm liền là cái đệ đệ không có khả năng học được cái gì mệnh đều kém chút không có ỉm kẹo đao mới tính là chân chính một lần quyết đấu hắn thua từ đó về sau hắn không còn có cùng họ hựa dìm giao thủ qua nói cách khác nếu như hắn suy đoán được chứng thực vậy liền biểu lộ chỉ là thực tế giao thủ va chạm một lần họ h ự dìm liền học được hắn kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ thuật nay thiên phú thật là đ khoan hay nói thật sự là như thế nhưng cũng liền chỉ thế thôi họ h a dìm đúng là im k é o đao trong trận chiến ấy từ r ẹ p h ì trên thân học được rất nhiều làm hắn thực lực đại trướng tại cái kia về sau hắn cũng có tưởng tượng rằng này lại học trộm người khác kỹ xảo kỹ thuật loại hình nhưng đều không dùng có lẽ là duyên phận lại có lẽ là linh quang trợi hiện tóm lại hắn chỉ ở r ẹ p h ì trên thân tìm được loại cảm giác này học được r ẹ p h ì đổ vận còn lại cương địch đều chưa từng có không sai nói đến ta còn thực sự nên sưng h â ngươi một tiếng rẽ phi lao sư đâu họ h a dìm cũng không có rảo biện cái gì trực tiếp thừa nhận rẽ phi trong mắt mang theo một vòng tiếp nối cùng bất đắc dĩ trầm giọng nói từ điểm này đến xem ngươi đúng là ta gặp qua có đủ nhất thiên phú người thật sự là đáng tiếc cùng tiếp nối nếu như ngươi là hải quân lời nói chẳng có gì đáng tiếc cũng không có chút nào tiếp nối ta không thích hợp hải quân nếu như ta là hải quân chưa hẳn có thể có hôm nay mạnh như vậy họ hùa dìm trực tiếp đánh gãy rẽ phi lời nói nói hai người trong lúc nói chuyện động t á c cũng không có ngừng rẽ phi một quyền sắt đến họ hùa dìm bên thai đánh ra tình phong ép tới họ hùa dìm lọn tóc kề mặt đồng thời mở miệm nói ra nói không sai không có gì tốt tiếp nối họ hùa dìm trở tay một kích đánh vào rẽ phỉ trên cánh tay muốn đem hắn cánh tay này đỡ lên nhưng ngay tại lúc này rẽ phỉ đột một biến chiều bàn tay lớn lật một cái trực tiếp từ sau nào bắt lấy họ ựa dìm tóc một tay đem họ ựa dìm đầu hướng hắn bên này tốn quá khứ đồng thời hướng phía dưới đè ép đầu gối nâng lên tựa hồ đè ép họ ựa dìm đầu liền muốn một cái tất kích đồng dạng quả nhiên đơn thuần cận thân kỹ xảo cận chiến mà nói dù là rẽ phỉ gây mất cánh tay họ ựa dìm vẫn như c ũ không phải là đối thủ của hắn nhưng thực lực nhưng không phải như vậy tính tại họ ựa dìm đầu bị đẻ xuống trong n h y mắt họ ựa dìm dưới chân một cái phát lực hai tay trực tiếp ôm ở cái này một tiến lên r ẹ phi tất kích tại chỗ thất bại không có đâm vào họ ùa dìm trên đầu trực tiếp đâm vào họ ùa dìm trên ngực đồng thời họ ùa dìm ôm lấy r ẹ phi đ ố n g nhiên một cái vật nã g mang theo cường đại trùng kích chi lực trực tiếp đem nàng rót trên mặt đất tiếp theo trong náy mắt họ ùa dìm thân eo b ố n éo dưới chân lượn vòng lấy hướng về sau đá lên một cước đá vào gặp đ ệ n xuống trên nắm tay trong mắt lóe lên một vòng màu đỏ tươi chi sắc họ ùa dìm lồng ngực một cái bành trướng lên gặp biểu lộ biến đổi trên thân hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm muốn kéo ra khoảng cách nhưng một giây sau họ ùa gào thép ba cường đại lực khoảng cách gần r á n gặp bạo phát ra vị này hải quân lao tướng trực tiếp bị súng kích chi lực nổ bay miệng phun máu tươi cái này miệng phun hơi thở vừa hạ xuống dưới hàn quang trợ hiện họ vừa dìm trước ngực đau xót dài một mét vết đau trực tiếp tại trên ngực vỡ ra huyết hoa bắn ra cũng không hề để ý thương thế này dư quang thắng nhìn liền có thể trông thấy ron tốc độ kia cực nhanh thân ảnh chính đem còn t í dạ từ mình thân hướng bên sau vậy tới bản thân nàng tựa hồ cũng sắp cùng họ vừa dìm thắt thân mà qua đây chính là kiếm hào thường dùng một loại chạm kích kỹ thuật một đau xuống dưới ngươi chính diện lợ hoa kiếm hào cũng đã đến phía sau ngươi nhưng họ h a dìm lúc này tinh khí thần tất cả đều tập trung vào cùng một chỗ ngay tại do n muốn cùng hắn tháp thân mà qua cái này trong n g y mắt cánh tay hắn bỗng nhiên nâng lên một thanh treo ra ngoài dạ gì ở ô ba họ h a dìm nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng cường đại từ cánh tay hắn bên trên b ạ o phát ra đồng thời đem l ự c vết đao chống đỡ càng lớn m á u chạy ồ ạt nhưng một cách này cũng trực tiếp đánh do n một trở tay không kịp đến cùng là chịu một đao phản kích mặc dù cấp tốc nhưng trung quy là có chút hấp tốc không thể tinh chuẩn đánh ra chân chính dạ di ở ô đến đem công kích trọng điểm đặt ở trên cổ một k í c h này họ hựa dìm khuỵu tay chỉ treo ở gion trên ngực cơ hồ muốn đem gion cái kiêng ạ o nhân dáng người trực tiếp đánh nổ đồng dạng cách mềm mại họ hựa dìm đều cảm thấy ngực nàng xương sần đứt gãy cái chủng loại kia rất nhỏ đ ộ n g tính kế tiếp trong nháy mắt gion miệng phun máu tươi trực tiếp bị họ hựa dìm một k í c h này đánh bay ra ngoài trong tay mệ tổ còn tí dạ đều rơi trên mặt đất cùng ngày đồng thời dẹp phì ra hỏa này một tay chống đất vừa muốn đứng lên đầu này vừa nâng lên liền nhìn một n ắ m đấm c ự lớn một cái đập xuống nhưng một cách này cũng trực tiếp đem r ẻ phỉ chèn ép trên mặt đất lộn mười mấy vòng choáng đầu hoa mắt trong lúc nhất thời đã mất đi sức chiến đấu thằng đến đánh xong một q u y ề n này họ ủa dìm tài hoa thế bảng bạc nhìn quanh b ộ t phía thế giới mạnh nhất khí phách một cái liền hiện lộ rõ ràng đi ra một người độc đấu tam đại đỉnh cấp cao thủ chiếm hết ưu thế ba liền làm mạnh như vậy lúc này họ ủa dìm tựa hồ cũng đánh ra hỏa khí tới lồng ngực một cỗ chiến ý nồng đậm g â y gớm hắn kem chút liền không nhịn được muốn hét lớn một tiếng còn có ai ba chương bảy trăm năm mươi tám hải quân bản bộ một cái có thể đánh đều không có sao chương bảy trăm năm mươi tám hải quân bản bộ một cái có thể đánh đều không có sao ngay tại họ ưa d ì m k é m chút hô lên còn có ai ba thời điểm một cô nóng rực khí tức từ trên trời giáng xuống đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn lên là một cái đốt đỏ lên thân ảnh đại tướng s ạ cạ dù kỳ cực nóng nham tương cách thật xa liền có một cỗ khí thế hùng hổ do người đập vào mặt họ ưa d ì m s ư ớ n g sốt một chút hắn cũng không phải ngạc nhiên tại s ạ cạ dù kỳ gan lớn dám ở thời điểm này cùng tự mình động thủ kỳ thật tại họ ưa tìm trong ấn tượng xạ cạ dù kỳ vẫn luôn là cái cả gan làm loài người rõ rệt ba đại tướng bên trong cụ dặn là cái thứ nhất cùng mình giao thủ qua người nhưng trên thực tế cụ giản cũng liền cùng họ vừa dìm toàn lực giao thủ qua một lần về sau mấy lần cũng liền đánh cái cạnh cạnh góc góc trái lại xạ cạ rủ kỳ thật sự c ũ n g như chó điên vẫn muốn cắn chết hắn họ vừa dìm bởi vậy xạ cạ rủ kỳ lúc này xuất thủ họ vừa dìm một điểm không kinh ngạc hắn kinh ngạc chính là trước đó xạ cạ rủ kỳ không phải cùng bột xạ lì nổ đi thu thập cái đồ tên kia đi sao làm sao không hiểu thấu liền trở lại c á i đồ đâu bột xạ lì nổ đâu kẻ bùn xô cụ hạ ký bỗng nhiên phóng xuất ra trong nháy mắt liền k h u ế c tán ra mạ di nệ phỏ hải vực tiếp theo họ v ừ dìm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. hắn có thể cảm nhận được bên ngoài chiến trường buộc s a l i no đang cùng táo bạo cải đồ chiến đấu không thể không nói cải đồ rất mạnh dù sao cũng là hải lục không mạnh nhất sinh vật an giao long đồng dạng hệ mịt thị cản ă n g lực có truyền ngôn nói hắn năng lực này là u ho u ho nomi còn giống như là chặt lọt kẹ lìn năm đó cho hắn họ hùa dìm cũng không có cùng cái đồ tán gẫu qua những chuyện này bởi vậy cũng không biết là thật là giả chỉ là chuyện có cái m ũ i có mắt về phần u ho u ho nomi xác thực có nhưng họ hùa dìm chưa bao giờ từng thấy bất qua trái ác quỷ đồ dám bên trên xác thực có xuất hiện qua u ho h ho ho、no、ho dù sao cũng phải tới nói cải đồ thực lực rất bạo tạc lấy hiện tại trạng thái để tính hắn thậm chí so dâu trắng còn mạnh hơn một chút đâu nhưng buộc xã li nổ cũng không phải cái dễ khi dễ ra hỏa nguyên bản cố sự bên trong buộc xã li nổ liền rất có tự tin muốn đi nước q u ả n nổ hỏa hỏa một cái đương thời x ã c ả n dù kỳ vị này đại nguyên xoáy ngăn lại hắn bất quá lý do cũng không phải là bởi vì buộc xã li nổ t h ự c l ự c v ấ n đề, mà l à bởi vì n ư ớ c q u ả n nổ có chỗ gọi là không biết binh lực chủ yếu nhất là nước q u ả n nổ không phải gia nhập liên bang hải quân tại pháp lý bên trên đối nơi đó không có quyền chấp pháp cho nên buộc xã li nổ cuối cùng không có đi nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy、được. khi đó buộc x ã lino đối với mình thật lực rất tự tin cũng căn bản không giả cái đồ cùng chặt lọt kẹt lìn trên thực tế cũng quả thật là như thế không nói những cái khác buộc x ã lino cái này tỉ c ạ m tỉ cả no mi năng lực mạnh đến trời sinh liền có thể cho hắn khinh thường đại đa số đỉnh cấp cao thủ năng lực này cho hắn tiên cơ ưu thế không nói còn trực tiếp liền đứng ở bất bại c h i địa ngược lại có đánh hay không qua được là một chuyện ngươi có thể hay không thắng ta buộc x ã lino lại là một chuyện cuối cùng coi như ngươi thật có thể thắng lưu không lưu được cũng là một chuyện tóm lại buộc x á lino cái này tỉ cả tỉ cả no mi có thể đánh có thể bạo tặc tốc độ nhanh phạm vi rộng trên lý luận mà nói trừ bỏ rẻ mì rẻ mì no mi bên ngoài cũng không có tự nhiên khắt chế tính hoan tỷ hệ sở thế giới bên trong thật muốn tìm chia năm năm đi ra cũng không phải lạc dậu cổ đài gia hòa này nên là hắn buộc x a lino nhất là cái thế giới này bên trong bởi vì họ hựa dỉm hành không xuất thế ba đại tướng tất cả đều tại tuổi trẻ lúc bị hắn bạo truy qua bởi vậy cụ giản xạ cạ du kỳ buộc x a lino thực lực đều tại loại áp lực này dưới đạt được mạnh hơn tăng lên buộc x á lino tiến triển càng rõ ràng nguyên bản hắn liền là một giờ yêu trái cây năng lực đại tướng hiện tại cũng là p h á t t r i ể n t o à n diện k h ô n g quẹ c h â n cao t h ủ Thậm chí t r ư ớ c đây cùng xạ cạ rủ kỳ cùng một chỗ liên thủ thời điểm một cái a giờ cờ một cái thịt hai người phân công minh xác lại không có cụ d ạ n cùng xạ cạ rủ kỳ loại này tranh chấp phối hợp lại hết sức c ăn ý ngạnh xinh xinh đ ể ép cãi đồ một đầu đánh cãi đồ nửa ngày không thể quay về chiến trường cũng không tính là khinh thường đi có lẽ buộc xạ li nổ đánh không thắng cãi đồ nhưng kéo dài hắn một đoạn thời gian đó là dễ dàng minh cầu xạ cạ rủ kỳ từ trên trời giáng xuống cánh tay hóa thành nóng rực táo bạo nham tương ác quyển một ngụm hướng phía họ ùa dìm liền cắn xuống tới họ ùa dìm mặc dù ngạc nhiên sự xuất hiện của hắn bất quá lúc này hắn chiến ý đang nổi nói thật trận chiến tranh này có lợi ích của hắn tố cầu không sai nhưng phải nói cao xa truy cầu cũng không phải là không có bất kỳ đỉnh cấp cao thủ đi tới họ ùa dìm cùng nịu g ạ t bọn người một bước này đều muốn cùng thiên hạ hào kiệt v a n g oanh liệt liệt đại chiến một trận mặc kệ thắng bại như thế nào luôn luôn muốn đánh một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đi ra họ ùa dìm hiện tại chiến ý bành trướng trong lòng đăm chiêu suy nghĩ chính là như vậy, đánh, đánh tới đã nghiền mới thôi. cho nên xạ cạ rủ kỳ từ trên trời gián g xuống họ ủa dìm ngạc nhiên sau khi trong lòng cũng là mang theo k i n h hỉ thậm chí còn cảm thấy không quá đủ đâu vẹn vẹn lại đến một cái xạ cạ rủ kỳ cũng không đủ h ẳ n đánh suy nghĩ n g à n vạn bất quá một cái trước mắt minh cầu đánh tới đồng thời họ ủa dìm dưới chân đ ố n g nhiên rất mạnh không hiểu năng lượng trong nháy mắt từ dưới chân hiện ra đến thuận chân của hán dòng năng lượng chuyển tới trên thân nhanh chóng hóa thành một đầu g a o long cùng ngày đồng thời họ ủa dìm tại chỗ không động một quyền hướng phía không trung đánh tới minh ngông trùng kích chi lực tại rời khỏi tay trong nháy mắt giống như long ngâm gào thét một tiếng đón xạ c ạ rủ kỳ liền đục vào trong chốc lát nóng rực táo bạo nham tương liền giống như pháo hoa trực tiếp trên không trung nổ tung không có gì sánh kịp trúng kích đem xạ c ạ rủ kỳ thịt nát sư ơ n g tan nhưng vô số nham tương sau khi rơi xuống đất khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện xạ c ạ rủ kỳ thân ảnh từ tản mát trong nham tương ngưng kết đi ra vừa vặn liền là tại họ ủa dìm bên người mạnh liệt một quyền mang theo núi lửa lực bộc phát đem không khí đều đốt lên bình thường vặn vẹo lên đánh về phía họ ủa dìm n ự c tránh cũng không có tránh họ ủa dìm trong mắt mang theo một đạo tinh quang đón xạ cà rủ kỳ cái kia cực nóng nh ba chít chít một tiếng nham tương bắn ra m ộ n phía trên nắm tay chuyển đến cực nóng cảm giác trong n y mắt liền phảng phất muốn xuyên thấu qua hạ kỳ lực lượng đem họ vựa dìm cánh tay đốt cháy khét s à cà rủ kỳ cánh tay b ô n g nhiên hướng về sau nổ ra một cỗ nham tương tiếp theo khói đen từ phía sau hắn toát ra cỗ này bắn nổ nham tương phảng phất núi lửa một dạng cho hắn một đạo cực mạnh kèm theo lực lượng uống a a a a ba s à cà rủ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng quả thực là dùng cái tia nóng rực nham tương tri quyền chế chủ họ vựa dìm nằm đấm đánh nhau cũng không phải g ọ n lớn liền có thể thắng họ vựa dìm giận mắng một tiếng. trong cơ thể phanh nổ vàng mạnh mẽ hữu lực sóng xung kích trực tiếp từ hắn trên nắm tay bạo phát ra xạ cà rủ kỳ cái kia to lớn nham tương c h i quyền trong nháy mắt bị tặc nứt nhưng xạ cà rủ kỳ lại không lùi mà tiến tới trong mắt mang theo cực kỳ hung hạ t h ầ n sắc trực tiếp ép đến họ vừa dìm trước mặt một cái tay khác mang theo hạ kỳ cùng nham tương thẳng đánh họ vừa dìm ngực mà đi họ vừa dìm không chút suy nghĩ trở tay một kích cũng đón xạ cà rủ kỳ ngực đánh tới cương đại sóng xung kích trong nháy mắt tại xạ cà rủ kỳ trên ngực nổ tung ra lệnh họ ừ a dìm hơi kinh ngạt đúng vậy Rõ r ệ t có thể chủ động nguyên tố hóa tránh đi một kích này xạ cạ dù kỳ cũng không có dạng này lựa chọn khoe miệng đống nhiên tràn ra một đạo vết màu đến nhưng vẫn như cũng là cường đính trụ một kích này một giây sau nóng hổi táo bạo nham tương chi quyền trực tiếp vung mạnh tại họ vựa d ì m trên ngực bao trùm tại trên ngực bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong n g á y mắt bị kích tấu giống như nguyên bản trong chuyện xưa sổ mít hồ xạ cạ dù kỳ tại liệu gạt ngực mở động đồng dạng hắn một kích này cũng phá vỡ họ vựa dịm phòng ngự núi lửa lực buộc phát cùng hủy diệt tính xạ cạ dù kỳ am hiểu nhất sử dụng lực lượng mà xạ cạ dù kỳ lúc đầu cũng là mạnh nhất, một tại nguyên bản trong c h u y ệ n xưa năng lực của hắn bị oda khâm định vì sức tấn công mạnh nhất mặc dù họ ùa dìm không phải rất tán thành nhưng không thể không nói s ạ cà d ủ kỳ tính công kích s á t thực cực kỳ cường đại một kích này đánh vào họ ùa dìm trên ngực nóng d ự c táo bạo nham tương chi lực thấu thể mà ra phảng phất đem trong cơ thể tạp khí đều cháy rụi nhưng đây là h ảo giác đúng là cái rất cường lực một kích bất quá không tới loại trình độ này một kích thành công tựa hồ còn chưa đủ trong né mắt xạ cà rủ kỳ xòm quyền không ngừng rơi xuống mang theo núi lửa lực bộc phát tại họ ùa dìm trên ngực liên tiếp đánh bảy tám lần quả thực là đem họ ùa dìm đều cho đánh lui mấy b từ đứng ngoài quan sát góc độ đến xem liền phẳng phất tỏ ựa dìm bị xạ cạ rủ kỳ cường thế áp chế xuống đồng dạng ngay tại xạ cạ rủ kỳ càng đánh càng khí thịnh thời điểm đột ngột ở giữa hắn đánh đi ra nằm đấm không thể thu hồi lại lại xem xét họ ựa dìm cái k i a cường trắng cánh tay lúc này gắt gao nắm lấy xạ cạ rủ kỳ nằm đấm không ca họ ựa dìm ho nhẹ một tiếng một đạo khói đen từ trong miệng hắn x u n g ra sau đó họ ựa dìm cái k i a túi đầu thắt xuống g ỡ lên trong mắt mang theo một vòng đồng đậm sắc khí khỏe môi nít lên giữ tợn ý cười đánh người đều không khí lực còn nói mình là đại t t i một, một, một, một tiếng n g văng trầm họ ưa gì một quyển đánh vào xạ cạ rủ kỳ trên cánh tay lực lượng cường đại trực tiếp để ép cánh tay của hắn đâm vào bên mặt bên trên nổ ra một mảnh nham tương một cách này xạ cạ rủ kỳ chặn lại nhưng đồng thời lực lượng cường đại cũng làm cho hắn dưới chân một cái lào đạo phản phất liền đang chờ lấy cái này lảo đảo đồng dạng xạ cạ rủ kỳ hạ bàn bất ổn trong n y mắt họ ựa dìm cánh tay bỗng nhiên một cái phát lực nắm lấy xạ cạ rủ kỳ đầu kia tay hướng phía bên mình hung hăng kéo một cái trực tiếp kẹp ở dưới nách hai người một cái tiếp r ư a vào nhau mà họ ựa dìm trong mắt mang theo hung tàn thần thái đ ỗ n g nhiên một cái đầu truy trực tiếp đâm vào xạ cạ rủ kỳ trên đầu cái này một đầu đụng xong xạ cạ rủ kỳ phòng không có bảo vệ tốt họ ựa dìm không rõ ràng nhưng hắn nguyên bản ngăn tại bên mặt trước cánh tay là bị phá tan một giây sau quả đâm to lớn hung hăng một quyền vung mạnh tại xạ cạ Bị họ ủa dìm kẹp ở dưới nách cánh tay đều tránh ra một đoạn đều không các loại xạ c ạ rủ kỳ hoàn g thủ cùng làm ra ứng đối lại là mạnh mẽ hữu lực một q u y ề n rơi xuống xạ c ạ rủ kỳ trên đầu nổ lên một mảnh nhầm tương thậm chí còn có vết máu bay vụt đồng thời họ ủa dìm trước đó nắm lấy xạ c ạ rủ kỳ cánh tay kia cũng thuận thế một thanh bóp lấy xạ c ạ rủ kỳ cổ thuận l ự c quyền hướng phía xạ c ạ rủ kỳ khuynh đ ả o phương hướng hướng phía dưới nhấn một cái trực tiếp thuận thế một tay đem xạ cà dù kỳ theo ngã trên mặt đất lúc này họ ủa dìm khắm lưng một tay bóp lấy xạ cà dù kỳ s ạ c ạ rủ kỳ trên thân b ư ớ c lên cực nóng nóng hởi nham tương đốt ỏ ọ ựa dìm trên bàn tay tất cả đều là cháy đen đơn ký nhưng hắn vẫn như cũng là không có b u ô n g tay một q u y ề n lần nữa rơi xuống thẳng đánh s ạ c ạ rủ kỳ mặt đánh khóc một cách này đánh vào s ạ c ạ rủ kỳ trên sấm ố mũi giống như họ ựa dìm bị gặp đánh khóc hắn lại đem gặp đánh khóc đồng dạng lúc này s ạ c ạ rủ kỳ bị họ ựa dìm một q u y ề n này đánh đồng dạng máu tươi cùng nước mắt chảy ngang hung tàn vô cùng họ ựa dìm căn bản không có quản trên người mình đã có rất nhiều nơi đều bị nham tương đốt tóc đen cháy tựa hô chính là mu đập vào xạ cạ rủ kỳ trên mặt phanh huyết hoa cùng nham tương v ă n g khắp nơi lúc này rất nhiều người đều sợ ngây người xạ cạ rủ kỳ từ trên trời giàn xuống một bộ liền chiều đ á n nhỏ hựa dìm trên thân cháy đen vô cùng giống như chế trụ họ hựa dìm đ ồ n g dạng làm sao trong nháy mắt liên biến thành nhỏ hựa dìm một tay bóp lấy hải quân đại tướng cổ một tay đem cái này hải quân đại tướng đẻ xuống đất chiếu đầu b ạ o truy đồng thời cái này đấu p h á p quả thực hung tàn a trên nắm tay mang theo một vòng trong suất trùng kích trí lực họ h ự d ì trong mắt sát khí một phía lại là một quyển hướng phía xạ cạ rủ kỳ trên đầu đập xuống lúc này trong tay hắn mang theo hạ kỳ bóp lấy xà cà rủ kỳ cổ xà cà rủ kỳ muốn nguyên tố hóa đều nguyên tố hóa không được trước đó mấy quyền xà cà rủ kỳ ỉ vào mình xương cốt cứng rắn muốn dựa vào nham tương trước thiêu chết họ ừ a dìm kết quả phát hiện họ ừ a dìm so với hắn xương cốt còn cứng hơn liền la đỉnh lấy dù là bị thiêu chết cũng muốn đánh nổ đầu hắn k h i thế không ngừng vung mạnh quyền lần này xà cà rủ kỳ cảm giác mình là thật gánh không được quả quyết lựa chọn nhận sợ mặt đất trực tiếp bị nham tương đốt lên họ ùa dìm chỉ cảm thấy trong tay chậm nhẹ s ạ cạ rủ kỳ trong nháy mắt liền thoát ly sự k i ể m chế của hắn chầm xuống phía dưới chìm đến nham tương biến thành trong lòng đất một giây sau họ ưa dìm một q u y ề n đánh vào nham tương bên trên hỏa hoa văng khắp nơi vì ngươi không phải ưa thích loại này cứng đối cứng đấu p h á p sao chạy cái gì họ ưa dìm hướng phía nham tương bên trong nổ một ngụm mang miệng máu nước mười phần k i n h thường nói hải quân bản bộ một cái có thể đánh đều không có sao chương bảy t r ư h n ự c lực tuyệt đối họ ưa dìm chương 759, t h ự c lực tuyệt đối họ ưa dìm nguyên bản cố sự bên trong bởi vì sẻn gỗ cù nguyên xoái là một chút bố trí Tỷ như sớm tử hình ạ sơ loại hình không thể tùy tiện bị ngoại giới trực tiếp trông thấy dễ dàng ảnh hưởng hải quân hình tượng bởi vậy x ù n mỹ thổ đánh một nửa trực tiếp liền gây mất còn phải chờ đến bủ ghi ra hỏa này lén lút làm cái tư nhân chụp ảnh nhưng lần này khác biệt lần này hải quân vốn là ô m dương ai tâm thái thậm chí trận này s ử quyết cũng bất quá là phó tài liệu cùng cớ ngươi nhìn hắn đại nguyên x o á y đọc diễn văn thời điểm căn bản là không có nói cái gì xử quyết không sự quyết trong chữ lời nói bên ngoài tất cả đều là chiến tranh tuyên ngôn chính là muốn kệ con mẹ hắn chứ hải tặc bởi vậy trực tiếp cũng không có bởi vì tử hình đại sụp lúc này cả chàng chiến tranh vẫn như cũng là tại bị trực tiếp ở trong mà họ ùa dìm xem như trong chiến tranh nhân vật tự nhiên cũng bị toàn bộ hành trình quay trục lấy dĩ vãng thế nhân đều biết họ ùa dìm rất mạnh nhưng cường ở nơi nào rốt cuộc mạnh cỡ nào tuyệt đại đa số người đều là không biết dù sao trước đây chiến tranh họ ùa dìm cùng người đ n g thủ cũng không có trực tiếp không tầm thường có hải quân lén lút thu hình lại nhưng này cũng sẽ không lưu truyền ra đi nhất trực quan tuyên truyền liền là lưu sơ h ó k thép hớt sau đại chiến sẽ tuyên cáo họ ùa dìm đánh bại ai ai thể hiện ra sự cường đại của hắn nhưng loại này báo chí nào có trực tiếp tới kích thích bây giờ toàn thế giới xem như chân chính thấy được vị này k i n g ốc n ỉ tật cường thế hải quân anh hùng g ạ p tung h à n h tứ hải mấy chục năm l á o tư cách hải quân cường giả hải quân bản bộ lĩnh đại tướng hàm nguyên soái mọ m ù s ẻ n đền giòn cũng giống như vậy còn có tiền nhiệm hải quân đại tướng d e p h i c ũ n g đương nhiệm hải quân đại tướng s ạ c ạ dù kỳ bốn người này cái nào không phải hy danh hiến hách nhưng coi như như thế bốn người đều bị họ ùa dìm đánh tan đồng thời họ ùa dìm là lấy lấy một địch bốn trạng thái cường thế đánh bại bốn người cái gì là thế giới mạnh nhất họ ùa dìm lúc này biểu hiện ra loại kia tính áp đạo cường đạo tiếp ề n theo dâu trắng xác thực trạng thái thân thể không tốt lao giá hỏa không thể trông cậy vào hắn từ đầu tới đôi cường cả một đợi a tóm lại theo họ ngựa gì một hơi đem hải quân tứ đại đình cấp cao thủ đánh tan toàn thế giới đều cảm nhận được đến từ vị này hải tặc bá chủ áp lực hắn mặc dù người tại thế giới mới người tại mạ di nệ p h nhưng hắn mang đến cường đại áp lực lại bao phủ tại trên toàn thế giới nếu như vị này danh sưng mạnh nhất hải tặc thắng cuộc chiến tranh này thắng lợi có lẽ đại hải tặc thời đại sẽ bị đẩy lên một cái độ cao mới tứ hải cùng thế giới đều sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn cùng hung tàn a đây chính là hải tặc lực uy hiếp ác đảng đương đạo mặc dù không có mệnh lệnh ban bố nhưng theo họ ủa dìm xuất hiện tại mạ dị nệ phỏ hải quân bản bộ trận tuyến vẫn luôn tại ổn định triệt thoái phía sau sông băng bên trên lúc này đã không có bao nhiêu người đang chém giết lẫn nhau hiện tại còn tại chém giết hải quân đều là không thể tới kịp rút lui sớm muộn muốn bị hải tặc nhóm thôn phệ hết đại lượng hải quân đã lui vào đến mạ dị nệ phó bên trong đồng thời số lớn hải tặc cũng tràn vào vào, đem tên là cối say thị chiến trường chuyển rời đến mạ dị nệ phó bên trong có lẽ là ăn ý lại có lẽ là song phương đều có chỗ cố kỵ trung t h ấ p tầng sức chiến đấu vẫn như c ũ là tại cuồng nhiệt tác chiến nhưng cán bộ cùng hải quân bộ phận tinh nhuệ các tướng lĩnh lúc này lại đã riêng phần mình dừng tay dần dần tạo thành lấy họ hụa dìm cầm đầu lấy sẻn gỗ cụ nguyên xoái cầm đầu rằng có trận tuyến đại nguyên xoái cùng dâu trắng chiến đấu cũng dần dừng lại song phương tại mảnh này tự hình đài phế ph lao ra hỏa không được nha lão tử bên này đều đánh dụng b ố n cái người bên kia ngay cả sẻn gỗ cụ đều không cầm xuống họ đụa dìm từ phế tích bên trong t ú n g ra mình đùm hèm mờ gánh tại trên v a i cười ha hạ nói n u gạt đưa tay xoa xoa vết máu ở khoe miệng một chút kiêu ngạo đều không có bảy mười phần bình tĩnh nói nếu là lao tử đến dẫn đầu vậy dĩ nhiên việc nhân đ ứ c không ngừng ai có bao nhiêu khí lực liền dùng bao nhiêu khí lực nhưng là lần này cũng không phải lão tử đến dẫn đầu đâu có người họ đụa dìm dạng này hôn đản ở phía trước đỉnh lấy ta ý tứ ý tứ là được rồi ngươi sẽ không phải thật muốn cho ta cái này lao nhân ra ở chỗ này liệu sẽ chết người đấy a mặc dù nịu gạt không sợ chết hoặc giả thuyết đến bọn hắn mức này hải tặc cũng sẽ không thiếu khuyết l i ề u mạng dũ khí không dám liều người đều sớm chết tại nửa đường bên trên làm không được bọn hắn loại t ầ n g thứ này đến nhưng nịu gạt cũng không muốn chết ta nguyên bản cuộc chiến thượng đ ỉ n h lúc đó là hắn không được chọn hắn không lưu lại đ o à n h ậ u mình băng hải tặc dâu trắng tất cả đều không có chạy vì mình các con hắn cái này làm lao cha nguyện ý lưu lại chịu chết khi đó nịu gạt mới là toàn lực ứng phó đem sinh mệnh bên trong lực lượng cuối cùng tất cả đều bạo phát ra nhưng bây giờ nha nếu như họ ựa dịm chưa từng xuất hiện hắn có lẽ còn biết suy nghĩ một chút từ họ ùa dìm xuất hiện bắt đầu liệu gạt không có ý định muốn chết có bệnh a người họ ùa dìm thân thể khỏe mạnh người bên trên chính là đừng đều khiến ta lão gia hỏa này ra mà ta bởi vậy hắn đang cùng sẻn gỗ cù nguyên xoáy động thủ thời điểm kỳ thật cũng không có quá phận n g h i ề n ép mình đánh cái còn tại mình trong phạm vi chịu đựng trình độ ngươi cũng có tham sống sợ chết thời điểm a họ ùa dìm cười to nói có đường sống không đi lão tử làm gì nhất định phải đi t ử lộ l i ê n vi để cho các ngươi mấy tên khôn kiếp này vui vẻ một điểm liệu gạt rêu cận một câu nói t i ệ t ha ha ha ha người cái tên này thật là thay đổi đâu thay đổi nhiều lắm trước kia ngươi nhưng không phải như thế họ ưa dìm cười lớn trêu chọc nói n u g ạ t trong ánh mắt cũng mang theo đến chút hồi ức sau đó l ắ c l ắ c đầu nói có người tại cũng rất tốt người giúp lao t ử tháo bỏ xuống tên này vì mạnh nhất gông xiềng ta cũng là có thể đối với mình buông lỏng rất nhiều tại vương quyền tranh bá chi chiến kết thúc trước đó n u g ạ t tính tình rất cứng làm việc cũng là một c ố khí tức bá đạo đầu thiết không được ai cũng không để vào mắt nhưng họ ưa dìm thắng hắn về sau n u g ạ t cải biến cũng là lớn vô cùng yên lặng tiếp nhận băng hải tặc chiến chủ y đối bọn hắn địa bàn đè ép đè vào hải quân tuyến đầu không nói Tiếp xảy y ra c h u ệ ngay về sau, Niệu ạ tại t thể tối đầu. Hiện tại mà nói, trên cũng có chiến trường, cũng học được cho Hiện nói, trường, họ đầu. mà dìm vung u nổi, t ệ tại đối đỡ đi chống liều sẽ không dáng chống đỡ lấy m n Không thể không n g thể ó họ ắ n càng sống càng tinh minh Ngay thật Rất tốt.、Ngay、tại h sự là rồi. ưa dìm cùng n ệ u g ạ t ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm t r u n g quanh sphinx hàn quốc bú lệ các loại cán bộ cũng đều b u lại ngược lại là mỹ h ạ n không có dừng lại bộ pháp lúc này vẫn như cũng là đang cùng sạt đại chiến đồng thời hai người hay là tại sao l ư n g sông băng bên trên đại chiến đâu một bên khác hải quân các tướng lĩnh cũng dần dần hội tụ ở cùng nhau xa c ả rủ kỳ máu me đầy mặt từ dưới mặt đất bò đi ra toàn thân chạy sôi nóng hởi nhằm tương sắc khí trung điệp nhưng lại có vẻ hơi chật vật g i a hòa này là thật đầu thiết tới trình độ nhất định rất sớm rất sớm trước đó hải quân cũng tốt các lộ cao thủ cũng được đều có một cái chung nhận thức ở cái kia chính là cùng ó v ừ a dìm động thủ thời điểm không thể vượt trên tự tin của hắn liền tốt nhất khác lựa chọn cứng đối cứng phương thức chiến đấu ngươi nhìn cụ dạng jeffy gặp buộc sa lino john sengo cụ mọi người không có một cái nguyện ý cùng ó vựa dìm cứng đối cứng xen gỗ cụ vị này đại nguyên soái từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định cùng họ vừa dìm độc thủ gặp bọn người trước đó cũng là một bộ vô lại đ ấ u pháp quả thực là đánh họ vừa dìm bản thân bị trọng thương chỉ có xạ cạ rủ kỳ từ họ vừa dìm lần thứ nhất cùng hắn giao thủ bắt đầu đến vừa rồi mới thôi xạ cạ rủ kỳ liền không có một lần không đầu tiết h mặc kệ có đánh hay không qua được có cứng hay không ngược lại ta xạ cạ rủ kỳ chính là muốn đầu tiết h chính là muốn cứng đôi cứng kết quả liên lạc tại cứng đôi cứng quá trình bên trong bị họ vừa dìm cho cứng gián đỗi xạ cạ rủ kỳ máu me đầy mặt rẽ phi vị này hải quân lao tướng cũng là tương đương thoải mái c từ ngụm ngụm á dần dần cho cho hiện g ngồi tại mà nói ngược lại là tốt một chút gặp liên thảm rất nhiều sống mùi đứt gãy đồng dạng máu me đời mặt ăn họ gửa dìm một phát long vương gào thét xem như đúng nghĩa dùng mặt đi đón nổ toàn thân quần áo vỡ tan vô cùng chật vật về phần thương thế cái gì nhìn không ra hắn là đang dáng chống đỡ hay là thật không có vấn đề gì bất quá k h í thế s ắ c thực suy sụp không ít mà john bên kia thì dùng ánh mắt nhìn chằm chặp họ ùa dìm đâu trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý ạ họ ùa dìm hôn đản này động thủ quá bị hủi ngực kém chút bị đánh bạo không nói còn ăn một phát đoạn từ tuyệt tôn tất kích john có thể không xấu hổ phẫn hận sao hận không thể ở chỗ này hiện tại liền xé xác hắn họ ùa dìm đồng thời cụ giản phụ d ì tỏ ra ỷ số tờ ép -U, u đại thăng mưu tô kỷ các trạ tồn các loại một đám hải quân các tướng lanh cao cấp cũng đều xuất hiện ở sẻn gỗ cù nguyên ngay cả bà t ổ lơ mẹ cù m a đều lui tới chiến trường vẫn như c ũ là ồn ào giết tiếng la không ngừng nhưng lúc này song phương đỉnh cấp chiến lược rằng co lại có vẻ yên tĩnh rất nhiều họ hùa dìm bên này chiếm cứ lấy ưu thế bởi vậy cung nịu gạt cười cười nói nói s e ngộ cù nguyên x o á y bọn người bên này sắc mặt lại vô cùng có áp lực biết họ hùa dìm rất mạnh nhưng lúc này nhưng ban ngày à ban ngày ở giữa loại này đối kháng đều ép không được gọi hùa dìm nghĩ tới đây nhìn lên trời sắc mặt trời đã bắt đầu đi xuống dốc một khi trời tối lời nói ai có thể chế trụ họ hùa d ì đầu này trong đêm tối hung thú hắn hiện tại cũng có thể đánh buôn cái sau khi trời tối hắn sợ là đến đánh mười cái s e n gỗ cú nguyên xoáy hiện tại rất đau răng rõ rệt đã đ ố i họ ựa dìm tiến hành rất cao lương lượng nhưng họ ựa dìm vẫn là hoàn toàn phá vỡ hải quân đối nàng đánh giá cao tại họ ựa dìm trước đó đỉnh cấp cao thủ mặc dù đồng dạng có mạnh có yếu nhưng song phương ở giữa t r i n lệnh không có khả năng quá mức rõ ràng đơn cử đơn giản ví dụ tỷ như c á i đ ồ cùng chặt lọt k ẹ n lìm loại này có lẽ một trọi một tới nói bọn hắn đều so hải quân đại tướng muốn hơi mạnh hơn một nấc đến nhưng cũng chính là một đường mà thôi không ai có thể đồng thời đánh bại hai vị hải quân đại tướng là không đổi sự thật cho dù là tứ hoàng cũng không được. chỉ có họ vừa dìm đêm tối chi tư là đặc t h ủ bởi vậy s e n g o cú nguyên x o á i t ậ n lực đánh giá cao họ vừa dìm muốn tại ban ngày bên trong lấy bốn lần chiến lược ưu thế bốn cái đỉnh cấp cao thủ tại trong thời gian ngắn nhất cầm xuống họ vừa dìm kết quả ngược lại tốt họ vừa dìm thật sự là cho bọn hắn một kinh hỉ một cái đánh bốn cái còn mẹ nó đánh thắng lần này s e n g o cú nguyên x o á i liền khó xử lúc này tựa hồ xa vào đến vô kế khả thi trạng thái tại họ vừa dìm cái tia thực lực tuyệt đối trước mặt hắn không biết thế nào mới có thể thắng họ vừa dìm bởi vậy hải quân bên này áp lực lớn chương bảy trăm sáu mươi kẻ, kẻ t bẻ bẻ lúc này trên thân lại có to to nhỏ nhỏ vết thương đồng thời vết thương còn tại khép lại liền đặc biệt dữ tợn phối hợp thêm trước đó một hơi đánh bại bốn vị hải quân đỉnh cấp cao thủ y tế họ ủa dìm cái này hai bước đi ra hải quân bên này liền cảm nhận được nồng đấm áp lực cho dù là sẻn gỗ cùng nguyên soái cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm để phòng tâm mời ư phần sengo cụ họ u a dìm trầm giọng kêu gọi một câu nói sengo cù nguyên xoáy lông mày hơi nhữ tựa hồ biết họ u a dìm là muốn đến nói điều kiện hắn hướng sau lưng tờ f u z u lại tham nhu k h o á t k h o á tay tờ f u z u lại tham nhu cũng là một cái liền h i ể u cái gì đồng dạng hướng lui về phía sau mở hai bước đứng ở b ạ tổ lờ mẹ c ụ mạ cái kia thân hình cao lớn về sau che đậy một cái thân ảnh sau đó xuất ra gen gen nhự xì phân phó vài câu chỉ chốc lát sau đang tiến hành trực tiếp gen gen nhự xì hết thể không tiếp kinh doanh lần này liên quan đến tại mạ di nệ phò trận này thế giới mới x u n mì thổ trực tiếp một cái liền ngừng các nơi trên thế giới khán giả đều rất mập bước bất quá sẻn gỗ cũ nguyên x o á y nhưng sẽ không để ý khán giả cảm thụ họ ủa dìm thấy thế khoe miệng một phát nở nụ cười mặc dù sẻn gỗ cũ không có ứng lời nói nhưng động tác này liền đã biểu lộ chút thái độ hắn có nỗi lo về sau nhưng họ ủa dìm cũng có thể lý giải hải quân sẻn gỗ cũ cả đời chi tâm máu nếu là sẻn gỗ cũ thật nắm lấy hải quân cùng hắn không chết không thôi đồng quy vũ thận đó mới là có ma bệnh cùng không thể tưởng tượng nổi đâu nguyên bản trong chuyện xưa Sengo cụ đại nguyên xoáy cũng là đối cứng lấy áp lực thuận thế ngăn lại chiến tranh kéo dài không có thật đổi theo giết băng hải tặc dâu trắng rút lui càng không có cùng băng hải tặc tóc đỏ toàn diện khai chiến nguyên nhân cũng giống như vậy hải quân có thể thua nhưng quyết không thể hòa thành một khối bờ bộn nhân ra gia đại nghiệp đại một hai lần thắng thua nhiều lắm là quyết định hai ba mươi năm thế giới cách cục cùng đi hướng hải quân mấy trăm năm qua lại không phải là không có thua qua chim chim nổi nổi không bên ngoài như thế Sengo cụ chúng ta cũng là bạn cụ a họ đua d i m nhẹ dọn mở miệng nói ra sen g o c ú nguyên xoáy nhướng mày nói lao phu nhưng cho tới bây giờ không cùng hải tặc làm bằng hữu họ đùa dìm nghe vậy liếc qua một bên bạ tổ lờ mẹ cù mạ ánh mắt có chút kỳ quái sen g o c ú nguyên xoáy sắc mặt hơi cứng một cái cái này có thể gọi bằng hữu sao đây là hải quân tốt giúp đỡ không tính bằng hữu cũng là đối thủ cũ a lao tử cái này từ ra biển bắt đầu tính lên vẫn không ít cùng ngươi đọ sức qua thế giới chi lớn ta họ đùa dìm địch nhân không ít họ đùa dìm nữ khi trầm thấp lại chậm rãi nói xong sau khi nói đến đây còn quay đầu nhìn thoáng quan đự gạt hơi hơi dừng một chút về sau mới tiếp tục nói nhưng chỉ có ngươi là khác biệt trong lòng ta trong mắt ta ngươi sẻn gỗ cụ đều là khác biệt là ta gặp qua nhất đối thủ khó dây dưa bởi vậy ta một mực đem ngươi coi như ta kẻ thù cả đời là số mệnh đối thủ ta căm hận ngươi đồng thời cũng tại kính nể lấy ngươi họ hô tìm đối thủ cùng địch nhân sát thực không ít cái gì s a s jose l i l g a t c h ặ t l ọ t k e t l ì n chi lưu đây đều là hắn trong cuộc đời này gặp qua đối thủ khó dây dưa còn lại danh hào không hiện càng nhiều nhất là hải quân bên trong cụ giản john buộc s ắ lino xà cạ rủ kỳ đều là nhưng chỉ có sẻn gỗ cùng một người là đặc thù hắn cũng xác thực đem sẻn gỗ cụ đại nguyên x o á i coi như mình một sinh chi địch tốc địch đến đối đ ạ i đồng thời hắn cũng không khỏi không đội phục sẻn gỗ cụ nguyên x o á i thủ đoạn n g ư lược thực lực cùng ánh mắt các h c ụ đều tương đương siêu phạm xuất chúng là hắn đã thấy trong đ ị c h nhân thực lực tổng hợp cùng trình độ mạnh nhất một cái kia nói thật họ ủa dìm để tay lên ngực tự vấn lòng nếu không phải hắn có cái kia cái gọi là siêu phạm ánh mắt có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường nhìn không thấy tương lai cùng cố sự chỉ riêng bằng vào tự thân trình độ cùng năng lực cùng sẻn gỗ cụ tại trong bóng tối vận tay đọ sức hắn vẫn thật là không phải sẻn gỗ cụ đại nguyên đối thủ xem chừng đều sớm b、so、đề, trên h y đùa thực tế cũng quả thật là như thế nguyên bản trong chuyện xưa sẻng gỗ cụ đại nguyên soái quả thực cho hải quân mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho dù là tại về hưu trước đó cũng một hơi đem băng hải tặc dâu trắng phế đi như thế vẫn chưa đủ nữ bức s e n g gỗ cụ nguyên x o á i nghe họ ưa tìm lời nói trong lòng cũng là hơi xúc động s e n gỗ c ủ trong cuộc đời này cũng đã gặp qua không ít đối thủ khó dây dưa rô dơ dâu trắng cũng thế xỉ kỳ tên kia đồng dạng là nhưng những người này bên trong hắn cảm thấy khó đối phó nhất đồng dạng là họ ưa dìm cái này hỗn đ à n tại hắn nhỏ yếu lúc không có thể đem hắn c h ẳ n g thảo trừ căn là s ẻ n gỗ c ủ đời này hối hận nhất sự t ì n h họ ưa dìm nói hắn tại kính nể lấy s ẻ n gỗ c ủ vị này hải quân đại nguyên soái nhưng trên thực tế dứt bỏ chính nghĩa lập trường đến đàm xẻn gỗ cụ nguyên soái tại trời tối người ít lúc cũng không khỏi sẽ cảm khái cùng bội phụ có ưa dìm ra hòa này hắn cũng không hiểu biết họ ựa dìm là bậc hặc người đương nhiên sẽ không đi cân nhắc những yếu tố này từ góc độ của hắn đến xem họ ựa dìm thật sự là lùn cỏ h à o kiệt từ bác hải cái kia thâm sơn cùng cốc ổ ựa lần trong tiểu c h ấ n giết ra một đường giết cái đầu người quần quận cũng giết ra cái ngập trời phú quý mà sẻng gỗ cùng nguyên soái không phải không gặp qua dạng này người cùng loại họ ựa dìm dạng này giết ra tới lùn cỏ chi đổ cũng không phải số ít nhưng chân chính có thể giống họ ựa dìm dạng này đặt chân cũng chỉ có hắn một cái hắn xuất thân ti tiện chính là tầng dưới chót nhất kiếm ra đến nhưng tại họ ựa dìm trên thân hắn từ Thiện、cỡ. càng ậ n c làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc chính là họ ựa dìm đối loại này đột nhiên k h ở i thế c ũ n g ứng đối coi như không tệ không có loại kia nhà giàu mới nổi cảm giác về sau hắn nghĩ nghĩ có lẽ là bởi vì s ì kỳ dạy dốt tốt nhưng bất kể như thế nào họ ựa dìm đúng là hắn gặp qua khó chơi nhất cũng là đặc biệt nhất đối thủ để tay lên ngực tự vấn lòng hắn cảm thấy coi như mình đ ổ i tại họ ựa dìm vị trí bên trên cũng chưa chắc có thể tại trong vòng ba mươi năm đi đến loại tình trạng này chế tạo ra một cái thuộc về hắn họ dìm hải tặc thế giới mới cho nên phải nói căm hận sen gỗ cú nguyên soái đương nhiên cũng là tất nhiên ước gì họ ỏ ùa dìm đi chết tranh thủ thời gian chết hiện tại ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ từ tốt nhất nhưng phải nói kính nghệ vị này hại quân đại nguyên soái trong lòng không khỏi cũng không có đối vị này hại tặc hào kiệt kính nghệ chỉ bất quá những này đều bị che giấu tại chính nghĩa phía dưới ánh sáng nghĩ tới đây sen gỗ cú nguyên soái sắc mặt hơi h ò a hoãn một cái trầm giọng nói kẻ thù cả đời sao có thể được ngươi họ ỏ ùa dìm như thế đối đãi l a phu cũng đủ để kiêu n g o không sai ngươi xác thực có thể kiêu n g o họ dìm nợ nụ cười nói hắn lời nói này xẻn gỗ cù nguyên x o á i sắc mặt lại là cứng đờ mẹ nó ta đây làm sao tiếp bất quà họ u a dìm cũng không có muốn để hắn nhận ý tứ trực tiếp liền tự mình tiếp tục nói sớm mấy năm lao tử không ít cho các ngươi hải quân ngột ngạt đó là bởi vì lao tử cần những này coi như tư lịch coi như thẻ đánh bạc coi như chất dinh dưỡng không chỉ là xẻn gỗ cù nguyên x o á i sau lưng một chút các đại lão trong ánh mắt cũng mang theo chút hồi ức c h i sắc xác thực như thế họ u a dìm nhất lệnh hải quân khó chịu thời kỳ là thời kỳ nào đ ú như nhưng g là về sau hắn đắc như vàng rất nhiều lựa chọn tự nhiên cũng liền nhiều không cần thiết không phải đi cùng hải quân không qua được kể từ đó họ vừa dìm làm việc đối đại đúng vậy lợi ích mà không phải khác về sau các ngươi cũng nên biết lao tử là thủ quy củ hải tặc gần đây hai mươi năm qua chúng ta đều gọi được là bình an vô sự không phải sao họ vừa tìm nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra sen g o cú nguyên x o á y chấp nhận họ vừa tìm loại thuyết pháp này hắn trong ánh mắt mang theo một vòng c h ầ m tư mở miệng hỏi n g ư ờ i muốn nói điều gì cái thế giới này không thể rời bỏ hải quân cũng không có khả năng không có hải tặc ta không có muốn tiêu d i ệ t hết ý nghĩ của các ngươi cái này không thực tế trận chiến tranh này ta căn bản tố cầu liền là đánh dụng các ngươi hải quân dạ tâm tại thế giới mới dạ tâm cho nên sen gô cụ hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội đối với chúng ta song phương đều cơ hội tốt trận chiến tranh này các ngươi không thắng được rời khỏi thế giới mới a trên h người hắn khí thế nghiêm trong mắt mang theo kiên định thần thái trầm giọng nói không có khả năng hải quân còn không có thua họ đùa dìm ngươi cũng không cần quá đại ý không có bại ngươi làm sao thắng ta họ đùa dìm ngữ khi âm vang hữu lực nói đồng thời dưới chân bỗng nhiên phóng ra một bước trên người hắn cái kiệt như vực sâu biển lớn khí thế bàn bạc một cái liền ép tới trong nháy mắt đem hải quân đông đảo các tướng lĩnh k h í thế tất cả đều trùng xuống họ đua dìm ánh mắt mang theo cực mạnh lực á c bách quét mắt hải quân những n à y cấp cao nhất các tướng lĩnh cuối cùng đem ánh mắt đặt ở sẻn gỗ cu nguyên x o á y trên thân người ta đều hết sức rõ ràng phía dưới đánh lại náo nhiệt cũng đơn giản là dạy hoa trên g ấ m chân chính có thể quyết định chiến tranh thắng bại cho tới bây giờ đều là tầng cao nhất quyết đấu họ đua dìm trầm giọng nói đây là lời nói thật đừng nhìn hiện tại sóng phương mấy chục vạn đại quân đắc chiến một bộ cối say thị bộ dáng nhưng trên thực tế chiến tranh thắng bại chí ít tại cái này cá nhân thực lực cho tới bây giờ đều là tầng cao nhất quyết đấu đến quyết định người phía dưới nói câu không dễ nghe chính là muốn có tham dự cảm giác không đợi hải quân người mở miệng họ hủa dìm một tay đem trên vai khiêng chiến truy nện xuống đất tiếp theo ngự a khí mười phần ngạo mạn mở miệng nói ra ngươi nói hải quân còn không có thua vậy lao tử liền cho các ngươi cơ hội ta k h á t g ò r ộ thọ hủa dìm liền đứng ở chỗ này hải quân bản bộ nhất định phải cho ta rút khỏi thế giới mới lời này ta nói các ngươi nếu ai phản đối cũng đứng ra nói chuyện với ta chúng ta nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn họ h ủ d ì vừa mới nói xong s ạ c ả dù kỳ lúc này liền muốn bạo tẩu vẫn là sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y một thanh đệ xuống b ả vai hắn họ ưa dìm đây là muốn một cái đánh một đám đơn đấu hải quân bản bộ đỉnh cấp những cao thủ nhưng chẳng biết tại sao sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y vậy mà không có cảm giác hắn cùng vọng thế nhưng n à y làm sao nhìn đều lộ ra quá trẻ con chút nhìn xem sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y cái tia tre lấp biểu lộ họ ưa dìm lại n ở nụ cười nói làm sao một cái đánh các ngươi một đám các ngươi cũng không dám ứng kỳ thật họ ưa dìm cũng không phải đang nói đùa hắn muốn ước lựa một cái ước lựa một cái mình đến cùng có thể mạnh bao nhiêu hải quân bản bộ cái này một đám cao thủ trong mắt hắn liền là đá thử vàng cùng ngày đồng thời tại chính nghĩa bên trong pháo đài ý mũ trong mắt đại nhân mang theo một vòng ý cười đối bên người đầu chọc vương nói ra đi nói cho cái k i a hải quân nguyên soái đáp ứng hắn chương bảy trăm sáu mươi mốt đỉnh phong chi chiến chương bảy trăm sáu mươi mốt đỉnh phong chi chiến đầu chọc vương khi nghe thấy ý mũ đại nhân lời nói về sau hơi kinh ngạc một cái nhưng rất nhanh hắn liền gật gật đầu đồng ý ý mũ đại nhân căn bản cũng không quan tâm hải quân thành bại cũng không quan tâm chuyện này trận chiến tranh này đến cùng sẽ mang đến dạng gì vợ sóng thế giới lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng cái gì hải quân hai mươi năm trăm l o quản lý hủy hoại chỉ trong chốc lát loại hình sự tình nàng căn bản cũng không quan tâm nói đ ừ a nàng hiện tại là một cái liền chính phủ thế giới đều không thèm để ý người h ú n g chi cái này cái gì hải quân nàng xem trọng chỉ có họ hựa dìm một người thôi khi thật từ vừa rồi thế cục đến xem nếu như nàng có thể xuất thủ ngăn trở họ hựa dìm như vậy hải quân không đến mức bị họ hựa dìm dùng cực đoan cường đại cá nhân thực lực ép đến bây giờ tình trạng này đến nhưng nàng chỉ là đang xem kịch trừ bỏ ngay từ đầu họ h ự dìm muốn một truy đập chết nàng, nàng xuất thủ đánh họ h ự dìm một quyền bên ngoài cho đến bây giờ nàng đều đang xem kịch đồng thời nàng cũng đang chờ thời gian các loại trời tối theo như đồn đại đêm tối phía dưới họ ủa dìm mới thật sự là hoàn toàn trạng thái ý mù đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú trước lúc trời tối nàng là sẽ không đối họ ủa dìm động thủ lần nữa nàng hy vọng mình có thể đối mặt mạnh nhất cái kia họ ủa dìm cái này mới xứng với nàng thế giới chi vương thân phận bất quá trước đó trận chiến tranh này trận này những cao thủ quyết đấu cũng làm cho ý mù đại nhân cảm thấy rất hứng thú bởi vậy nàng cũng rất tình nguyện tại đêm tối giáng lâm trước đó họ ủa dìm cùng những cao thủ này Có thể cho nàng mang đến càng có ý mù thế thế đại nhân n cái này g hoàn toàn liền là tùy hứng nàng không quan tâm những này nhưng đầu chọc vương lời nói cấp độ muốn so ý m u đại nhân thấp một chút bất quá có chút quỷ dị đúng vậy hắn cũng không quan tâm hải quân đến cùng có thể thắng vẫn là thất bại ngược lại hắn hai đầu đặt cược hải quân có thể thắng không quan trọng hải quân thua bọn hắn cũng không lỗ càng mấu chốt chính là hắn hiện tại căn bản cũng không cần đi cân nhắc thắng thua vấn đề cùng mặt sau này sẽ cho thế giới mang đến cái dạng gì biến hóa hắn chỉ biết là mình bây giờ nếu l à qua không được trước mắt ỵ mũ đại nhân cửa này tuyệt đối không mệnh năng trông thấy buổi sáng ngày mai dâng lên mặt trời cùng cái này so sánh cái gì hải quân cái gì tương lai đều mẹ nó không trọng yếu lời nói này đến tàn khốc bây giờ trận này nhiều mặt đánh cược bên trong chỉ có hải quân là chân chính để ý thắng lợi hay không phía trên đại lão tình nguyện mất đi hải quân lợi、ích. cũng muốn bảo hộ chính mình lợi ích đây thật là cái bi ai sự t ì n h nhưng sự thật thường thường liền là tàn khốc như vậy cái m ô n g quyết định đầu câu nói này không phải là không có đạo lý có đôi khi thật không quan hệ đúng sai liền là đang ngồi vị trí khác biệt cho nên tự hỏi phương hướng khác biệt lấy được kết luận khác biệt thôi nghe bên người đầu chọc vương lời nói xe gộ cụ nguyên x o á y giữa hai lông mày cũng có chút bi ai Giờ dạ g ô n g v à i thập niên trước sở nôn hải quân chính nghĩa chi cục hạ và hôm nay triệt triệt để để hiện ra ở hải quân đông đảo các tướng lĩnh trước mặt có đ ả kích không sai nhưng tương tự cũng càng thêm kiên định cùng loại g i loại này có chí chi sĩ tại tương lai biến đổi hải quân quyết tâm ta cũng không muốn biến thành dạng này nhưng sẻng gỗ cụ trừ cái đó ra hải quân còn có khác cơ hội thắng sao hảo hảo làm muốn thắng lời nói đánh bại hắn đầu chọc vương dặn dò một câu về sau không đợi sẻng gỗ c ủ nguyên x o á y đáp lời tranh thủ thời gian liền rời khỏi nơi này hắn cũng không có bản sự tại loại cao thủ này trong loạt chiến còn có thể bảo toàn mình sẻng gỗ c ủ nguyên x o á y hít sâu một hơi điều chỉnh một cái trạng thái kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút gò g i ậ sầy nói cũng không sai họ ùa dìm cái kia cực đoan thực lực cường đại để hải quân rất nhiều bố cục đều căn bản không có tất yếu hiện ra bởi vì căn bản không cách nào trở thành thẻ đánh bạc g i a o động thắng lợi thiên bình nhắc tới một trận chiến bị sắp chết tại địa phương nào liền là sắp chết tại họ vừa dìm cái này q u á phận thực lực c ư ờ n g đại lấy một người chi tư ép tới thắng lợi thiên bình nghiêm đến lật không nổi đến cho nên duy nhất cơ hội thắng liền là bắt lấy họ vừa dìm ngạo mạn cùng c u n g vọng hải quân một đám cao thủ đều xuất hiện một hơi đánh chết cái này h ú n đản nghĩ tới đây sen g o cú nguyên soái nhìn về phía họ vừa dìm trầm giọng nói tốt không có bất kỳ cái gì nhiều lời trên thực tế sen gô cú nguyên soái hiện tại biệt khuất cũng một câu cũng không thèm nhiều lời họ ủa dìm nghe vậy khoe miệng một phát mang theo một vòng ý cười hướng về phía sau lưng đám người k h o á t khoác tay ra hiệu bọn hắn lùi ra phía sau s i n m ầ g đầu nhìn một chút bên người b ẹ mạn tựa hồ tại chờ hắn lên tiếng đồng dạng chú ý ra một người muốn đơn đấu hải quân bản bộ cao thủ đây có phải hay không lạ quá b ẽ mạn ánh mắt thì chăm chú nhìn thoáng qua họ ủa dìm b ó n g lưng sau một hồi lâu than ra một hơi nói ra hỏa này vẫn là như thế tùy hứng lùi ra phía sau b ẽ mạn lại không phải người ngu đương nhiên nhìn ra được lấy thế cục bây giờ họ ủa dìm căn bản không cần cùng sẻn gỗ cụ cái kia hải quân nguyên soái nói thêm cái gì nói nhảm. càng không cần đi đơn đấu hải quân bản bộ mọi người cùng nhau sóng vai bên trên nương tựa theo thực lực ưu thế hoàn toàn có thể thu hoạch thắng lợi nhưng hết lần này tới lần khác họ ưa dìm chính là muốn dạng này tùy hứng nhưng bẽ mản lại là có thể lý giải hắn hắn biết rõ mình vị đại ca kia nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế trong nội tâm cũng có một cái phi thường thuần túy chấp nghiệm cái kia chính là cùng quần hùng thiên hạ một phân cao thấp từ đầu đến cuối hắn đều rõ ràng họ ưa dìm cũng không hề từ bỏ ý nghĩ này bây giờ tại hải tặc bên này họ ưa dìm đã đánh bại tất cả đối thủ mà hải quân bên này hắn sắp hiện ra tự mình x ố i đại diễn xuất biết rất rõ ràng đây là huynh trưởng tùy hứng cũng không phải tối ưu lựa chọn nhưng mẹ mạn vẫn là lựa chọn ủng hộ có lẽ tại mẹ mạn trong lòng trọng yếu nhất cũng bất quá là h ỏ i vừa gì vị huynh trưởng này thôi đây không phải lựa chọn sáng suốt vũ lệ đột nhiên mở miệng nói ra nhưng hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại nở nụ cười nói nhưng ta lại có thể lý giải hắn quả thật có thể lý giải cũng không có giải thích thêm cái gì một bên triệt thoái phía sau một bên nhìn về phía bẹ mạn hỏi mặc dù đối thuyền trưởng rất có lòng tin nhưng bẹ mạn nếu như thuyền trưởng thua mà nói bẹ mạn trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. một dọng chí nói, chính i đây c h là ế bên khác băng hải tặc dâu trắng người cũng ở phía sau rút lui mắt cô trao mày nhìn xem mỏ vừa tìm bóng lưng sau đó ngựa khí có chút bất đắc gì nói lao cha ra hỏa này cũng quá làm ấu chút ngài liền không ngăn cản một chút không nếu gạt ánh mắt có chút phiêu miệng nghe mắt cô lời nói hắn lắc lắc đầu nói n g ư ơ i căn bản vốn không hiểu họ vừa dìm loại chuyện này không ngăn cản được kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền dự đoán đến có lẽ sẽ xuất hiện một màn này bởi vì họ vừa dìm hắn trên bản chất liên là cái từ đầu đến đôi tên điên n u gắt nhìn xem họ vừa dìm bóng lưng tựa hồ hồi tưởng lại thật lâu trước đó tại mơ bỏ đạo thời điểm hai người tranh đấu trận chiến kia họ vừa dìm tình n g u y ệ n chết cùng hắn cùng một chỗ chìm vào b i ể n cả cũng không nguyện dẫn đầu cúi đầu từ đó trở đi nữ gắt liền biết họ v a dìm tuyệt đối là thẳng điên đương nhiên chính hắn cũng là bất quá bây giờ hắn tháo bỏ xuống tên là mạnh nhất công xiềng rất nhiều chuy cũng k hải tặc lui xuống hải quân bên này các đại lao đều nghiêm chỉnh mà đối đ ã i họ hùa dìm một tay đem chiến truy từ dưới đất lôi dậy ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều hắn mặc dù ngạm mạ nhưng không đến mức tự phụ mạ dị nệ phó một trận chiến này có lẽ sẽ là mình trận chiến cuối cùng hải quân cũng tốt vẫn là nghĩ tới đây hắn dìm t c ũ g nhìn về phía xa xa mù đại nhân. Hắn phía về xa xa mù đại lúc này đã tỉnh táo lại có thể làm cho đầu chọc vương như thế đối đãi không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này vị này nhìn qua chỉ có hơn hai mươi tuổi nữ nhân hẳn là vị kia thần thần bí bí ỉ mù đại nhân nàng cũng là mình đúng tay mặc dù không biết nàng vì cái gì không có xuất thủ đang đợi cái gì nhưng không quan trọng ngược lại hôm nay hắn sẽ đem hải quân tính cả vị này ỉ mù đại nhân cùng một chỗ đánh tan đánh xong một trận thế gian có lẽ không còn có đáng giá tự mình ra tay đối thủ đến lúc đó liền về hạ vã lọn dưỡng lao a nên đem thời đại tặng cho người tuổi trẻ ai cũng không có mở miệng nói chuyện họ đụa dìm rất t h i ê n tĩnh hải quân bên này cũng là tương đương t h i ê n tĩnh tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng chỉ chốc lát sau một vệ kim quang hiện lên rơi vào sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y bên người chính là buộc salino hắn mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng giống như cũng không có gì đáng ngại họ đụa dìm không quay đầu lại nhưng khí tức lại có thể cảm giác được cái đ ồ lúc này liền đứng tại dâu trắng bên người hắn không có đi lên q u ả i dối thật là làm cho họ đụa dìm cảm ơn trời đất mặc dù không rõ ràng trước đó xảy ra chuyện gì nhưng buộc salino nhìn màu không khí cũng biết nơi này sắp phát sinh cái gì họ đùa dìm không có mở miệng phản đối cái gì liền chứng minh mình cũng có thể xuất thủ họ đùa dìm đương nhiên sẽ không phản đối tương phản hắn càng thêm chờ mong loại này nồng đậm áp lực ngay tại cái này không khí ngột ngạt để cho người ta có chút thở không nổi lúc họ đùa dìm đậu trong mắt của hắn tinh quang loay lên dưới chân đột nhiên một cái phát lực thân ảnh giống như mánh hổ bình thường mang theo sôi trào mánh liệt khí thế dẫn đầu sông về hải quân bên này liền phán phất h ắ n mới là người đông thế mạnh một phương này nồng đậm trùng kích chi lực tại quanh người hắn quấn quanh du tẩu những nơi đi qua mặt đất từng khúc băng liệt chỉ là cái kia đập vào mặt khí thế l i ê n để hải quân một đám các đại lão kinh hồn tán đảm nhưng kinh v ề kinh chiến vẫn là một chiến hàng quan g ra khỏi vỏ một cố không h i ể u năng lượng từ phù g ì tỏ d ạ ủy sổ trong tay k h u ế t tán ra đến thẳng đánh họ vừa dìm mà đi gỡ dạ vì tố m ộ cô phù g ì tỏ d ạ ủy sổ trầm giọng quát k h ẽ nói vô hình trọng lực giống như mánh hổ bình thường tuân hướng họ vừa dìm nặng nề g h chiến nện vào họ vừa dìm trong tay xoay quanh lên kéo ra như trong tróng hoa ảnh cường hán trùng kích chi lực liền phản phất tại quyển kẻo đường bình thường bị xoay tròn lấy quấn quanh ở đồn hẻm mở bên trên không có chút nào lui tránh tại do dự đón gái kia tr họ vừa dìm một truy rơi xuống mãnh h ổ hầm vang sụp đổ trọng lực cùng trùng kích chi lực tùy ý phát tiết mặt đất trực tiếp nước t o á t ra cũng là trong nháy mắt này hải quân đông đảo cao thủ nhóm động kim quang hiện lên buộc xã lì nổ xuyên qua hôn loạn năng lượng triều tịch h trong nháy mắt xuất hiện ở họ vừa dìm bên người đ á còn chưa nâng lên sắc mặt liền là biến đổi kim quang lấp l o e đồng thời lại lấy tốc độ cực nhanh thoát đi nơi này tiếp theo trong nháy mắt nồng đậm trùng kích chi lực trực tiếp đem buộc xã lì nổ vừa rồi chỗ vị trí này tính cả không gian cùng một chỗ đánh nổ ra ngoài là họ v a dìm chiến truy một truy vung mạnh dưới Tô kỳ chương c trạ h c ũ n bảy trăm h á u mươi hai n hàn quang h lấp lóe l ư ớ đ a o chém t h ẳ n g v à o họ ùa dìm bên người. cùng ngay, hải d quân ứng quân hùng chương một cái h trên bảy trăm sáu mươi ẩn ẩn âm, hai n khủy bạo tàu họ ùa dìm cùng hải quân quân hùng nóng trước đó hắn có thể lựa chọn đón đỡ xạ cạ rủ ky nham tương tri quyền dù sao khi đó chung quanh không có những địch nhân khắc tại nhưng bây giờ họ rùa dìm cũng không dám lung tung tiếp xạ cạ rủ ky nằm đấm xạ cạ rủ ky n a m đấm x á t thực cũng không phải tốt như vậy nhận không chừng bị nắm lấy cơ hội những người còn lại liền có thể một bộ mang đi hắn họ rùa dìm dưới chân bộ phát một rừng mặt đất đông nhiên vỡ nát ra họ ủa dìm dắt lấy chiến truy từ đ ô i đến đầu một kích từ trước mặt đánh ra ngoài một truy này vừa v ặ n liền đánh vào xạ cạ rủ kỳ cánh tay khuỵu tay bên trên mạnh mẽ hữu lực trúng kích trong nháy mắt đem xạ cạ rủ kỳ thế công quỹ tích đánh v ặ n ra cái kia nham tương chi kích s á t qua họ ủa dìm lỗ thai đem một bên lọn tóc đều điểm b ố t lên trong tay buông lỏng chiến truy rời khỏi tay bay đến không trùng đồng thời họ ủa dìm cánh tay cũng đúng lúc cùng xạ cạ rủ kỳ cánh tay giao ra toa mà qua dạ gì ở p h ba họ ủa dìm quắt lên một tiếng lớn nói lực từ thân phát trọng tâm hướng phía trước phun trào chân trước dẫm lên mặt đất vốn bị mở bùng ra bây giờ cái này một cái phát lực trực tiếp đem trên mặt đất vết rách hóa thành một mịn phanh một k í c h tựa hồ muốn hết thảy đều đánh nổ bình thường mang theo tuyệt cường lực lượng đâm vào xạ cạ rủ kỳ dưới nách xương sườn b ê n trên cho dù là lấy xạ cạ rủ kỳ cường tráng ăn một kích này đồng thời sắc mặt cũng tăng theo đỏ lên nham tương bắn ra b ụ n phía đi theo miệng bên trong phun ra một cỗ vết máu to con thân ảnh giống như nham tương như đ ạ tháo một đường phủ xuống nham tương bay vụt ra ngoài không đợ tìm đem động tác thu hồi dưới chân mặt đất lần nữa sụp đổ lên không có vết rách lại trực tiếp n g n vững chắc một chút cảm giác hướng phía dưới một cái áp suốt nồng đậm gờ dạ vì tim á ạ c h chống rông xuất hiện tại họ vừa dìm trên thân làm hắn động tác chậm c h ễ cái này không thể nghi ngờ liền là sơ hở dọn không có chút nào người trước mắt này là mình nam nhân giác ngộ tại phù gì tỏ dạ ỷ sổ không chế được gọi vừa dìm trong n ấ y mắt trong tay nàng còn tí dạ mang theo sắc bén khí t ứ c đâm thẳng họ vừa dìm trái tim vú a họ v ừ dìm quát lên một tiếng lớn ngắn ngủi phá vỡ cái này trọng lực cấp chế bất quá lơi đau lúc này đã đột phá khoảng cách kém một tia liền nên đâm vào ngực. căn bản đến không kịp trốn tránh cũng vô pháp đi trốn tránh trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc họ ùa dìm thân thể lệch ra tiếp theo trong n g á y mắt huyết quang trật hiện giòn trong tay còn tí ra trực tiếp xuyên thâu họ ùa dìm ngực lưới đ a o phá vỡ phía sau cơ bắp mang theo huyết c h â u bạo lộ trong không khí cũng may họ ùa dìm cái này l ệ n h ra thân cũng coi là tránh đi trái tim yếu điểm một đ a o kia mặc dù thấu thể mà ra nhưng đúng nghĩa thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng cương giả có rất nhiều bản năng đều là tương đương kinh khủng tỷ như không tính đặc biệt đau đớn thương thế bình thường đều không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn pha kích g o a n một kích này nhìn qua lợi hại nhưng xác thực không để cho họ hựa dìm cảm giác được đau đến không muốn sống bởi vậy tại lưỡi đau đâm rách bắp thịt đồng thời họ hựa dìm trở tay một thanh trực tiếp bắt lấy tiếp ở trước mặt hắn g o a n đầu trên cánh tay cơ bắp phun trào kinh mạch bạo khởi lực lượng cường đại một thanh đ è ép g o a n đầu chiếu vào mặt đất liền trùng xuống g o a n cái k i a tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt thân mật tiếp xúc đến mặt đất sau đó áp lực cường đại trong nháy mắt đem mặt đất đánh nát nàng đầu cũng có một nửa bị nện tại trong đất làm bắn da màu bắn tung tóe phải nói trước đây gian cùng họ h ự dìm giao thủ bị họ hựa dì còn có thể nói là họ ựa dìm vô ý thức phản kích lời nói lần này đám người là triệt để nhận định họ ựa dìm hôn đ à này tâm ngoan thủ lạc giống như rất nhiều năm trước sợ tù sĩ nữ vương đối họ ựa dìm đánh giá đồng dạng hắn là một cái ưa thích sắc đẹp người thậm chí đều căn bản chịu không được sắc đẹp dù hoặc nhưng không hề nghi ngờ họ ựa dìm không phải một cái hội bị nữ nhân quấn lấy tay chân nam nhân không có việc gì thời điểm hắn có thể muôn v à n mọi loại để cho ngươi một khi ngươi ngăn cản con đường của hắn bị rét lên người đến lại không chút nào nhân từ nương tay một k í c h é p đến giòn họ hựa gì vẫn như cũng là không có d ừ n g tay dưới chân bỗng nhiên một cước đá ra trực tiếp đá vào giòn trên bụng đem nàng cho đạp bay ra ngoài đồng thời cường đại k ì n h gió đập vào mặt cái kia tên là phấn phái kích to lớn cánh tay máy đã gần ngay trước mắt trong tay hạ ký một quấn trực tiếp buộc phát ra tại nước bạn nổ tên là giải hựa giai đoạn thứ hai lực lượng thân eo b ố n éo lui lại phía sau một bước bày ra một cái càng dễ phát lực tư thái đón cái này phấn phái kích họ hựa gì một q u y ề n đập đi lên cho dù xì hạ tổn vô cùng kiên cố một cách này cũng trực tiếp đem phấn phái kích cắt đứt một chút linh kiện nguyên bản nên cái trong nháy mắt đầu sức qu dù sao cũng nên là có trong nháy mắt đấu sức nhưng họ v ừ a gì một q u y ề n rơi lên trên đi đồng thời lại không có thể cảm nhận được vốn nên có cường đại đối hướng chi lực rẽ phì khẳng định không có khả năng yếu đến không có sức chống c ự mình quả nhiên liền nghe dang r ắ c một thanh âm v ă n g lên cái kia phấn thoái kích vậy mà trực tiếp băng cởi ra vỡ vụ n mở phấn thoái kích bên trong lộ ra một đầu bị hạ k ỷ c u ố n quanh lấy cánh tay màu đen là rẽ phì cánh tay cũng là tay chân giả tương đương tinh rượu tài liệu gì không rõ ràng nhưng nhìn qua giống như là chân thực huyết đục cánh tay đồng dạng phấn t h á i kích cái này to lớn động lực cánh tay lại có hai loại giai đoạn tính hình thái rẽ phi động tắc cực nhanh lúc này họ ựa dìm một q u y ề n đánh tan phấn t h á c h kích t ư thái chính là không môn mở rộng lúc cái này mang theo uy tín lâu năm đại tướng tín m i ệ n g một k í c h toàn lực giống như buồn bực truy bình thường hung hăng đánh vào họ ựa dìm trên ngực mắt trần có thể thấy bộ ngực hắn cơ bắp đều hướng vào phía trong sập rụt lại lờ mờ ở giữa còn có thể nghe thấy sương sừng đứt gậy thanh n m đâu lúc này vẫn như cũ còn cắm ở họ ựa dìm trên người còn đi ra đều hướng ra phía ngoài rung ra một đoạn lưỡi lao đến dưới chân một cái lảo đạo nhưng rơi xuống đất đồng thời họ ựa dìm cũng ổn định thất ảnh trở tay một than r ẹ phi phản ứng đồng dạng cấp tốc đầu một thấp trực tiếp lách qua họ vừa dìm cánh tay nhưng chính đáng hắn chuẩn bị lại đến một quyền thời điểm họ vừa dìm bóp chuẩn thời cơ cùng khoảng cách đầu gối trực tiếp bắn ra ngoài một đầu gối đâm vào thân hình giảm thấp xuống r ẹ phi trên ngực khâu cả r ẹ phi bị một kích này đánh hai chân cách mặt đất nửa mét cao thân thể trực tiếp cong lại đồng thời họ vừa dìm cũng đem đánh, đánh nát phấn t h á i kích nằm đấm thu hồi lại một quyền mang theo cực mạnh lực lượng hướng phía r ẹ phi đập đi lên ai sợ ăn cặp xô lệ cụ giản khẽ quát một tiếng nói ngay tại họ vừa dìm nắm đấm sắp rơi vào rẽ phỉ trên người trong n h y mắt xương trắng khí đông. đem họ vừa dìm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đóng băng cái gắt gao nhưng cũng chỉ có một cái trước mắt mà thôi băng phong trong nháy mắt nổ bắn ra vỡ vụn họ vừa dìm một q u y ề n này dọc theo trước đó quy tích đập xuống nhưng cái này một cái trước mắt đã đầy đủ rẻ phi t r á n h né hai chân rơi xuống đất đồng thời một cái lại lư đà c ồ n căn bản vốn không quan tâm cái gì phong độ cùng mặt mũi lấy nhất chật vật lại hữu hiệu nhất tư thế né tránh họ vừa dìm một cái này đánh nổ không khí một quyển cùng nay đồng thời một đạo laser lì tật trong nháy mắt đánh và họ vừa dìm trên ngực trực tiếp xuyên đâm ra ngoài mở cái ngón cái phẩm chất xuyên thùng vết thương huyết dịch cùng vết thương tựa hồ trong nháy mắt bị la dè thiêu đốt đồng dạng cũng chưa từng xuất hiện máu chảy ồ ạt tràng cảnh tiếp theo cái kia vô hình trọng lực lần nữa bao phủ tại h a vừa dìm trên thân liên tiếp đà ạ kích để hắn có chút trở tay không kịp. trong lúc nhất thời không có thể kiếm thoát cái này trọng lực công xiềng quyền vấn ba trong nháy mắt này gặp vị này đỉnh cấp lao tướng bắt lấy cơ hội một thanh đột nhập đến họ vừa dìm trước mặt đón họ vừa dìm đầu một quyền liền đập đi lên đỉnh phòng mật kích cương đại lực quyền đem họ vừa dìm từ trên mặt đất mang theo bay ba lượng mét về sau vừa hung ác nện xuống đất nhưng này lực lượng cương đại vẫn như cũng là không có phát tiết tranh thủ thời gian. trên người hắn to to nhỏ nhỏ có vô số vết sẹo chứng kiến lấy vị này hải quân anh hùng cùng nhau đi tới thiên tân và khổ hiện một hải quân chiếm cứ ưu thế dẫn đầu khởi xướng tấn công mạnh nhỏ ưa dìm bị chật vật đánh lui trước đó bị họ ưa dìm đánh lui giòn xạ cạn rủ kỳ mọi người lúc này cũng về đơn vị đứng ở gặp bên người tạo thành lấy gạp cầm đầu trận thế một chút nhìn qua quả nhiên khí thế hùng hồ có chút hải quân chiến lược thứ nhất thiên đoàn cảm giác không cả họ ùa gì một tay chống tạ i trên mặt đất miệng bên trong phun ra một n g ụ m lao huyết động t á c mặc dù không nhanh nhưng rất có lực cũng không có cái gì h ư n h ư ợ c cảm giác chậm chạp mà ổn định một lần nữa đứng lên đến khi hắn n g ẩ n g đầu lúc hải quân chúng trong lòng cao thủ đều là run lên họ ùa gì m á h mắt phản phất lại trở nên càng thêm điên cuồng cùng hung tàn ẩn ẩn lóe ra màu đỏ tươi hào quang vô hình năng lượng ở trong cơ thể hắn chấn động cắm ở trên ngực cái kia thanh g i ò n bội đao còn tí ra trực tiếp liền bị phản chấn bắn ra ngoài sau đó đám người liền nhìn họ vừa dìm cái kia thân thể cường tráng lần nữa b ả n h trướng một đoạn nguyên bản liền sức kéo m ộ ư ơ i phần cơ bắp trở nên càng thêm co đánh vào thị giắt lực bất quá ba năm cái hô hấp về sau cái này b ả n h trướng cơ bắp cùng thể trạng lại nhanh chóng hướng vào phía trong áp suất xuống dưới đây là hắn cái kia không h i ể u thấu năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu nổ cao thân thể của mình tố chất do thay thế nhanh chóng mở miệm nói ra nàng mang trên mặt rất nhiều vết máu thậm chí xương gò má vị trí, một vết thương. sâu、so、đủ thấy xương n h ư không phải cái thế giới này có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chữa bệnh thủ đoạn do đây cơ hồ xem như hủy khuôn mặt sương m ũ i tựa hồ cũng sụp đổ một đoạn đâu d ẽ phi lúc này cắn thở k h ò khẽ d ự ợ c tề sâu、so、hít hai hơi nói không sai tại cái trạng thái này dưới hắn rất mạnh họ ụa dìm tả hữu hoạt động một chút mình vai bàng cảm giác lực trùng kích lượng tại thể nội không ngừng lao nhanh lấy huyết dịch nhanh chóng phun trào để hắn hai mắt t r ò n g trắng mắt dần dần sung huyết trở nên càng thêm màu đỏ tươi sao động trái tim phản phát muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đ ồ n dạng cách thật xa đều có thể nghe thấy cái tia trái tim kịch liệt khiêu động. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh, âm thanh xong quyền tại ngược trước một đ ố i đ e n k ị t bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt đem họ vừa dìm nằm đấm b a o trùm hiệp hai bắt đầu họ vừa dìm giữ t ậ n nở nụ cười nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt mặt đất chấn động liền nhìn họ vừa dìm thân ảnh biến mất tại chỗ nhưng hải quân các cao thủ còn có thể theo kịp là sổ dị, tốc độ nhanh đến cực hạ sổ、dị. kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt huyết tán đi ra gặp đón trước mặt không khí một quyền đánh tới quả nhiên một giây sau họ a dìm thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này đồng dạng là một quyền đón gặp đánh qua hai quyền đ ố n nhau họ vừa dìm cái kia lực lượng cường hãn trong nháy mắt liền vượt trên gạp trực tiếp một q u y ề n đem hắn đội bay ra ngoài tiếp theo họ vừa dìm dưới chân vỡ nát thân ảnh giống như, như đạp tháo hướng phía gạp bay ngược thân ảnh đ ổ i theo dọn trong lòng giật mình tự nhiên không thể để cho họ vừa dìm một hơi đem gạp trực tiếp mang đi nhấp chân một cước quét ngang mà ra ngăn cản họ vừa dìm đường đi một cước này không biết là họ vừa dìm không có tránh ý tứ vẫn là cái gì khác nguyên nhân trực tiếp liền đá và họ vừa dìm bên người thân e o bộ vị lực lượng cường đại quyết tán ra tới đồng thời họ vừa dìm cũng thuật thế khuyên ảo ra ngoài nhưng nhìn xem họ vừa dì don trong mắt mang theo một vòng cả giận nói ỷ sô đã chậm nguyên bản bước chân lạo đ ả o họ vừa tìm thân ảnh một cái liền ổn định đồng thời trở tay một cái trái đấm móc mang theo hạ kỳ cùng trùng kích chi lực trực tiếp đánh vào phụ dị tỏ ra ỷ sổ trên đầu liền ngươi cái này hỗn đản đồ chơi luôn cho ta thả mẹ nó k h ô n g chế kỹ năng a chương bảy trăm sáu mươi ba và n g ư ớ c người thân thiết băng hải tạc chiến chủ y chương bảy trăm sáu mươi ba và n g ư ớ c người thân thiết băng hải tạc chiến chủ y một quyền này quả thực đánh phụ dị tỏ ra ỷ sổ có chút mỡ bức mạnh mẽ hữu lực nắm đấm rán tại trên mặt hắn đem hắn cái kia có chút cụ, ngây thơ chân thành bộ dáng đều c h o đùa á n h b i gì một quyền đánh ngã phụ di tỏ ra ủy sổ, sổ động tác căn bản vốn không ngừng trở tay đánh một cụt trỏ tại p h ủ d ì tỏ ra ủy sổ trước khi té xuống đất đỗi tại trên lồng ngực của hắn、Mở. họ đùa dìm quát lên một tiếng lớn nói mạnh mẽ hữu lực sóng xung kích trong nháy mắt từ k h ủ y u tay kích bên trên buộc phát ra đi một kích đem phụ dỉ tỏ dạ ỵ sổ đánh bay ra ngoài một giây sau hai tay một cái giao nhau ngăn tại bên người giòn đá hung hang đụng trên cánh tay để ép họ hựa dìm triệt thoái phía sau hai bước một vệ kim q u a n g tản ra đi ra họ hựa dìm khoe miệng treo lên một vòng tả ác ý cười hai tay chấn động trực tiếp đỡ lên giòn đá đón cái kia laser lì t ớ n một quyền đập đi lên tại chỗ liền là một cái bạo tạc từ trên nắm tay k h u ế c tán ra đến nồng đậm khói lửa trong nham tương cùng hàn khí một trái một phải k h u ế c tán đến khói lửa bên trong không đợi hải quân bên này thở phào đâu liền nhìn n ọ gợ dìm căn bản không có bị xạ cạ rủ kỳ c ù n g cụ dạn hạn chế lại một thanh từ khói lửa bên trong s u n g ra đánh tới don đừng xem nhẹ tả hỗn đ à n don ngầm thét một tiếng không trốn không né đó nó gợ dìm đồng dạng đục vào phanh phanh phanh hai người quyền c ư ớ c tương giao trong nháy mắt liền đánh ra mấy bộ chiêu thức nhao nhao bị chống đỡ ngăn trở tiếp theo liền nhìn cụ dạn buộc x ạ lino xạ cạ rủ kỳ b ọ n người cũng là không nói hai lời ép đến cái này bên cạnh hai người nguyên bản don là căn bản không thể nào tại công phu quyền cước bên trên ngăn trở họ gợ dìm n h ư n g cú gian cùng buộc xa lino xa c ả rủ k ỳ ra trận cực lớn hóa giải áp lực của nàng hải quân đỉnh cấp những cao thủ hợp kích đồng dạng có rất cao a n ý độ năng lượng không ngừng b ố n phía trong chốc lát lại còn thật đem ỏ vựa dìm đẻ ở nơi xa bà t ộ lợm mẹ cù mạ vẫn như cũng là không nói một lời yên lặng đứng tại sẻng gỗ cù nguyên x o á y bên người sẻng gỗ cù nguyên x o á y biểu lộ lúc này là tương đương nghiêm túc hắn không có xuất thủ trên thực tế cũng không tới phiên hắn xuất thủ cho dù là lấy một địch nhiều lập chiến nhưng cũng không phải nói người đông thế mạnh một phương này liền có thể một hơi tất cả đều áp lên trong này cũng là có cái độ đạt đến trình độ nhất định về sau người lại nhiều ngược lại sẽ lệnh phe mình không thi triển được lúc này v ớ i v ạ n lại nhiều lời nói ngược lại là sẽ hải quân ăn ý cùng hợp kích xuất hiện sơ hở mà còn lại những cao thủ thì có thể dự bị đem hợp kích cùng xa luân chiến phát huy đến c ự c hạn theo lý mà nói loại chiến thuật này thao tác đúng là nhiều đánh hợp lại lý an bài nhưng sẻn gỗ của nguyên x o á y lúc này trong lòng vẫn như cũng là tương đương tâm thần bất định họ v ừ a d ì m sức chịu đựng cùng lực bền bỉ nhờ vào hắn tố chất thân thể thật sự là quá bất hợp lý e là cho dù là loại này tính liên tục cường độ cao tác chiến cũng không có cách nào đẻ sợ hắn mà một khi nghĩ tới đây xen gỗ c ủ nguyên x o á y ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa vô tận sông băng k h á t sâu vào trong tầm mắt trên bầu trời mặt trời đang theo lấy sông băng cuối cùng rơi xuống một khi trời tối lời nói e sợ không còn có người có thể trị được đầu hung thú này đáng giận nhất là là rõ rệt xen gỗ c ủ nguyên x o á y hắn biết sẽ có loại này lo lắng âm thầm nhưng chính là hết lần này tới lần khác bắt hắn họ họ a dìm không có biện pháp gì nên thượng đô bên trên nên xuất chiêu đều ra còn có thể muốn hắn thế nào mạ dì nệ phò bên trong chiến trường lúc này hải tặc vẫn như cũng là đang cùng hải quân chém giết lấy b ê n giới chiến trường có một nhóm người lén lút từ sông băng bên trong leo lên đây chính là chiến tranh sao ta cảm giác trước kia cùng hải quân giao thủ lúc nhìn thấy đều là trò trẻ con khi nhìn xem vô số người tại phân chiến tràng diện nuốt một ngụm nước bọc nói hắn đã lớn như vậy vẫn chưa từng gặp qua loại tràng diện này đâu trước kia luôn luôn nghe người ta nói băng hải tặc chiến chú y tại thế giới mới nhắc lên cái gì cái gì chiến tranh loại hình còn tưởng rằng chính là như vậy chuyện đâu hôm nay xem như mở rộng tầm mắt đúng không Kỳ nở cũng mời phần rung động nói ra. Hai người bọn họ cũng coi là chính cống coi tặc, cướp mời Hai hải họ ra. là Cái mới gì g ọ uy an h đza lão tử ngươi băng hải tạp chiến chủ y trước kia tại thế giới mới thường xuyên nhắc lên loại cấp bậc này chiến tranh sao kít quay đầu đối bên người đồng rạng đang quan sát chiến trường hàn giờ dễ tờ mở miệng hỏi hàn giờ dễ tờ sửng sốt một chút sau đó lắc lắc đầu nói không tính là thường xuyên kỳ thật ta một lần đều không có tham dự qua càng không có khoảng cách gần quan sát qua luận quy mô lời nói đây cũng là lần thứ ba ta vừa ra đời không lâu cha ta nhắc lên thế giới mới đóng đô tứ hoàng chiến tranh sau đó mấy năm trước hắn vì nhất thống thế giới mới hải tặc trận doanh lực lượng phát động vua hải tặc quyền tranh bá chi chiến mặc dù không có tận mắt nhìn thấy bất quá nghe nói cái này hai trận chiến tranh đều đem chọn cái thế giới mới bao gồm đi b ả o các thế lực lớn tại thế giới mới không ngừng t r i n h phạt nếu như t ử vi mô đến xem binh lực tham dự số lượng e sợ so nơi này còn nhiều hơn ta k t nghe lời này cũng hơi sửng sốt một chút trên thực tế đừng nhìn kích là cái gì siêu tân tinh thứ hai nhưng hắn xác thực liền là cái triệt triệt để để người mới cũng không có văn hóa gì đôi thế giới mới không hiểu nhiều trước đây hắn mặc dù cũng hầu như nghe thấy có người nói băng hải tặc chiến chủ ý cỡ nào cường đại cỡ nào lợi hại loại hình nhưng hắn trong ấn tượng hoặc giả thuyết hắn gặp hải tặc bao quát chính hắn ở bên trong đều là không sai biệt lắm hình thức lợi hại có thể lợi hại đến địa phương nào đi không tầm thường có cái đại hạm đội cái gì a chứ cứ một cái tại thế giới mới tên là ạ vạ lòn、Hòn、đảo loại hình đây chính là hắn đối băng hải tặc chiến chủ ý ấn tượng cùng ấn tượng hiện tại lại trực tiếp bị đánh vỡ loại này khái niệm u i lao tử ngươi thủ hạ có bao nhiêu người kịch nghĩ nghĩ trầm giọng hỏi bao nhiêu người hắn giờ d ẹ t tơm ngộng bức một phiên hắn thật đúng là không biết quay đầu nhìn về phía g i n mạ tổ g i n mạ tổ cũng là lắc đầu một bộ nàng cũng không rõ ràng bộ dáng trạ phản g ã lỏ cùng hạ sợ thì càng khỏi phải nói hắn hai cũng không có chú ý tới những chuyện này ngược lại là nam ỳ tự tin cười cười nói khả năng này vượt qua tưởng tượng của các ngươi đâu Ít, ngươi trước đón xem kịch nhiễu mày nhìn xem phiên chiến trường này sau đó trầm ngâm một chút mở miệng nói một triệu không nhiều l ắ m a năm trăm n g à n ha ha ha ha ha nạc bị phá lê n cười khi có chút tức giận hỏi đến cùng có bao nhiêu ngươi cười cái gì liền là cảm thấy nguyên lai tranh lệch lớn như vậy a nạc bị vừa cười vừa nói hơi hơi dừng một chút về sau nạc bị nghiêm sắc m ặ t nói hải viên lịch năm một nghìn năm trăm hai mươi sơ băng hải t ạ c chiến chú y tiến hành qua một lần nhân khẩu điều tra chỉ là hạch tâm ạ vạ lòn quần đảo bên trong nhân khẩu liền đã đột phá hai n g h n bốn trăm vạn đại quan từ toàn bộ vĩnh giả hải vực đã phóng xạ ra ngoài t í n cả lệ thuộc trực tiếp đổ quỵ x u ấ gia tộc các vùng bàn đến xem tại chú y ra thống trị dưới tổng nhân khẩu cao tới tám mươi bảy triệu các ngươi phải biết đây là thường trú hình nhân miệng mà trên biển cả còn có đến m ã i không hết lưu động nhân khẩu đâu cho nên trên lý luận mà nói c h ú ý ra chỉ hạn e sợ từng có ước người ước ba kích n g ư ờ i đều t r ò n váng nhà khác hải tặc còn tại cả hạm đội không tầm thường dùng mấy ngàn người lợi hại điểm bên trên vạn người liền có thể danh xưng hải tặc đô đốc xưng bá một phương kết quả ngược lại tốt ngươi băng hải tặc chiến c h ú ý đều theo ức loại này quy mô tới chơi sao có như vậy trong n h y mắt k í c thậm chí cảm thấy đến vừa hải tặc cái gì đã cùng mình hoàn toàn không có quan hệ là tranh cũng không t r a n h nổi đó bất quá là chỉ hạ nhân khẩu mà thôi cũng không phải là tiểu đệ của hắn ký nở tranh thủ thời gian mở miệng giải thích nhưng ký biểu lộ vẫn như cũng là có chút rung động nói ra coi như như thế lấy một phần trăm đến tính toán dưới trướng hắn cũng chí ít có một triệu trận chiến tranh này c h ủ y ra đầu nhập đều là lực lượng tinh nhuệ liền cao tới hai trăm ngàn binh lực tại phát động cuộc chiến tranh này đồng thời các nơi t r ú quân cũng đang tăng thêm một triệu ngươi coi thường băng hải tặc chiến chủ y nói cho ngươi băng hải tặc chiến chủ y cùng ngươi đã thấy từng nghe nói băng hải tặc song còn toàn hai loại khái niệm là độc nhất vô nhị nàng mỹ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra nàng kỳ thật cũng không biết băng hải tặc chiến chủ y đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng nhưng không thể không nói toàn bộ thế giới mới băng hải tặc chiến chủ y một nhà độc đại là cái sự thật băng hải tặc chiến chủ y dưới trướng hòn đảo tại thế giới mới nhiều như sao trời mà mỗi tòa treo băng hải tặc chiến chủ y cờ xí hòn đảo đều sẽ có băng hải tặc chiến chủ y chú quân tại đồng thời lấy hạ vã lòn quần đảo làm chủ thể hải tặc quốc gia hóa đã tiến triển đến phi thường sâu trình độ những n à y nàng căn bản không biết muốn làm sao tính mới được đương nhiên luận binh lực cùng hải quân không so được đừng nói những n à y không có ý nghĩa lời nói làm sao cảm giác không thích hợp ngoại trừ mỹ hạt sư phụ bên ngoài những người còn lại làm sao cũng không hề đập thủ cha ta tại lấy một địch nhờ ba á n g giờ dệt tờ đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa đều đã đánh tới mạ dị nệ phỏ hải vực bên ngoài sông băng bên trên hai cái nhỏ bé thân ảnh sau đó nhìn về phía tử hình đại phế tích bên kia có chút kỳ quái nói ra cái kia hai cái nhỏ bé thân ảnh tự nhiên là càng đánh càng xa mỹ hạt cùng xa、x. phản bội k ị c h trực tiếp liền mở miệng nói ra hắn vừa dứt lời ưu đi một quyền liền đập vào đầu hắn bên trên chửi đới nói văng hải tặc chiến chủ y không có ai sẽ phản bội chủ y ra ngươi thằng Ngu. muốn chết phải không đừng quản nhiều như vậy họ ưa dìm đại nhân khẳng định là không có vấn đề chúng ta làm sao bây giờ gia nhập chiến trường sao chỉ chúng ta chạ phản ga lò mở miệng hỏi ạ sợ khoe miệng một phát mang theo một vòng h ỏ a diễm cười ha hả nói g i ế t đi và o tốt ngược lại ta là hệ lọ gì ạ không sợ chết phía trên chiến trường này sẽ sử dụng hạ kỳ lực lượng người nhiều như sao trời ngươi cũng đừng quá tự tin à ạn dợ d ẹ t t ơ nhìn lướt qua chiến trường nói tiếp theo hãn tự hồ nhìn thấy người nào đồng dạng trong mắt sáng lên là hạ lỏng ạn dợ dẹp tờ một chỉ chiến trường nói n ạ bị dẫn đầu nhìn sang Tiếp mười p lấy hắn ầ n lo l giở n ó hắn nhanh, chúng đang công, bị vây dễ tờ t một chút cũng không có do dự lúc này mở miệng nói nhìn xem băng hải tặc vĩnh giả người liền xông ra ngoài kỳ nơ nhìn về phía kịch ỏ i chúng ta làm sao bây giờ Ký trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc trầm giọng nói cũng không thể để an lza đem chúng ta coi thường thụ nhân ra nhiều như vậy chiều cố đương nhiên phải trả một chút chúng ta cũng tới vừa mới nói xong ít một thanh lập ra đi trên thân năng lực phun trào trên mặt đất tản mát đổ sát nhanh chóng hướng hắn bay tới khoan hay nói hắn năng lực này tại bên trong chiến trường thật đúng là như cá g ặ p nước chương bảy trăm sáu mươi t í ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái a chương bảy trăm sáu mươi t í ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái a hát lòng lúc này là thật thảm có chút cùng đồ mạt lộ cảm giác c h à n g phong đại đao đều đã đứt g â y trở thành một thanh dao phay dáng vẻ hắn máu me khắp người vết thương trên người lít nha lít nhít n h í n qua những thương thế này đã đủ để, để hắn chết mất mới đúng e sợ lúc này hạt l ỏ n g cũng là toàn bằng một ngụm chấp n i ệ m treo mình đâu hắn không biết tại trong cuộc chiến tranh này mình chém chết bao nhiêu người bất quá tóm lại là đủ vốn lúc này hạt l ỏ n g đã đem sinh tử không để ý liền làm u ố n lại giết mấy cái vương bắt đạn hải quân lừa một điểm nhưng không làm được một tên hải quân thiếu tướng một tay đem hạt l ỏ n g trong tay chạm phong đao gậy đánh bay n h ấ c chân một cước đá vào hạt l ỏ n g trên ngực trực tiếp đem hạt l ỏ n g gạt ngã quá khứ hải tặc bên trong giống như ngươi rung a n h ra hỏa thật đúng là hiếm thấy cái kêu hải quân thiếu tướng trầm giọng nói tiếng nói vừa ra đồng thời đưa tay một đao hứng phía hạt lòng vị trí trái tim đâm sù h sau q đó nạm g l m g cũng chạy tới bên này một phát bắt được gạt l o n g cánh tay hốt hoảng hỏi hạt lòng ngươi vẫn tốt chứ t lòng rất bất đắc dĩ ngươi cứ nói đi ngươi nhìn ta bộ dáng này còn tốt chứ ạn giờ giết tờ k í c dạng mạ tổ đầy ý hoàn ún tì mọi người cấp tiếp ố c ở chung quanh t r ể n phòng ngự, đem nguyên bản tụ tập ở chỗ này hải quân, tất cả đều kích xuống. khai kích chỗ hải i tập đem đều lưu cả tụ tất t ở theo hải tặc trong trận d o a n h cũng có một đám hải tặc giết tới đây cùng hải quân hôn chiến với nhau xem như giải ạt lòng bên này vây đứng lên nam mi để cho ta nhìn xem t r à phản g ã lò ô m đồ n mở nam mi tiếp lấy đưa tay đặt tại ạt lòng trên ngực người cái này cũng chưa chết t r à phản g ã lò cảm thụ được ạ t lòng thương thế có chút kinh ngạc nói bình thường tới nói thu loại này thương người đều sớm đáng chết ngư nhân luôn luôn hơi cường tráng một chút mà ạt lòng hư nhược mà cười cười nói cũng may người gặp ta c h ạ phản gạ lo một bên nói một bên thi triển lên mình có thể lực nồng đậm chữa trị chi lực nhanh chóng từ trong tay hắn chuyển tới hạt lỏng trong cơ thể vết thương trên người không nói khép lại nhưng ít ra là đã ngừng lại máu tựa hồ cũng là phát giác được mình không chết được hạt lỏng trên người tình k h í thần một cái liền thư giãn đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa phế tích có chút vô lực nói ra tích ở bên kia vừa mới nói xong hạt lỏng cánh tay ba chít chít một tiếng rủ xuống trên mặt đất thân thể mềm n ú n không có động tĩnh nạn bị giật này mình còn tưởng rằng h t lỏng chết đâu đang chuẩn bị khóc tăng thời điểm c h ạ phản gạ lo mở miệm nói ra đã hôn mê mà thôi không chết được nhưng cũng không xê xích gì nhiều không thể lại để cho hắn tụ thương một bên khác ạ s ở thuận ạ t lòng gạch phương hướng tại trong phế tích không ngừng tìm kiếm lấy chỉ chốc lát sau x ú c lên một khối đá nhìn thấy cái máu phần phật kém cánh tay đặt ở phế tích phía dưới trên cổ tay còn có xỉ ạ tồn t xiềng xích ạ s ở trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang trầm giọng nói còn sống sao cánh tay kia hơi giật giật tiếp lấy liền nghe phế tích dưới chuyển tới một hư nhược thanh â m nói chậm một chút nữa liền phải chết ha, ha ha ha còn có thể nói chuyện liền chứng minh ngươi còn chưa chết đâu ạ sợi lớn một tiếng tiếp theo một tay đem phía trên loạn thạch x ố t lên phế tích phía dưới che giấu tại một cái hư n h ư ợ c thân ảnh chính là dâu đen mạ x u ố n g tít hắn hai chân cùng trên hai tay khóa lại Si a tôn trời mới biết hải quân tại sao muốn dạng này rõ rệt hắn còn không phải trái ác quỷ năng lực giả nhưng không thể không nói Si a tôn xiềng xích so với bình thường xiềng xích kiên cố nhiều lắm thì cũng không tranh thoát bị hải quân nốt nhiều ngày như vậy thì mặc dù không có nhận đến nghiêm hình tra tấn loại hình tăng nộ nhưng hải quân cũng sẽ không để hắn qua đặc biệt tốt thân thể không có gì đáng ngại trên tinh thần quả thực có chút suy yếu lúc đầu hêm đẹp tại tử hình đài thượng đẳng lấy lao cha cùng chú y ra tới cứu mình đâu kết quả ngược lại tốt chú y ra tới lấy ngoài ý liệu phương thức trực tiếp đem tử hình đài đều cho làm phế đi đương thời t i ế p đi theo sẻn gỗ cụ đại nguyên x o á y cùng một chỗ bị nện tại phế tích bên trong sẻn gỗ cụ nguyên x o á y ngược lại là không có vấn đề gì nhưng hắn tịp thế nhưng là có vấn đề à. tứ chi bị trói buộc lấy tiệc kém chút không có bị đập chết ở bên trong tiếp theo không đợi hắn trầm k h ẩ khí từ trong phế tích leo ra đâu cương đại chiến đấu dư ba đem hắn cùng bộ phận phế tích tất cả đều cho quân vào mang theo bay thật xa rời tại nơi này mà theo chiến tranh kịch liệt tiến hành một bên kho thuốc nổ cũng nổ thuốc nổ dư âm nổ mạnh kém chút không có đánh chết tiệp cái này không may hải tử sau đó kho thuốc nổ sụp đổ phế tích trực tiếp lại đập vào hắn bên này lần này tiệp càng không may hai chân đều bị đập gãy lúc này có thể trông thấy hắn hai cái đùi bắp chân chỗ trắng bệnh xương đùi đâm rách cơ bắp cùng làn ra bạo lộ trong không khí quả nhiên là vô cùng thê thảm a cũng bởi vậy tiệp thương thế rất nặng càng không năng lực từ phế tích bên trong bỏ ra ngoài chỉ có thể yên lặng chờ chết ở đây thuận tiện cầu nguyện một cái có người có thể phát hiện mình mau đem mình cứu ra ngoài mà phát hiện h ắ n người chính là ạt lòng nhưng không đợi ạt lòng đem h ắ n cứu ra đâu hải quân đối ạt lòng triển khai vây công tạo thành trước đó một m à n kia ạ sợ một thanh nắm ở tiệp b ả vai đem tiệp từ trong phế tích tốn đi ra đau đau đau làm phiền ngươi hơi ôn nhu một điểm a thịt kêu đau nói không phải liền là gây mất hai cái đùi yên tâm không có gì lớn ạ sợ tùy tiện nói ra ngươi hôn đ à n này không phải ngươi chân gãy đương nhiên ngươi nói thế nào đều có thể tịch chửi bới nói ha ha ha ha ha người cái tên này thật có ý từ nhà ngươi gọi tịp ạ sợ cười lớn hỏi ân mã số tít băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu một trong t i ế c hữu khi vô lực nói ra ta gọi ạ sở họ gạt dê ạ sở băng hải tặc vĩnh dạ chiến đấu viên ạ sở cười ha h à nói ạ sở t i ế c sửng sốt một chút xác thực có nghe nói qua gia hỏa này sau đó khỏe miệng một phát nói liền hướng hôm nay việc này về sau ngươi chính là của ta t i ệ p hảo huynh đệ ân cứu mạng a uy l ọ mau đến xem nhìn hắn này đôi chân có hay không cứu ạ sở đầu tiên là hướng xa xa lọ hô một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía t i ế n ó i t u t đến lúc đó nhất định tìm ngươi uống rượu cứu không được q a t a l ọ ở bên kia cho hạt lòng băng bó lấy vết thương quay đầu tùy tiện liếc qua nói cũng không phải bọn hắn băng hải tặc vĩnh d ạ cùng băng hải tặc chiến chủ y người có gì có thể cứu trực tiếp c ắ t t a thứ ba u i u i ui, ui, ui vị thầy thuốc này ta cảm giác ta còn có thể cứu giúp một cái tịch vội và nói ngươi này đôi chân là bị vỡ nát gãy xương chiến trường cấp cứu rất phiền phức vì để tránh cho ngươi đổ máu mà chết chỉ có thể trước cho ngươi cầm máu xử lý vết thương đợi có bàn giải phẫu tài năng hoàn thiện xử lý ngươi loại thương thế này nhưng lúc đó đã chậm với lại ngươi cái này mặt ngoài vết thương quá lớn vết thương cũng có chút khó mà xử lý tốt nhất liền là trực tiếp cắt t r à phản gà lọ mười phần chuyên nghiệp nói tịch đương nhiên không có khả năng lựa chọn cắt hắn còn trông cậy vào cái này chiến tranh q u a đi họ ùa dìm có thể làm tròn l ờ i hứa đem rẽ mì rẽ mì no mi cho hắn sau đó hắn thay đổi c h ế t đề chiếu cố thật tốt lao cha cho dâu trắng dưỡng lao tông t r u n g lấy một cái ưu tú thân phận người thừa kế kế thừa băng hải tặc dâu trắng di sản cùng lao cha năng lực đ ầ u cái này mẹ nó hiện tại cắt hắn cũng không cần lăn lộn huấn luyện viên không phải bác sĩ ta còn muốn làm hải tặc đâu t ị vội và nói không đợi t r ạ phản gạ lò mở miệng tính liền tiếp tục nói thật không có cứu sao t r ạ phản gạ lò trầm m ặ t một chút nhìn xem t i ệ p cái tia chân thành tha thiết ánh mắt nhẹ giọng hỏi ngươi vì cái gì còn muốn làm h ạ i tặc thứ ba cái này còn phải hỏi không làm h ạ i tặc ta làm cái gì lao cha ân tình ta còn chưa báo đâu tính nghĩ nghĩ về sau cho cái coi như đáng tin cậy lý do ngược lại hắn cũng không có nói sai xác thực đây cũng là trong lòng của hắn một cái ý nghĩ mà lo đây chính là ta hảo huynh đệ thật không có cách nào ạ sợ lúc này cũng là đập vỗ ngược nói chạ phản gạ lò rất bất đắc dĩ ngươi cùng cái này gọi tiệp ra hỏa vừa mới nhận thức bao lâu à liền mẹ nó hảo huynh đệ nhưng ngẫm lại ạ s ở còn giống như thật sự là loại tính cách này cùng kích cũng là không có nhận thức bao lâu liền mẹ nó hảo huynh đệ cũng là không phải là không có biện pháp ồ t ệ ồ t ệ no mi ni tờ t ì n g ạ l ệ bác sĩ xuất thủ ngươi cái này đừng nói chữa khỏi cho ngươi đổi hai cái đuổi đều không có vấn đề chạ phản g ạ lò nghĩ nghĩ rồi nói ra vậy liền xin nhờ bác sĩ t i ế h vội và nói xin nhờ ta không dùng ni tờ tìm gã lễ bác sĩ cũng không phải ta có thể chỉ điểm người chạ phản gà lò khoát, khoát tay nói ra không quan hệ ta cùng chú ý ra quan hệ rất tốt chiến tranh kết thúc về sau hắn nhất định sẽ gặp ta đến lúc đó ta lại mặt dạng mày dày cùng hắn mở miệng tốt t i ế p cười một c á i nói ân người cùng họ vừa tìm đại nhân quan hệ không tệ trà phản ga lò có chút kinh ngạc hỏi đương nhiên thì không chút khách khí nói ra trà phản ga lò ngược lại là có chút kỳ quái nhưng suy nghĩ kỹ một chút gia hỏa này lúc trước phạm vào chuyện lớn như vậy còn có thể t ừ hạ vạ lòn sống sót mà đi ra ngoài có lẽ chú ý ra thật là rất thưởng thức hắn đâu nghĩ tới đây hắn quyết định đợi lát nữa cho tiệc băng bó thời điểm dùng nhiều tâm tính thiệt lương cho hắn đem băng vải làm cái thật xinh đẹp nơ c o n bướm dù sao cũng là chủ y ra bằng hữu m à ngay tại lúc này nguyên bản đã ngất đi h ạt lòng đột nhiên mở mắt hư nhược nói ra đạn tín hiệu màu đỏ bất quá hắn cái này nói còn chưa dứt lời đâu người liền lại hôn mê đi nạp bị từ trên người hắn tìm ra mấy cái đạn tín hiệu đỏ vàng xanh ba loại cái này đại biểu cho có ý tứ gì a nạp bị có chút kỳ quái hỏi hẳn là liên quan đến tại t ị p dù sao từ chiến tranh mặt ngoài mục đích đến xem chúng ta đều là tới cứu hắn nha hẳn là trước đây có phân phó nếu như cứu ra t i liền phóng thích màu đỏ đạn tín hiệ t ây y hoàn nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra có đạo lý hạn dợ dễ tơ t lúc này cũng đi tới mở miệng nói ra vậy ta thả nạp bị gật gật đầu sau đó cầm lấy đạn tín hiệu hướng phía bầu trời đánh ra ngoài phanh một tiếng nổ vang trên bầu trời nổ ra một đoá màu đỏ khói đặc cùng nay đồng thời nguyên bản đang tại quan sát họ ựa dìm đại chiến hải quân nịu g ậ t đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía không trung màu đỏ sương mù biểu lộ cứng đờ có chút bi thương có chút khổ sở mắt cô cũng l à một mặt chấn kinh sau đó tranh thủ thời gian đỡ nhà mình lao cha nói lao cha đây cũng là chuyện không có cách nào khác đều tại ta trong lúc nhất thời vậy mà quên đi tiệp liệu g ạ t mười phần hối h ậ n nói màu đỏ x ư ơ n g ngủ tín hiệu đại biểu cho tiệp tìm được nhưng chết tương phản xanh la tín hiệu mới là đại biểu cho tiệp tìm được cứu ra màu vàng thì là tìm được trọng thương h t lòng g i a hỏa này đương thời mơ mơ màng màng trong lúc nhất thời nhớ lầm tín hiệu ý nghĩa cho tới rõ rệt tiệp đều bị cứu được kết quả nạ m ì thả cái hắn chết đạn tín hiệu ai quả nhiên hai phiên đội vị trí bên trên không nên có đội trưởng liệu gắt cuối cùng thở dài nói tâm tình có chút phức tạp đều do láo cha ở chỗ này xem kịch nhìn quá chăm chú lao cha có lỗi với ngươi à về sau nhất định cho ngươi đốt thêm điểm giấy chương bảy trăm sáu mươi năm đêm tối giáng lâm gặp ma thời điểm chương bảy trăm sáu mươi năm đêm tối giáng lâm gặp ma thời điểm rẽ phi vị lao tướng này là cái thứ nhất rút lui lúc này chính nằm dạp trên mặt đất nhìn qua giống như chết đồng dạng không n ú c ních cũng chỉ có ngực còn tại hơi chập trùng chứng minh hắn còn sống cách đó không xa phụ d ì tỏ dạ ỷ sô cũng nửa quỳ trên mặt đất miệng bên trong thở hồn hện trên thân tràn đầy vết máu cái tia chất phát k u ô n mặt đầu hoàn toàn mặt mày hốc hác nhìn qua dữ tợn đáng sợ mà tại bên cạnh hắn còn chạy đến một người tổ kỳ cắt trà tôn g i a hỏa này là cái này thật sự có chút thảm rồi hai đầu cánh tay đều gãy xương n ứ t gãy mang theo tơ máu gãy xương đâm rách cánh tay hắn cơ bắp cùng làn ra đâm máu bạo lộ trong không khí g i a hỏa này lúc trước trong chiến đấu phản phất cùng họ hựa dìm có thủ không đội trời chung đánh nhau so s ả cả d ủ kỳ còn muốn h u n g m ánh làm cho họ hựa dìm nhiều lần kém chút l ậ xe bởi vậy cũng bị họ h ự dìm trọng điểm chiều cố nắm lấy cơ hội một bộ đem hắn hai tay tất cả đều phế bỏ đương thời họ hựa d vì cái gì g i a hỏa này đối với mình lớn như vậy thủ lớn như vậy toán cảm giác mình cũng chưa từng t r e o trọc hốn đản này a hai người trước đây đừng nói giao thủ trên thực tế họ ùa dìm ngay cả mặt đều không có cùng trả t ổ n đặc qua làm sao g i a hỏa này thấy mình liền một bộ t h ù giết cha bộ dáng một bộ phạm mình bị đánh chết cũng phải đem hắn họ ùa dìm kéo xuống đệm lưng cảm giác thậm chí trả t ổ n cái này hung hãn tư thế đều để họ ùa dìm ẩn ẩn có chút bội p h ụ hải quân bản bộ quả nhiên nhân tài đông đúc lòng mang chính nghĩa dũng sĩ quả nhiên là che giảm ăn mọc có những người này ở đây hải quân đương nhiên có thể trường thịnh không suy a kết quả tại đem gia hỏa này hai tay phế bỏ về sau họ đụa d ì m mới phản ứng lại ngoa tào liền nói hôn đản này nhìn xem mình thời điểm làm sao mắt bốc lục c o n đâu n á o loạn đ ử a n g à y thù giết cha không có nhưng đoạt vợ mối hận vẫn phải có a trước đó phản phất còn nghe qua một ít nghe đồn đâu đồ. cha tồn gia hỏa này nhảy lầu cái gì bây giờ suy nghĩ một chút nhất định là bởi vì chính mình cùng don quan hệ phức tạp để cái này hôn đản n ổ i điên Quả đều cả nhiên, nữ nhân đều là hỏa thủy. là Xa cả rủ k miễn cưỡng miễn cưỡng a j o n lúc này là hai đầu gối quỵ dạp xuống đất một tay chống đỡ mình không nga xuống muốn đứng lên lại không đứng nổi bộ dáng một bên còn có tờ su dơ ưu đại tham mưu tại vị nàng đại tham mưu một bộ lông tóc không t ổ n hao gì bộ dáng trên thực tế họ ựa dìm cũng xác thực không cùng nàng độc thủ có mấy lần cái này lao thái thái muốn dùng năng lực giữa hắn họ ựa dìm nhưng đều bị họ ựa dìm tránh đi đối diện nơi xa họ ựa dìm đứng tại mình chiến truy bên cạnh hắn nhìn qua thương thế cực nặng hơi có vẻ thở hổn ở giữa khí lưu đều có thể từ hắn phổi mang ra bọt máu đến hai mắt màu đỏ tươi cơ h ồ nhìn không thấy bất luận cái gì t r o n g trắng mắt đại lượng huyết dịch tràn ngập tại ánh mắt bên trong để hắn người này nhìn qua dị thường táo bạo trước ngực có hai đạo tổ hợp thành ít hình vết thương da thịt bên ngoài lật bộ phận khu vực đều có thể trông thấy đứt gây sơ n g sườn l ơ mờ ở giữa còn có thể trông thấy mấy cái bị laser lì tật xuyên thủng l ỗ thùng nhỏ treo ở trên người hắn hai đầu trên cánh tay ngược lại là không có gì thương thế bất quá ngón tay trái gãy mất hai cây ngay tiếp theo chút da thịt còn treo nơi tay trên lòng bàn tay đâu không phải là bị người cắt đứt tương phản là hắm đấm đánh người phản tác dụng lực mình cho mình làm gãy bởi vậy họ ùa dìm là mặt ngoài nhìn xem rất thảm trên thực tế sức chiến đấu vẫn như cũ rất mạnh trạng thái lúc này sắc trời đã dần dần mở đi thậm chí trên chiến trường tiếng ồn ào cũng nhỏ rất nhiều mạ dìm nệ phỏ cái này cối say thịt đã không biết thôn vệ bao nhiêu sinh mệnh trước đây không lâu hải quân các tướng lĩnh cũng tốt hải tặc bên này các cán bộ cũng được đều lờ mờ bắt đầu khắc chế song phương động tác để chiến tranh cường độ dần dần h à n g t h ấ p xuống nhất là khi bầu trời bên trong nổ lên cái kia đ ó a màu đỏ sương mù về sau điều này đại biểu lấy hải tặc trận doanh cái mục đích thứ nhất đã thất bại dâu đen mạ x u ố n g t i ế p chết băng hải tặc dâu trắng chỉ thấy hình tự nhiên không có lại tiếp tục l i ề u mạng đánh tiên phong ý tứ băng hải tặc chiến chủ ý bên này cũng thả chậm lại bước chân quan sát thế c ụ c đ ầ u họ ùa dìm tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia màu đỏ sương mù hán đương thời hơi sửng sốt một chút còn bị xạ c ạ rủ kỳ rút một quyền đâu liền là cái có độc địa phương đ ổ i ạ sơ đến ạ sơ phải chết ở chỗ này đem m ệ n h cứng rắn tiệp v ư ơ n g thà đến kết quả tiệp cũng đã chết cái này mẹ nó phải nói đối tiệp giác quan cùng thái độ xuất phát từ kiếp trước ấn tượng họ ùa dìm tự nhiên cảm thấy hắn là cái tiểu nhân h è n h ạ đ ồ vô s ỉ nhưng từ hai người bọn họ hiện thực tiếp xúc tới nói kỳ thật họ ùa dìm vẫn còn có chút thưởng thức tiệp gia hỏa này dù là biết hắn là đang cố ý quỷ liếm mình nhưng ngươi không thể không nói nhân ra liếm công là thật đ ộ n g liếm hắn họ ùa dìm rất thư thái tiếp theo gia hỏa này là gan rất lớn làm việc cũng đáng tin cậy không phải mạ dị nệ phỏ cũng thành không được cục diện hôm nay hải quân cùng hải tặc đều hứng chịu tới gia hỏa này rất đại ảnh hưởng vì họ ùa dìm làm xong chuyện này bởi vậy họ ùa dìm r ứ t bỏ nguyên bản thành kiến tới nói đối tịt vẫn còn có chút hào cảm chỉ là đáng tiếc c à, gia hỏa này tráng nhiên mất sớm không phải ta không muốn đem rẻ mì rẻ mì no mi giao cho người à t í c là chính người mất mạng hưởng thụ à muốn tới liệu gạt đột nhiên mở miệng nói ra lúc này hắn chính hết sức chuyên chú quan sát đến họ ùa dìm chiến đấu giống như trước đó chết t ị không phải là của mình nhi từ gầm dạng mắt câu nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên tại sông băng cuối cùng mặt trời cuối cùng một sợi q u a n mang đang tại chậm rãi tiêu tán đêm tối muốn tới hoàng hôn gặp ma thời điểm j o h n hai mắt ánh mắt có chút tản mạn nhịn nó lấy tiếng nói vừa ra trong nháy mắt nàng đ ỗ n g nhiên đem tinh thần tập trung vào cùng một chỗ tản mạn ánh mắt cũng khôi phục thần thái tại tờ sug lữ đại tham nhu năm đỡ chậm rãi đứng dậy cái này hoàng hôn thời điểm phản g phất là s o n g phương ước hẹn tín hiệu đồng dạng hải quân cũng tốt hải tắc cũng được trên chiến trường chém giết lấy chính nghĩa cùng tạ ác đều chậm rãi ngừng lại riêng phần mình rất chóc toàn bộ mạ di nệ phỏ từ từ yên tĩnh trở lại hô uống hô uống họ u a dìm hô hấp trở nên nặng nề tiếp theo mắt trần có thể thấy họ đua dìm cái kia đứt gãy xương ngón tay bắt đầu một lần nữa sinh trường lông mày xương bên trên bạo lộ trong không khí xương đầu cũng bị dần dần khép lại huyết n ụ một lần nữa che trùng xuống trước ngực bên ngoài lật vết thương da thịt nhanh chóng mọc ra mầm thịt tự động khâu lại ở cùng nhau bị buộc xạ lưu nổ laser xuyên thủng cũng cháy rủi lỗ thủng cũng dần dần đ i ề n vào xạ c ả dù kỹ mang tới bỏng đại diện tích màu đen kết vẩy bắt đầu từ họ u a dìm trên vết thương rơi xuống cháy đen kết vầy phía dưới là tràn đầy sinh mệnh lực huyết n ụ tại đ dù là tại chỗ đứng đấy không hề động họ ùa dìm trên thân vẫn như cũng là chuyển đến lốp bốp xương cốt mà sát thanh â m hắn nguyên bản bị đánh đứt gãy lệ h vị trí xương cốt bắt đầu ở trong cơ thể không ngừng trở lại vị trí cũ liên tiếp giờ n à y khác này h ẳ n là động thủ đánh gây họ ùa dìm thời cơ tốt nhưng trên thực tế hải quân bản bộ đông đảo cao thủ nhóm cũng không có bất kỳ cái gì người tùy tiện xuất thủ tương phản bọn hắn đều bày ra cực mạnh cảnh giới tư thái trước đây ba cái hội hợp bên trong họ ùa dìm mặc dù đều dẫn đầu phát động tấn công mạnh nhưng trên thực tế chiến đấu ưu thế một mực là nắm giữ tại hải quân trong tay hải quân cơ hồ không có bày ra cái gì phòng ngự tư t h ế đến nhưng bây giờ thần sắc của bọn hắn đều tương đương n g h n g trọng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hát cám lực lượng không ngừng tại thể n ộ i r ũ n g động hơi nhìn kỹ lại lời nói liền có thể trông thấy cái kia nguyên bản chưa từng hiển lộ vẫn giấu kín tại họ hựa dìm trong cơ thể hát cám lực lượng lúc này thậm chí ẩn ẩn đều từ hắn dưới ra tràn lan đi ra bởi vậy lúc này nhìn họ hựa dìm liền phảng thất hắn ăn rẽ mì rẽ mì no mi đồng dạng trên dưới quanh người đều tại hướng ra phía ngoài tràn lan lấy nồng đấm h á cám lực lượng những lực lượng này đang nhanh chóng làm hắn vết thương khép lại thể lực. cũng dần dần k h ô i phục đ ưa ợ c đỉnh phong trạng thái. Trong thái. h i tiêu mắt, máu thám, tràn ngập tia máu đỏ thám, cũng đỏ dìm ầ dần lần n tán xuống dưới. Cái kia hắc bạch phân minh hiện nữa. dưới, d tiêu mắt, xuất cái kia hai hắc bạch vừa Hô họ à, thở một hơi dài nhẹ nhõm biểu lộ trở nên hài lòng lại thoải mái dễ chịu kiệt ha ha ha ha ha, rốt c ụ c trời t ô i à hồi lâu không rời đi hạ vạ lòn tại ban ngày phía dưới hành động quả thật làm cho ta có chút mất tự nhiên cảm giác hiện tại loại này đã lâu không gặp trạng thái càng làm cho ta thói quen họ ưa dìm tà ác cười cười nói theo hắn tiếng nói vừa ra nguyên bản tại bên ngoài thân tràn lan lấy h ắ cám lực lượng cũng từng bước co vào đến trong cơ thể hắn một chút cũng nhìn không ra vừa rồi loại kia hắc cám ác ma cảm giác xác thực họ ủa dìm sống lâu ạ vạ loạn loại này vĩnh dạ chi địa bởi vậy loại này hắc cám dưới cường thịnh trạng thái mới là hắn chỗ thói quen tư thái có lẽ đối với hắn mà nói đã sớm không còn là trong đêm tối hắn có thể mạnh lên loại thuyết pháp này hẳn là ban ngày thời điểm hắn sẽ suy yếu một nửa loại cảm giác này lúc này cũng không có lực lượng đạt được tăng cường khoái cảm tương phản chỉ có một loại bình thản cảm giác cái kia chính là suy yếu đã qua đôi họ ủa dìm tới nói trước đây hắn liền đang dùng hư ngược trạng thái đi chiến đấu hắn hiện tại mới thật sự là toàn lực ứng phó. hắc cám khí t ứ c từ hắn bên ngoài thân biến mất nhưng theo họ vừa dìm tiếng nói vừa ra hắn khí thế trên người lại càng phát hùng hồn lờ mờ ở giữa hải quân bên này các đại lão tựa hồ nhìn thấy có đồ vật gì đang tại họ vừa dìm phía sau dần dần ngưng thực đ ồ n g dạng là khí thế của hắn mánh hổ chuẩn bị kỹ càng nên đón mạnh nhất s a o họ vừa dìm tà ác cười một câu nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy trên mặt đất bình phong đánh tới đem dọc đường hết thảy đều thổi tản ra ngoài thật nhanh gặp trong lòng giật mình nói cánh tay muốn nâng lên chống đỡ s á c thực cũng làm động tác này cường giả bản năng phản hẳn hẳn là là vậy nhanh nhưng chính là tại loại này cực phản ứng nhanh tốc độ phía dưới gặp vẫn như cũng là không thể theo kịp hai tay vừa mới r ơ i lên mấy cm mà thôi họ v ừ a dìm cái kia to con thân ảnh đã mang theo cực mạnh lực gáp bách cùng khí thế nào vào gặp trước mặt người còn chưa động chỉ là cái kia đập vào mặt khí thế liền ép tới gặp cái này chiến tranh trải qua chiến trận đỉnh cấp uy tín lâu năm cao thủ run lên trong lòng phát sau mà đến trước、Chứ、ở gặp hai tay chống đỡ đúng chỗ trước đó họ ưa dìm nằm đấm đã g á n tại gặp trên n g phảng phất là động tác chầm đồng dạng gặp biểu lộ chậm rãi trở nên dị thường g i ữ tận cùng khẩn trương ánh mắt cũng bản năng nhìn về phía họ vừa dìm cánh tay nhưng mà trong nháy mắt động tác lại khôi phục được cực nhanh trình độ phịch một tiếng chầm đục tại xạ cả d ủ kỳ các loại người tầm mắt bên trong gặp thân ảnh đột ngột biến mất không thấy thay vào đó là trên mặt mang tà ác lại hung tàn ý cười họ vừa dìm nhanh nhanh đến để bọn hắn k e m chút đều phản ứng không kịp áp lực cực mạnh áp lực bao phủ tại trong lòng của bọn hắn đêm tối g á n lâm kinh ngóc nị tơ khắt gò g i t họ v ừ dìm thất tình c h ư n bảy trăm sáu mươi sáu tính áp đạo cường đại Trước nhưng áp đảo c ờ đ lúc này hắn lại vừa ra tay liền là cái phạm vi cực lớn một chiêu bởi vì hắn không biết họ ủa dìm tốc độ có bao nhanh nếu như vượt qua tưởng tượng của hắn cái kia không thể nghi ngờ là đánh không chúng đánh không chúng liền dùng phạm vi đến bao trùm mặc kệ có hữu dụng hay không tóm lại là cái thủ đoạn đ ố i họ v ừ a dìm tới nói một chiêu này phạm vi s á c thực rất lớn nhưng phải nói trốn không thoát đó là không có khả năng dù là song phương bây giờ cách rất gần nhưng tốc độ của hắn vẫn như c ũ đầy đủ nhưng họ v ừ a dìm không có tranh né bật s ồ s ồ cụ hạ kỳ ở trên người một tuấn cả người hóa thành đèn kịt dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực mặt đất trực tiếp vỡ nát ra tiếp theo thân ảnh trực tiếp đụng thùng cái này to lớn nham tương tri quyền tiếp theo nóng hổi nham tương thuận họ họa dìm trên thân vô hình hạ kỳ háo giáp lan rơi trên mặt đất sau đó đại phun lửa trực tiếp tại chỗ nổ tung ra nhưng lại căn bản không có ảnh hưởng đến họ họa dìm động tác nguyên tố hóa xạ cạ rủ kỳ bản năng liền muốn sử dụng nguyên tố hóa trên thực tế hắn cũng sát thực d ụ n g hai chân trong nháy mắt mềm hóa thành nham tương đang chuẩn bị dung nhập vào trong lòng đất nhưng họ họ a dìm tốc độ vẫn như cũng là vượt quá phản ứng của hắn đông nhiên một thanh mang theo hạ kỳ lực lượng bàn tay gắt gao bắt lấy xạ cạ dù kỳ cánh tay trở tay một cái trái đấm móc nham tương cùng huyết hoa bắn ra xạ cạ dù kỳ đầu trầm kém chút bị một kích này đánh n g ấ t xỉu quá khứ ai sẽ b ạ n ngay tại họ v ừ a dìm chuẩn bị lại cho xạ cạ rủ kỳ đến cái tất kích thời điểm hàn quang lấp lóe một vòng hơi lạnh đem xạ cạ rủ kỳ cùng họ v ừ a dìm dưới chân nham tương đều đóng băng lại đồng thời họ v ừ a dìm hai chân cũng đồng d ạ n g bỏ lên trên lánh triệt băng xương cương đại lực trùng kích chấn động mạnh một cái không đợi cái này băng xương khí đông đem chính mình hoàn toàn bao trùn đi vào liền trực tiếp đem nó tách ra ra ngoài bất quá cái này khé động cũng coi là cho xạ cạ rủ kỳ cơ hội xạ cạ rủ kỳ đầu h u ám nguyên tố hóa cũng không kịp bản năng hướng về sau lật lăn ra ngo xem như cùng họ hựa dìm kéo dài khoảng cách đồng thời một vệ kim quang hiện lên buộc xã lino t h â n ảnh trước mắt xuất hiện ở họ hựa dìm trước mặt phải nói lúc này hải quân bên trong còn có thể hoàn toàn không áp lực đuổi theo họ hựa dìm tốc độ kỳ thật cũng chỉ có buộc xã lino kim quang lấp loe đồng thời họ hựa dìm bản năng một thanh bộ này cánh tay ngăn tại đầu bên cạnh hắn cùng buộc xã lino giao thủ rất nhiều lần tự nhiên hết sức rõ ràng buộc xã lino tên vương bắt đ ằ n này liền ưa thích đá người k h á c đầu nhưng lần này họ h ự dìm động tác đều rơi xuống lại phát hiện buộc xã lino cũng không có dạng này đá tương phản kim quang rơi xuống đồng thời trong tay hắn kéo ra khỏi một thanh trùm sáng ngưng kết mà thành trường đao đón họ ùa dìm lúc này vì chống đỡ đầu không môn mở rộng ngực một đao liền rơi xuống buộc x á l i nộ vốn là lấy nhanh sưng hùng người một đao kia ngoài họ ùa dìm dự kiến ổn chuẩn hùng ác lúc này muốn thu chiêu ngăn cản là không thể nào tới kịp mắt nhìn thấy một đao kia liền muốn rắn rắn chắc chắc chạm tại họ ùa dìm trên ngực lúc họ ùa dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng tạ ác ý cười xin rèn xây họ ùa dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng tạ ác ý cười buộc xã l i n o một đ a o kia trung b i n là không thể rơi xuống bị nang ngược trùng kích chi lực chỗ chặn lại trước mắt về sau tính cả cả người hắn cùng một chỗ trực tiếp bị súng kích chi lực nổ bay ra ngoài không đợi buộc xã l i n o rơi xuống đất đâu họ đua dìm thân ả n h còn giống như quỷ mị đuổi tới trước mặt hắn không ổn buộc xã l i n o trong lòng giật mình trong tay kiếm c ử xa nạt trực tiếp tiêu tán đồng thời hai tay trước người một cái giao nhau bày ra một bộ c h ố n g đỡ tư thái quả nhiên kế tiếp máy mắt họ u a dìm trên không chúng xoay tròn lửa vòng một cái đá từ trên xuống dưới bổ ra lực lượng cường đại cơ hồ trong nháy mắt liền đem không khí đều lẻ nát mạnh mẽ hữu lực đá tinh chuẩn rơi vào buộc xạ lì nổ hai tay giao nhau điểm bên trên hai đầu cánh tay chịu không nổi lực lượng c h ư ớ c mắt liền bị đặt ở trên ngực đồng thời buộc xạ lì nổ khỏe miệng tràn ra một đạo vết màu đến vẹn vẹn dừng một chút mà thôi cũng không có thể ngăn ở một kích này kinh khí thuận cánh tay thấu thể mà ra phanh đ ỗ n g nhiên bạo hưởng một tiếng buộc xạ lì nổ thân ả n h bị họ ùa dìm một cước từ không trung r ấ t đến dưới mặt đất trong cơ thể chấp lóe năng lượng đều đi theo bạo tàu một phiên nhấc lên kịch liệt bạo tạc không đợi họ ùa dìm truy kích đuổi theo một đạo kinh phòng đồng dạng tại họ ùa dìm bên người nổ vang. Là một thanh ngăn tại bên người quả nhiên mạnh mẽ hữu lực đá trong nháy mắt đánh chúng họ hùa dìm cánh tay tiếp theo cường đại đá lực lượng bạo phát đi ra họ hùa dìm thân ảnh còn như đạn tháo từ không trung nổ bắn ra xuống dưới cũng không có buộc xả luy nổ cái chủng loại kia chật vật giòn đá mặc dù một mực cũng rất cường đại hữu lực nhưng lúc này họ hùa dìm hoàn toàn gánh v ắ t được hai chân vừa rơi xuống đất mặt đất trong nháy mắt vỡ nát ra nhưng họ hùa dìm cái kia cường tráng thân ảnh lại ổn định một nhóm không trung nhất cái gập vụ phát lực do tư thái một điều trên thân phát ra lấy lăng liệt hạt khí thọ lông trong nháy mắt bao trùm toàn thân tiến vào hóa thu một tiếng không khí đều bị nàng một cước này dẫm bạo màu hồng thân ảnh lôi ra mấy đạo hư ảnh từ không trung nào về phía họ ùa dìm nguyệt vũ lưu sừng đánh giòn con mắt trong nháy mắt trở nên giống con thỏ đỏ bừng khí thế trên người lần nữa nổ tung lên rất rõ ràng đây cũng là giòn tự sáng tạo một bộ cách đấu kỹ nhưng họ ùa dìm cũng không có tranh né ý tứ hắn m u ô n tại toàn phương vị đánh tan hải quân tự tin hai tay dương lên vừa thu lại hai chân tả hữu hơi khuất trường thân eo chầm xuống phía dưới họ ùa dìm tại chỗ đâm một cái vững chắc trung bình tấn đi ra trên thân vốn là quấn quanh lấy đen kị thả kỳ tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật một chút nguyên bản còn có chút mềm dẻo cơ bắp trong nháy mắt c ă n g cứng còn như sắt thép cứng rắn ngay tại họ ủa dìm cái này trung bình tấn tư thái rơi xuống đồng thời g o ò n đ ố n g nhiên một cước đá và o họ ủa dìm trên l ự c nhưng mà họ ủa dìm không hề động một chút nào liền phảng phất hai chân dài thêm gót đồng dạng vững vàng đứng tại trên mặt đất duy chỉ có cường đại kinh khí thuận hắn thân thể chuyển tới trên mặt đất để mặt đất hơi đã nước ra một chút một cước rơi xuống về sau g i n thân ảnh giống như hồ điệp bay múa bình thường tại họ ả lốp ba lốp bốp thanh âm không ngừng t ừ họ ùa dìm trên thân chuyển đến nhưng vô luận như thế nào họ ùa dìm thân ảnh đều là không n ú t đ í c h do n một bộ liên kích x u ố n g d ư ớ i quả thực là bị họ ùa dìm dùng đơn giản nhất nhưng lại lớn nhất khó khăn phương thức chính diện tất cả đều đặt o lấy lông tóc không tổn h a o gì s e n g o cụ đại nguyên x o á y đều sợ ngây người do n có lẽ bởi vì trước đây thương thế cùng chiến đấu cái gì lúc này khó tránh khỏi không tại trạng thái đ ỉ n h phong nhưng bất kể thế nào nhìn do một bộ này cách đấu kỹ đều là mang theo lực lượng cường đại mà họ ùa dìm cũng dám như thế khinh thường dùng loại này đơn giản thu bạo phương thức chọi cứng dưới giòn thế、công. lực lượng phòng ngự đã như thế biến thái sao thế thì còn đánh như thế nào ngay tại lúc này họ vừa dìm động do lúc này vẫn như cũng là một cước đạp hướng họ vừa dìm ngực nhưng họ vừa dìm hai tay động một trái một phải giống như bàn xà bình thường trong nháy mắt quấn tại g o o n trên đùi nguy rồi g o o n trong lòng g i ậ n mình nhìn xem họ vừa dìm khinh thường xem nhẹ mình g o o n trong lúc nhất thời trong lòng hoàn toàn bị thế công lửa g i ậ n chiếm đoạt tuyệt đối không nghĩ tới họ vừa dìm cái này không biết xấu hổ ra hỏa trong nháy mắt biến chiêu lúc này cực kỳ nguy hiểm gion bản năng muốn đem đầu này chân quất trở về nhưng không còn kịp rồi vốn ở gon trên đùi hai tay bỗng nhiên phát lực thẳng bằng vẹn vẹn trong nháy mắt liền nghe răng rắc vài tiếng họ ùa dìm ộ t tay đem gon x ư ơ n g bắp chân vặn gãy thành ba đoạn quanh co không còn hình dáng ạch đa don đều đau một tiếng mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu trong nháy mắt từ thái dương chạy xuống vặn gãy gon x ư ơ n g đùi họ ùa dìm thuận thế một thanh bóp lấy cổ của nàng chỉ thầy họ ùa dìm gần nhất mang theo cười tàn n h ậ n ý nhẹ giọng mở miệng nói ra mặc kệ là yêu cũng tốt hận cũng được hai loại tình cảm giống như đều không có thể chống đỡ ngươi đạt được đánh bại ta lực lượng không đợi j o h n cái này mạnh miệng nữ nhân chết tiệt nói nhảm cái gì họ vừa dìm đem n ó hướng về sau kéo một cái tụ lực một cái trước mắt trở tay một thanh hướng phía nơi xà quăng bay ra đi phế bỏ j o h n một cái chân lại thêm cho lúc t r ư ớ c nàng mang đến thương thế rất rõ ràng j o h n không có khả năng lại trở ra cho hắn tiêm đủ không đợi họ vừa dìm đem bỏ qua j o h n động tác thu hồi lại đâu hắn hai mắt dư quang liền hướng sau lưng nhìn lại nhìn không rõ lắm nhưng rất rõ ràng có người đột ngột xuất hiện ở thân ảnh của hắn sau không nói hai lời trở tay một quyển trở lại móc ra cương đại lực trùng kích đi theo bộc phát ra đi nhưng xúc cảm vi rượu một cách này phản phất đánh vào co giãn mười phần địa phương không chỉ có không có đem cái k i a ngang ngược trùng kích chi lực b ộ c phát ra đi ngược lại bởi vì cái này không hiểu thấu co giãn lực lượng để họ ựa dìm thủ đoạn đốn éo mình cho mình làm bị thương g i a n giác một tiếng lực lượng cường đại bị ảnh hưởng tác dụng tại họ ựa dìm tay mình trên cổ tay thủ đoạn sai chỗ bất quá cái k i a trùng kích chi lực vẫn là bạo phát ra nhưng càng làm họ ựa dìm khó chịu là cái này trùng kích chi lực trong nháy mắt liền bị bắn ngược trở về trong nháy mắt đột ngột quả thực là biến thành họ ựa dìm mình đem mình đánh lùi xa mấy mét cánh tay hất lên chất khớp thủ đoạn trong nháy mắt trở lại vị trí cũ một bên vừa đi vừa về bóp mấy cái nắm đấm hoạt động thủ đoạn họ vừa dìm một bên nhìn về phía thân ả n h này cùng hắn suy đoán không có kém o ka saki bù cai bạo chúa bạ tổ lờ mẹ c ủ a mạ mình vừa rồi cũng không quay đầu lại một quyền đánh trúng địa phương đúng là hắn ra hỏa này cái tiêu mọc ra đáng yêu viên thị thị t ụ cục lòng bàn tay không biết có phải hay không là ảo giác rõ rệt một quyền này đánh đi ra cũng không có cỡ nào phí sức nhưng họ vừa d ì lúc này lại cảm giác thể lực hơi thấp xuống một chút liền phẳng phất vừa rồi trong nháy mắt đó hắn toàn lực ứng phó đánh ra mười bảy mười tám quyền đồng dạng. Nếu như hắn nhất định sẽ nói cho họ vừa dìm không phải là hảo giác cái này bạ tổ l ờ mẹ cù mạ thật sự có thể dùng mình có thể lực đem đối thủ thể lực bắn bay ra ngoài họ vừa dìm cũng không có cùng bạ tổ l ờ mẹ cù mạ giao thủ qua nhưng không hề nghi ngờ giống bạ tổ l ờ mẹ cù mạ loại này đối thủ là khó dây d ư a nhất năng lực của hắn quá mức l o ẹ i loẹt ngược lại là cực lớn khắc chế họ vừa dìm lực lượng muốn họ vừa dìm từ cá nhân góc độ tới nói hắn thích nhất gặp cái dạng gì đúng tay vậy khẳng định là xạ cạ dù kỳ dạng này a đầu sắt em bé hắn liền ưa thích loại này đối thủ cũng không phải nói xạ cạ dù kỳ nhỏ yếu trên thực tế xạ cạ dù kỳ mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng hết lần này tới lần khác hắn cường thế tại họ ủa dìm nơi này hoàn toàn không phát huy ra được liền rất kích thích đánh hắn tựa như ba ba đánh nhi tử hai chữ t h u ậ n tay tương phản giống b à tổ lơ mẹ cù mạ loại này lòe loẹ loẹt đối thủ họ ủa dìm thật đúng là không thích mạnh không mạnh là một chuyện mấu chốt là khó chơi chương 767, vô địch cũng không phải thật vô địch mà chương 767, vô địch cũng không phải thật vô địch mà còn sống sao họ ủa dìm đột nhiên đối b à tổ lơ mẹ cù m hỏi một câu nhưng cũng không có người trả lời hắn cái gì bà tố lợ mẹ cù mạ chỉ là lạnh lùng đứng ở đằng xa a n tính nhìn xem họ vừa dìm lờ mờ ở giữa tựa hồ có thể cảm nhận được cái này không có cảm tình người máy đang tại đề phòng mình một dạng bà tố lợ mẹ cù mạ là quân cách mạng người điểm ấy không hề nghi ngờ nhưng hắn đến cùng tại hải quân bên trong làm cái gì vì sao lại biến thành loại này bộ dáng là quân cách mạng nhiệm vụ vẫn là có còn lại nhân tố họ vừa dìm đều không rõ ràng đặt ở trước kia hắn có lẽ sẽ hiếu kỳ một cái nhưng hiện tại mà nói không có gì có thể hiếu kỳ bất quá không hề nghi ngờ bà tố lợ mẹ cù mạ là cái lợi hại ra hỏa muốn nói gì tứ hoàng không tứ hoàng kỳ thật đơn thuần thực lực mà nói nếu như bà tổ lợ mẹ cù mạ bối cảnh cùng thân phận không phức tạp như vậy lời nói nếu là hắn vẹn vẹn cái đơn thuần hải tặc lời nói không chừng liền không có dậu cổ đài chuyện gì cái nào đến phiên hắn khi cái gì thứ hoàng coi như đặt ở nguyên bản trong c h u y ệ n xưa đơn thuần thực lực bà tổ lợ mẹ cù mạ cũng là có tư cách thay thế tiệc lôi cuốn nhân tuyển có truyền muốn nói ngươi có thể đem hết t h ể công kích đều bắn ra được xưng vô địch bạo chúa trên đại dương bao la quan có vô địch tên người còn thật sự là không nhiều đâu họ vừa tìm nhẹ g ọ n nói ra thậm chí ngay cả hắn họ vừa tìm đều không có được xưng qu giống như so cái này còn lợi hại hơn điểm trước đây họ ứa dìm cũng tại trực tiếp bên trong nhìn thấy bạ tổ lờ mẹ cụ m à một bàn tay đem mỹ hạt tráng kích đều đánh bay c h ẳ n g cảnh không hề nghi ngờ gia hỏa này có lẽ thật sự có thể đem hết thệ công kích đều bắn ra nhưng chính là dạng này mới càng thêm có tính khiêu chiến không phải sao muốn thu thập hắn kỳ thật đối bây giờ thực lực quan tuyệt thiên hạ họ ứa dìm mà nói cũng không phải rất khó nhưng họ ứa dìm muốn thử một chút biết đánh nhau hay không bạo năng lực của hắn hai tay ở trước ngực một đỗi bật sổ, sổ cụ hạ kỳ dần dần trở nên cường thịnh hơn chút rất nhanh họ ùa dìm hai cái trên nắm tay liền ngưng kết lên giai đoạn thứ hai hạ kỳ lực lượng tiếp theo liền nhìn họ ùa dìm hoạt động một chút b ả vai để trên người cơ bắp trở nên càng thêm có lực buộc phát một chút dưới chân khéo động mặt đất vỡ nát họ ùa dìm thân ả n h hóa thành một đạo t h ẳ n g tắp lao thẳng tới bà tổ lợ mẹ cù mạ mà, mà đi thật đơn giản một quyền đánh ra uy thế lại vô cùng tương đại ba một tiếng bà tổ lợ mẹ cụ mạ một bàn tay đập và họ ùa dìm cái tia khí thế hung hăng trên nắm tay họ ùa dìm trong mắt mang theo một vòng tinh quang ngọa tạo ra hỏa này vậy mà thật có thể đem hạ kỳ lực lượng đập tan Nguyên bản sau đó họ ùa dìm lại lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài to con thân ảnh trên không trung đảo lộn vài vòng họ ùa dìm hai chân đông nhiên rơi xuống đất kiệt ha, ha ha ha ha có ý tứ năng lực họ ùa dìm cười to nói một bên khác sẹn gỗ cũ nguyên xoáy trong mắt cũng mang theo một vòng chờ mong hào quang giống như bà tổ lợi mẹ cù mạ năng lực hoàn toàn có thể khắc chế họ vừa dìm cái này mãng phu thế công rõ rệt đánh lui họ vừa dìm nhưng bạ tô lơ mẹ cù mạ cái này cố máy chiến tranh nhưng như cũng là không n ú c đ í c h có lẽ cho dù là máy móc đã không có bản thân ý thức nhưng hắn vẫn như cũng là từ họ vừa dìm trên thân cảm nhận được cực mạnh áp lực không dám hành động thiếu suy nghĩ à. cũng không có đi lên lại đến một quyền họ vừa dìm trong mắt l ó e lên một đạo không hiểu năng lượng ba động tiếp theo liền nhìn cường đại lực trung kích bắt đầu trong tay hắn hợp thành tụ lại vô hình trùng kích chi lực không ngừng tụ tại họ v ừ dìm trong tay tiếp lấy trầm g ã i hội tụ tại họ v ừ dìm ngón trỏ trên đầu ngón tay rất nhanh ngưng kết ra một cái trái bóng bàn lớn nhỏ trong suốt viên cầu nâng lên ngón t r ỏ họ hứa dìm ngón tay giữa nhọn nhắm ngay bạ tổ lơ mẹ cu mạ vị trí chỗ ở thử nhìn một chút có thể hay không tiếp được một cách này họ hứa dìm t à ác n ợ nụ cười vừa mới nói xong họ hứa dìm trên đầu ngón tay năng lượng vòng liền hướng phía bạ tổ lơ mẹ cu mạ vị trí bay vụt ra ngoài long vương thở dài cùng nay đồng thời họ hứa dìm cũng nhẹ giọng nói nhỏ một câu p h ả n phất là tại đáp lại họ hứa dìm thì thầm cái này rời khỏi tay năng lượng cầu cấp tốc bành trứng lên trong n h y mắt p h ả n phất một đầu cự lòng t h à n không xuất thế ở trong hư không hướng phía bà tổ lơ mẹ cu mạ nhẹ nhàng thở dài kế tiếp nháy mắt vô hình lực trùng kích nhanh chóng bao phủ ra ngoài những nơi đi qua mặt đất tất cả đều bị nổi lên giống như gió lốc quá cảnh tất cả ngăn tại lực lượng này trước đó đồ vật đều đem bị phá hủy bà tổ lơ mẹ cu mạ đ ộ n g thân hình to lớn hắn hai tay một trái một phải mở ra giống như tại ôm ấp lấy cái gì đồng dạng tiếp theo mạnh mẽ hữu lực lực trùng kích liền dán vào trước mặt hắn mọi người ở đây đều coi là bà tổ lơ mẹ cu mạ muốn bị họ h ự tìm cái này cường thế một cách xử lý thời điểm cái kia vô hình lực trùng kích lượng vậy mà dừng lại bị đã ngừng lại Liên phẳng phất, l i ê n phán g phất bạ tổ lợ mẹ cù mạ tấm kia mở cánh tay cùng rộng lớn trước bộ ngực có một đạo vô hình phòng ngự tuyệt đối màng đem n ồ n g đậm trùng kích chi lực tất cả đều ngăn ngăn lại tiếp theo liên l i ê n nhìn bạ tổ lợ mẹ cù mạ hai tay không ngừng khép lại mắt trần có thể thấy cái kia m ê n h ngông lực trùng kích lượng lại bị hắn cưỡng ép áp xúc chỉ chốc lát sau nguyên bản đủ để đem hết thảy đều hủy diệt đi trùng kích năng lượng lại bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bóp trong tay tạo thành một cái tay gấu năng lượng cầu chặn lại tên kia chặn lại họ gỡ d ì trùng kích mắt cô lúc này một mặt ngộng bức nhìn xem bạnh bạnh xem bạnh bạnh b rất mạnh n u g ạ t khẽ to mày t h ấ p giọng bình luận cho tới nay n u g ạ t đều lấy mình cái kia có thể đủ vị diệt thế giới trái ác quỷ năng lực mà tự ngạo thậm chí trong mắt hắn cái gì hệ z to a nở hệ m ị thi cản cái gì hệ lọ gì ạ đều là r ấ p r ư ỡ i chỉ có hệ vạ dẹ mẹ xì ạ mới thật sự là lực lượng cường đại mà có thể qua hắn mắt cho rằng đủ để cùng hắn năng lực tướng địch n ổ i đ ỉ n h cấp hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cũng chỉ có s ỉ kỳ phụ họa phụ họa no mi còn có họ ự a d ì hôn đản này trùng kích trái cây thôi hiện nay nữ gạc không thể không thừa nhận bà t ô lợm ẹ kuma vị này thần bí bí ẩ cả sakibu cái vốn có trái ác quỷ năng lực đồng dạng là không kém hơn hắn gụ dạ gụ dạ no mi cường đại năng lực đỉnh cấp lực lượng không có để ý người khác cái kia ánh mắt kinh ngạc bà t ố lợi mẹ c ủ mạ sắc mặt vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh đưa tay nhẹ nhàng đẩy liền đem cái kia bao hàm lấy trùng kích chi lực tay gấu chạng năng lượng cầu hướng phía họ v ủa dìm đập bay đi có chút lợi hại họ v ủa dìm nói khẽ cái kia năng lượng cầu tốc độ không nhanh càng giống là thổi qua tới tới gần họ ủa dìm về sau họ ủa dìm đưa tay đôi cái kia tay gấu cầu nhẹ nhàng đâm một cái liền phẳng phất đâm rách khí cầu bình thường cái này tay gấu ba chít chít một tiếng, nổ tung đồng thời. không có gì sánh kịp trùng kích trí lực trong nháy mắt này bạo phát ra toàn bộ mạ gì nệ phỏ đều run dày một chút phản p h ấ t bị cố lực lượng này mánh kích một quyền nguyên bản trong suốt năng lượng còn mang lúc này càng trở nên dị thường trứng mắt một cái cự tay gầu lớn chống rông xuất hiện tại trong lúc nổ tung mà họ vừa tìm thân ảnh cũng triệt để bị dìm ngập tại cái này năng lượng trong lúc nổ tung lực trùng kích lượng một vòng tiếp một vòng khuyết tán ra làm cho liệu gạt bọn người đều không thể không triệt thoái phía sau một khoảng cách khi lực lượng vô hình này tản cái bảy tám phần về sau s ì n vung lấy n g a mình nuôi biển có chút hoảng sợ nhìn phía xa cái kia hướng phía dưới sụp đổ ra to lớn cái h ồ nói chủ ý ra sẽ không phải là mình đem mình đuổi chơi chết đi hắn g có một bàn tay đập vào sphinx trên đầu ngựa khí mười phần nói nghiêm túc họ ùa dìm đại nhân tại không có việc gì khi bụi đất rơi xuống ánh mắt dần dần khôi phục thời điểm hải tặc bên này đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra họ ùa dìm cái kia cao lớn to con thân ảnh lúc này vẫn như cũng là đứng tại cái kia trong h ồ sâu tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng hô họ ùa dìm thở ra một hơi đến hắn vốn là trùng kích trái cây năng lực giả đối với lực trùng kích tự nhiên là tương đương thân thiện nhất là bà tổ lợ mẹ cù mạ đánh trở về c ố lực lượng này cùng hắn đồng căn đồng nguyên bởi vậy đừng nhìn cái kia không có gì sánh kịp lực trùng kích trong nháy mắt đem hắn che mất đi vào nhưng trên thực tế họ đua dìm một điểm thương đều không có thụ nếu như tại hắn năng lực không có thức tỉnh trước đó có lẽ sẽ bị phản vệ nhưng bây giờ căn bản không có khả năng sự thật chứng minh trên nắm tay lực lượng cũng tốt hay là thân thể bên trong năng lượng cũng được tựa hồ đối với bà tổ lợ mẹ cù mạ ra hòa này đều không có tác dụng gì ra hòa này thật đúng là cái gì đều có thể bán ra bất quá họ đua d ì cũng không có cảm nhận được cái gì áp lực tương phản từ đầu đến cuối một mực duy trì thủ thế trạng thái lấy chăm chú cảnh giới chi tư đề phòng lấy ngược lại là bạ tổ lơ mẹ cù mạ cái này cỗ máy chiến tranh có lẽ đã không có bản thân ý thức nhưng này cường đại cường giả bản năng vẫn như cũng là không ngừng tỉnh táo lấy hắn họ hủa dìm cường đại bất luận một loại nào năng lực đều khó có khả năng là hòa mỹ dù là năng lực này cực đoan cường đại họ hủa dìm là như thế liệu g ạ t đồng dạng là như thế trước mắt bạ tổ lơ mẹ cù mạ cũng giống vậy chỉ từ năng lực tới nói năng lực của người này quả thực kinh khủng họ hủa dìm từ năng lực góc độ cũng bắt hắn không có biện pháp gì bất quá sơ hở của hắn cũng tương đương rõ ràng hắn cũng không phải cái gì đánh đánh trái cây loại hình hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ tương phản hắn bất quá là ni ki u ni ki u n o m i năng lực giả trái cây sở dĩ cường đại như vậy là hắn khai phát ra mà hắn năng lực cực hạn cũng liền cực hạn tại viên thịt hai chữ bên trên chỉ có bàn tay hắn bên trong viên thịt mới là phát huy có thể chỉ c ả giả kỳ sở từ cái kia thuấn di tốc độ đến xem có lẽ bản chân cũng có bởi vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang họ a dìm thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ một giây sau trong nháy mắt xuất hiện ở bã tổ lơ mẹ cu mạ trước mặt Quả hương b ù bàn tay thô lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống tựa hồ cái này không có cảm tình máy móc muốn đem họ hựa dìm đánh bay đồng dạng nhưng ở hắn bàn tay rơi xuống trong nháy mắt họ hựa dìm lại biến mất bàn tay to lớn trực tiếp thất bại mà họ hựa dìm thân ảnh lại đột ngột xuất hiện tại bà tổ lở mẹ cù mạ sau lưng trên không mạnh mẽ hữu lực đá quét ngang mà ra bà tổ lở mẹ cù mạ kính mắt dưới tựa hồ cũng lóe lên một đạo dòng điện giống như hắn chiến đấu chương trình đều quá tải đồng dạng dưới chân lờ mờ có thể trông thấy không hiệu năng lượng đang khuếch tán phản phất kế tiếp n á y mắt hắn liền sẽ trong cương đại đá lực lượng trong nháy mắt đâm vào bạ tổ lờ mẹ cù mã trên đầu giang r á c một tiếng cổ của hắn trực tiếp sai lệnh quá khứ chập mạch dòng điện nổ ra bao nhiêu h ỏ a hoa cái này béo tráng thể trạng trực tiếp bị họ đụa dìm một cước đạp đến trên mặt đất thằng đến lúc này dưới chân hắn mới bắn ra hai đạo năng lượng thuấn di thất bại quả là thế họ đụa dìm khoe miệng một phát treo lên một vòng hung tàn ý cười thân ở không trung dưới chân nổ ra hai đạo sóng xung kích thân ảnh của hắn một hơi đột phá bạ tổ lờ mẹ cù mã hai tay phòng ngự lại hoặc là nói ăn cái này cường lực một kích để bạ tổ lờ mẹ cù mã chiến đấu chương trình hơi có chút đứng máy. tóm lại hai tay của hắn muốn đánh bay họ ưa dìm lại không có thể đánh c h ú n g tương phản họ ưa dìm dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước ngực của hắn mạnh mẽ hữu lực thiết quyền một kích quán xuyên bạ t ố lơ mẹ cù mạ ngực quả nhiên mở ngực mổ bụng về sau bên trong tất cả đều là phức tạp mạch điện ngang ngược lực trúng kích trong n g á y mắt từ c ắ m ở trong cơ thể hắn trên nắm tay bạo phát đi ra trong n g á y mắt không biết đem bao nhiêu linh kiện phá hủy chỉ thấy bạ t ố lơ mẹ c ù mạ miệng n ậ p ngừng toát ra một cỗ khói đen kính mắt phía dưới d ò g điện h o ạ c xuất ra mấy đạo hồ con điện tiếp theo cái này thân thể to lớn không có động tên là bạ tổ lờ mẹ cù mạ cỗ máy chiến tranh ra trục chặt tạm thời báo học xoài một tay đem cánh tay từ cái này đồng nát sắt vụn bên trong rút ra họ v ừ a dìm khỏe mối nết lên cười gần nói xem ra cũng không phải là thật vô hồn đ ị c ta đồng thời hắn cũng hơi xúc động cái này chắc chắn sẽ không là bạ tổ lờ mẹ cù mạ toàn bộ thực lực nếu như hắn ý thức tự chủ còn ở đó sẽ không như thế đơn giản liền bị mình làm b ả o phế cái này cỗ máy chiến tranh mặc dù có ưu thế nhưng không hề nghi ngờ lộ ra quá mức cứng nhắc cũng không biết hải quân đến cùng là nghĩ như thế nào có lẽ là bởi vì dù là hy sinh một chút sức chiến đấu hải quân cũng càng hy vọng có thể thu hoạch được một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm cố máy chiến tranh chương bảy m s i m u chương bảy m s i m u đứng tại bã tổ lờ mẹ cùng mạ thi thể bên trên họ ùa gì vẫn như cũng là một bộ rất ung dung bộ dáng nhìn về phía hải quân bên kia lúc này hải quân đội hình bên trong đã không có mấy cái có thể đánh sen g o k ù n g u y ê n soái ngược lại là một mực không có xuất thủ trừ bỏ trước đó cùng nịu gạt giao thủ lúc mang tới thương thế bên ngoài không có còn lại tình huống tờ ép u giờ u đại tham mưu trạng thái cũng, cũng không tệ lắm còn hơn một cái ba đại tướng bên trong cụ dạn những người còn lại cơ hồ đều là bản thân bị trọng thương có thể đánh nhưng cũng không được tác dụng gì lúc này sengo cũng nguyên soái nhìn xem họ vừa dìm trong lòng một mảnh phức tạp không hề nghi ngờ đêm tối phía dưới họ vừa dìm căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự đối với thực lực của hắn hải quân rõ rệt đã tận khả năng đánh giá cao nhưng đến đầu đến chân chính gặp phải lúc vẫn là đánh giá thấp cái này cũng liền đưa đến một sự kiện cả tràng chiến tranh bị họ vừa dìm một người ép vỡ mặc dù phe mình còn có mình có tờ fu có cụ g i à tại nhưng rõ ràng trận chiến đấu này đã phân ra được thắng bại thừa nhận cũng tốt không thừa nhận cũng được họ vừa dìm trung pi là bằng vào sức một mình đánh tan bọn hắn hải quân bản bộ đỉnh cấp lực lượng liên thủ từ trên mặt cảm tình tới nói đại nguyên soái hiện tại là rất muốn động thủ liều lên đầu này mà già cũng muốn cùng họ vừa dìm làm qua một trận nhưng từ lý trí đi lên nói s e n k o cụ đại nguyên soái rất rõ ràng hắn tốt nhất đừng động thủ nữa cho hải quân đỉnh cấp lực lượng hơi lưu lại một chút giảm sóc miễn cho hải quân đỉnh cấp lực lượng muốn mẹ nó tập thể nằm viện cái một năm nửa năm cái kế hải quân tại về sau phải đối mặt vấn đề thì càng nhiều như thế nào đi nữa cũng phải cấp hải quân lưu lại chút sinh mệnh lực ba ba ba ba ba. một trận mà thanh thúy tiếng vỗ tay từ sẻn gỗ cù nguyên x o á y sau lưng chuyển đến sẻn gỗ cù nguyên x o á y trong lòng giật mình hắn thậm chí đều không có phát giác được sau lưng lúc nào có thêm một cái người dù là hắn không có tham chiến nhưng trên thực tế hắn nhưng là tập trung tinh thần đáng quan chiến đâu cũng một mực ở vào cảnh giới bên trong sợ họ đùa dìm thỉnh l ì n h cho hắn tới một lần chỉ có như vậy có người sau lưng tới gần hắn vậy mà không có phát hiện đ ỗ n g nhiên nhìn lại không biết nhưng chính là trước đây đem họ đùa dìm từ chính nghĩa trong thành lũy đánh bay đi ra tiểu cô nương kia cái này thật thú vị chiến đấu ta nhìn rất cao hứng ị mù đại nhân khẽ cười một tiếng nói vừa mới nói xong nàng đầu hơi méo một chút nhìn về phía một bên cao lớn sẻn gỗ c ụ nguyên x o á i nói khẽ ngươi chính là giới này hải quân nguyên x o á i đúng không ta nhận ra ngươi gọi gọi sẻn gỗ cụ sẻn gỗ c ụ nguyên x o á i cao mày đáp lại một câu nói hắn mặc dù không rõ ràng tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra nhưng tiểu cô nương này là theo chân gọ r ồ t sẩy cùng đi đồng thời xem ra đến bây giờ giống như cùng phía bên mình là cùng một bọn bởi vậy dưới loại tình huống này hắn tự nhiên nguyện ý trước thể hiện ra thiện ý đến đúng đúng gọi là sẻn gỗ cụ thật đúng là cái tên kỳ cục đầu Ủy mù đại nhân cười ha hả nói không đợi sẻn gỗ cụ nguyên x o á i mở miệng Ủy mù đại nhân hơi hơi dừng một chút về sau liền tiếp tục nói các ngươi hải quân thua đâu thật sự là vô năng à còn danh s ư n g trên biển bá chủ đâu tụ tập toàn thế giới nhiều nhất nhất toàn đỉnh cấp cao thủ nhưng mấy chục trên trăm năm đến lại không có người nào có thể chân chính đột phá đến lực lượng cực h ạ n làm cho người rất thất vọng lời nói này sẻn gỗ cụ nguyên x o á i trong lòng mười phân bất đắc dĩ bởi vì lời này thật rất đánh mặt đã hải quân danh xưng trên biển bá chủ có được thành thục bồi dưỡng hệ thống từ trước đến nay đều là cao thủ xuất hiện lớp lớp trên biển cả các thế lực lớn bên trong Cũng ý mù đại nhân tiếng nói chậm rãi rơi xuống ánh mắt lại nhìn về phía xa xa họ ùa dìm trước lúc trời tối ý mù đại nhân vẫn luôn đang nhìn náo nhiệt dù là hải quân xa vào đến tuyệt đối thế yếu bên trong nàng thất là thế giới tri vương cũng hoàn toàn không có muốn phụ một tay ý tứ có lẽ hải quân cái gì nàng thật hoàn toàn không quan tâm a đêm tối giáng lâm trước đó họ ùa dìm mặc dù biểu hiện cũng tương đương cường thế hoàn toàn không thẹn hắn mạnh nhất tên nhưng trên thực tế ý mù đại nhân cũng không có đặc biệt coi trọng tương phản nàng một mực chờ đợi chờ đợi đêm tối giáng lâm chờ đợi trong truyền thuyết kinh ngóp n g ỉ tức h ạ c g ò rốt họ ùa dìm toàn thịnh chi tư sau đó nàng nhìn thấy nếu như nói ban ngày thời điểm hải quân có thể chịu được một trận chiến l ờ i nói cái kia đêm tối thời điểm liền có thể nói bọn hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ bị họ ùa dìm lấy tính áp đảo cường đại trực tiếp, tiếp mặt f tới Mà trong thời gian này ị mù đại nhân cũng xác định một sự kiện cái kia chính là được xưng k i ngóp nhỉ tất khác g ò r u ộ i thọ ùa dìm đúng là một cái cùng nàng đồng dạng đứng ở lực lượng cuối cùng đã tới bờ bên kia c ứ n g giả mặc dù tại cùng hải quân trong chiến đấu họ ùa dìm cũng không hề hoàn toàn thể hiện ra loại lực lượng này đến nhưng không thể nghi ngờ đó là bởi vì hải quân quá yếu căn bản không cần loại lực lượng này xuất hiện mà không phải họ ùa dìm đụng chạm không đến lơ m ờ ở giữa ị mù từ họ ùa dìm trên thân nhìn thấy cái kia chạm đến thế giới hàng rào cực hạ lực lượng cái này chính là nàng một mực chờ đợi người có thể cho nàng mang đến thú vị người hải quân t u a vậy liền dựa theo quyết định rời khỏi thế giới mới à ỷ m ù đại nhân nhẹ giọng nói ra s e n gỗ cù nguyên xoáy nhữ mày một cái mặc dù trong lòng của hắn đã bất đắc dĩ thừa nhận đây chính là hải quân kết cục nhưng hắn cũng không muốn bị người dạng này lấy mệnh lệnh giọng điệu đến phân phó bởi vậy dù là hắn cảm thấy tiểu cô nương này thân phận có lẽ vô cùng đặc thù địa vị tương đương cao nhưng hắn cũng không có mở miệng ứng lời nói cũng may ỷ m ù đại nhân tựa hồ cũng không có ý định nghe hắn đáp lại cái gì nàng cười ha hả cất bước hướng phía họ ưa dịm vị trí đi cần tự giới thiệu mình một chút sao ỷ mụ đại nhân cười ha hả nói c u n g c u n g sẻn gỗ cụ vị này hải quân nguyên soái thậm chí gõ rột xầy nhóm nói chuyện lúc khác biệt ngươi nhìn ỵ mù lúc nào có muốn cùng sẻn gỗ cụ nguyên soái giới thiệu một chút ý nghĩ của mình hoàn toàn không có thậm chí nàng ngay cả sẻn gỗ cụ kêu cái gì đều không nhớ được cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh sẻn gỗ cụ trong lòng nàng cái gì cũng không phải trước đây cùng họ v h a dìm gặp nhau lúc nàng cũng không có muốn giới thiệu mình ý nghĩ nhưng bây giờ ỵ mù đại nhân lại lấy một loại bình đẳng tư thái cùng họ họ dìm giao lưu quả nhiên ở trong mắt nàng thế lực cùng địa vị cái gì căn bản cũng không phải là tư bản chỉ có tự thân lực lượng lại hoặc là nói. thú vị mới là nàng xem trọng đồ vật họ đùa dìm chậm rãi từ b ạ t ổ lơ mẹ cù mạ thi thể bên trên đi xuống đưa tay nắm vào trong hư không một cái nơi xa trong phế tích chuyển đến một trận mà khô nóng khí tức tiếp theo đường hẻm mở đằng không mà lên tránh thoát phế tích bay đến họ đùa dìm trong tay t h ẳ n g đến lúc này họ đùa dìm mới mở miệng cười nói ra ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là ta f a n hâm mộ đâu thẳng đến ngươi cho ta một quyền nói đến đây họ đùa dìm hơi hơi dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói ỵ mụ đại nhân đúng không trong truyền thuyết các ở thế giới đình chót thế giới tri vương nghe họ ùa dìm đáp lại ìm mù đại nhân trên mặt đã phủ lên nụ cười sán lạ gật gật đầu ngự khí mười phần hữu lê nói n mặt xẹo la là cờ lao đi hủ m mù đương nhiên ngươi gọi ta ìm mù liền tốt ngươi có tư cách như thế xưng hô ta mặt xẹo la là cờ lao đi hủ. họ ùa dìm tao mày hai mươi vị vương bên trong cũng không có gọi cái tên này thậm chí mạ dìm mười chín vị thiên long nhân trong gia tộc cũng không có loại này dòng họ gia tộc bất quá rất nhanh họ ùa dìm lông mày liền lại bông ra làm gì xoắn suýt giá hỏa này dòng họ đâu biết nàng liền là ì mù là có thể nói thật ta nghe nói chuyện của ngươi đã rất lâu rồi nhưng qua nhiều năm như vậy ta vẫn cho là người là nam nhân họ hủa dìm mở miệng cười nói ra đây thật là thất lễ đâu ý mù đại nhân cười tủm tỉm nói ra nhưng lại hoàn toàn không có để ý họ hủa dìm p h ầ n này thất lễ xác thực họ hủa dìm trước đây vẫn cho là ý mù đại nhân là cái ấm ám g i ã tâm bừng bừng quyền lực dục nhìn cực nặng giấu ở phía sau màn l é n lén lút lút dùng chút á m mọi thủ đoạn nắm giữ thế giới lao nam nhân kết quả ngược lại tốt dĩ nhiên là một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi đồng thời phản phất đối quyền lực địa vị những vật này không có hứng thú gì tiểu cô nương hình tượng tương phản xác thực làm hắn ngạc nhiên nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải không tiếp thủ được dù sao trước đây trung pi là mình phán đoán thôi sự thật bày ở trước mắt đâu vì cái gì người muốn liên hợp gọ rộng xây đối phó ta đây y mù đại nhân đầu méo một chút cười ha h à hỏi thậm chí có vẻ hơi đáng yêu họ ưa d ì m cũng n ở nụ cười sau đó nhẹ giọng nói ra quyền lực địa vị tài phú dục vọng những yếu tố này đều có a lợi ích chỗ mà y mù đại nhân gật gật đầu đầu tiên là có chút không hiểu sau đó lại có chút hiểu rõ mở miệng nói ra à cũng đúng dù sao ngươi còn trẻ mạ ta hơn bốn mươi họ ùa dìm rất muốn đ ầ u đen rau muốn một câu hắn đều chuẩn bị đánh xong cái này một cái này về nhà kết hôn khu khu không phải về nhà về hưu muốn đem thời đại giao cho người tuổi trẻ kết quả vị này ý mù đại nhân đi lên liền nói mình còn trẻ ai mấu chốt là còn phản bác không được dù sao cùng loại này lao yêu quái so sánh họ ùa dìm vẫn thật là cái thanh niên ta lúc còn trẻ cũng cùng ngươi đồng dạng nóng lòng những n à y đâu quyền lực tài phú địa vị thanh danh a vậy nhưng thật sự là một cái để cho người ta hoài niệm thời gian ý mù trong mắt đại nhân mang theo một vòng hồi ức chi sắp nói dù là gõ rút xây bọn người cũng là đang theo đuổi những này nhưng ý mù đại nhân lại sẽ không nói giống như bọn họ chỉ có họ ủa dìm mới tính là có tư cách bị như thế bình luận về sau ngươi tất cả đều có họ ủa dìm tiếp một câu nói ý mù đại nhân trong mắt hồi ức chi sắp tiêu tán xuống dưới cười gật đầu nói đương nhiên ta tất cả đều có đối với ngươi cùng người như ta tới nói những này đều không phải cái gì khó mà lấy được đ ồ vận tin tưởng ta rất nhanh không cần bao lâu một trăm n ă m nhiều nhất hai trăm năm a ngươi nhất định sẽ đối với cái này cảm thấy c h ắ n ghét Ta còn không biết, ta có thể hay còn có không không sống nhiều năm ý mù đại nhân cười lớn mở miệng nói ra ngươi thật đúng là có đủ n ặ n mạng đó là bởi vì ngươi có vinh sinh cho nên mới sẽ nói như vậy trên đại dương bao la không biết có bao nhiêu người muốn trải nghiệm một cái ngươi cái này phiền nao đâu ọ hùa diêm nợ nụ cười nói nhà ngã mạng cũng không có gì không tốt không phải sao bất quá ngươi nói đúng đây là một loại xa xỉ phiền não ì mù đại nhân vẫn như cũ cười ha hả nói hơi t r ầ mặc m một hồi mà về sau họ ủa d ì đột nhiên mở miệng hỏi cũng liền nói ngươi thật sự có đạt được vinh sinh ồ pộp n o m i thật đúng là lợi hại như vậy ì mù đại nhân lông mày hơi n h ữ n một cái lần thứ nhất có vẻ hơi khó chịu nhưng rất nhanh vẫn gật đầu nói không sai ta xác thực có được vinh sinh nhưng ồ pộp n o m i loại lực lượng kia cũng xứng gọi vinh sinh ồ ồ gì ba trong truyền thuyết ngươi không phải là bởi vì ồ pộp n o m m nguyên nhân mới đến vinh sinh lực lượng sao ý gì các ngươi đều tại g a t a chương 769. trăm i c h a họ ủa dìm thích nhất đối những cái k i a tự nhận là năng lực xuất chúng người xuất thủ chương 769, trăm i c h a họ ủa dìm thích nhất đối những cái k i a tự nhận là năng lực xuất chúng người xuất thủ ồ vệ ồ vệ nomi trước mắt họ ủa dìm trong tay duy nhất nắm giữ lấy có thể khiến người vĩnh sinh thủ đoạn đương nhiên họ ủa dìm cũng, cũng không định sử dụng loại thủ đoạn này một phương diện là bởi vì hắn còn trẻ chí ít hắn tự nhận còn trẻ nhất là hắn tố chất thân thể cực dai dù là đều hơn bốn mươi nhưng vẫn là một bộ tinh lực tràn đầy bộ dáng không thấy già yếu một phương diện khác loại thủ đoạn này sẽ hy sinh nhị tợn tiền gã lệ nhị tợn tiền gã lệ thế nhưng là họ ưa dìm bộ hạ cũ tình cảm rất sâu họ ưa dìm làm sao lại làm loại chuyện này bởi vậy đối với vĩnh sinh truy cầu không thể nói không có chứ nhưng trên thực tế họ ưa dìm càng hy vọng dùng giờ gôn loại vật này để đạt tới mục đích nhưng bất kể nói thế nào trước đây ổ tệ ổ tệ no mi một mực bị bọn hắn nhận định là có thể để người ta vĩnh sinh lực lượng không thấy gõ r ù xây đều cùng họ ưa dìm đoạt lấy cái đồ chơi này sao về sau họ ưa dìm còn cùng gõ rô xây trò chuyện lên qua cái đồ chơi này mà gõ rô xây cũng đều rất rõ ràng nói rõ cái này ổ ồ p ồ p nomi là có thể để người ta v ĩ n h sinh đó a đồng thời nói gần nói xa còn một bộ có tiền lệ mà theo bộ dáng trước đây lệ không chỉ a liền là ngươi ỉ mù sao làm sao hiện tại đột nhiên liền lật lọng hẳn là ổ ồ p ồ p nomi là một cái kéo dài mấy trăm năm âm mưu nghĩ tới đây họ ủa dìm nhịn không được mở miệng hỏi ngươi không phải là bởi vì ồ p ồ pê nomi mới đến v ĩ n h sinh ồ p ồ pê nomi không thể là người v ĩ n h sinh đây là âm mưu ỉ mù đại nhân lông mày hơi nhũ tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ đồng dạng nghĩ, nghĩ về sau nàng mở miệng nói ra ta không phải là bởi vì ổ tệ ổ tệ nomi mới đến vĩnh sinh điểm ấy có thể xác định về phần ổ tệ ổ tệ nomi có thể hay không làm cho người vĩnh sinh ân trong mắt của ta cũng không tính là nói như thế nào đây vĩnh sinh cùng giả i yếu là hai việc khác nhau ngươi hiểu chưa âm mưu cũng được sưng tụng là âm mưu a không biết hai tại tin đồn loại c h u y ệ n này họ vừa thì ba vĩnh sinh cùng giả i yếu h ắ n đột nhiên hiểu rõ cái gì trầm giọng nói ổ tệ ổ tệ nomi mang tới vĩnh sinh sẽ không ngăn cản giả yếu đương nhiên ta thấy tận mắt đại khái là bốn năm trăm năm trước t ý mù đại nhân gật đầu nói sau khi nói đến đây hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua xa xa đầu trọc vương sau đó mới tiếp tục nói có cái đồng dạng dã tâm bừng bừng gọ dầu xây đâu hắn liền sử dụng loại lực lượng này sau đó tại cuối cùng cầu ta giết hắn mới xem như giải thoát nếu như ổ tệ ổ tệ no mi thật không thể ngăn cản giả yếu lời nói cái kia nói thật trái cây này mang tới cũng không phải là vinh sinh là mẹ nó nguyền rủa à. thân thể ngươi giả yếu đến động đều không động được toàn thân cao thấp đều là mục nát khí tức nhưng hết lần này tới lần khác ngươi còn không chết được liền có một cố lực lượng để ngươi một mực còn sống như là cái s ắ c không hồn đây thật là cái bi thương cố sự đồng thời họ đua dìm trong ánh mắt cũng mang theo chút dò xét quan sát đến ỷ m ũ đại nhân đã không phải ổ t ệ ổ t ệ no mi không phải là giờ gôn nhưng trên thân cũng không có mang đồ trang sức À, không đúng giờ gôn sinh ra còn không có vị này lao yêu quái tuổi tác đ ạ i đâu tại giờ gôn sinh ra trước đó nàng liền đã được đến vĩnh sinh lực lượng mới đúng ỷ m ũ đại nhân tựa hồ cũng phát hiện họ đua dìm dò xét người ha hả nói ngươi tại hiếu kỳ hiếu kỳ ta sử dụng đúng vậy cái gì lực lượng thu hoạch vĩnh sinh Họ ùa gì mười phần thẳng thắn gật đầu mở miệng nói ra đương nhiên hiếu kỳ ta vốn cho rằng ngươi chính là vị thứ nhất sử dụng ổ n tệ ổ n tệ no mi thu hoạch được loại lực lượng này người trước đây gò dầu xảy nhóm cũng là dạng này nói cho ta biết bọn hắn có thể giải ta cái gì bọn hắn có thể hiểu đến đều là chút d â u ria đồ vật thậm chí nhiều hơn đúng vậy thời đại tích lũy lại vô lệ phỏng đoán ì mù đại nhân k h o á t k h o á tay mười phần tùy ý nói ra hơi hơi dừng một chút về sau ì mù đại nhân nhẹ giọng nói ra trên đại dương bao la làm cho người vĩnh sinh thủ đoạn cũng không phải là một cái hai cái có lẽ đối với người khác mà nói tìm kiếm dị thường khó khăn nhưng đối với người như chúng ta tới nói lại không phải cỡ nào có tính khiêu chiến ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đã có một ít mạch suy nghĩ cùng phương án à. dù sao khi thực lực cùng quyền lực đến trình độ nhất định lúc tất cả sinh vật có trí khôn đều sẽ đi tìm kéo dài tuổi thọ phương pháp đâu ý mù đại nhân lời nói xác thực rất có đạo lý họ ưa dìm mặc dù không nắm n ả y nhưng hắn xác thực đã có ý tưởng cùng phương án thì như the gôn bất qua ý mù đại nhân cũng không có muốn nghe họ ưa dìm câu trả lời ý tứ vẫn như cũng là tự mình nói ra trong truyền thuyết xen nèn trong miệng ngươi ổ pệ ổ pệ nomi hơn hai trăm năm trước luyện kim thuật sư nhóm nghiên cứu ra được the gôn đây đều là có thể đạt được vĩnh sinh thủ đoạn cái này về sau ỵ mụ đại nhân một bên hồi tưởng đến vừa nói không ít liên quan đến tại vĩnh sinh bí mật họ ưa d ì m nghe một trận mà về sau hơi nhữ mày một cái nói cho nên nói ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì thu được vĩnh sinh thanh xuân bất lao tuyển ỵ mụ đại nhân nghe họ ưa d ì m lời nói hơi trầm m ặ t một chút về sau thản nhiên trả lời vấn đề này họ ưa d ì m trong mắt sáng lên nói khẽ thật có loại này thần ký nước suối vì cái gì không thể có ỵ mụ đại nhân nợ nụ cười nói không đợi họ ưa tìm họ tham đâu y mù đại nhân mười phần hào phóng nói ra thanh xuân bất lao tuyển đây là một loại không cách nào giải thích thần k ỳ nước suối trong suối nước ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng sinh m ệ n h lực bất luận cái gì người uống xong cái này nước suối đều sẽ phản lao h o ạ n đ ồ n g đến sinh mệnh khỏe mạnh nhất cường thịnh nhất trạng thái từ đó trường sinh bất lao vĩnh sinh bất tử cái này thanh xuân bất lao tuyển ở nơi nào họ vừa tìm nhanh chóng mở m i ệ n g hỏi y mù đại nhân cười cười lắc lắc đầu nói trong truyền thuyết người trong cả đời chỉ có thể nhìn thấy cái này nước suối một lần ta đã thấy qua bởi vậy ta vĩnh viễn cũng không có khả năng gặp lại hắn Nó k họ ô n định tại nào đó một trên hòn g phải đảo tại cố đó một tự vừa dìm có lẽ có một nghe à này y ngay ngươi trong ngủ nước giường ngươi bên, cũng gâu mơ cái suối, tại từ mắt một ra, lúc của mở k ô n nhất định n g g Họ h đâu. dìm nghe loại này đáp án cảm giác có chút đau răng đơn giản điểm tới nói liền là thành xuân bất lao tuyển cái đồ chơi này là sống lấy có thể chạy khắp nơi ai cũng đừng nghĩ ở nơi nào bắt lấy nó thôi mà muốn thu hoạch lực lượng của hắn đạt được vinh sinh liền là xem duyên phật t ô i nếu là tốt số ngủ vừa cảm giác dậy không chừng bên giường liền là bất lao tuyển nếu là số mệnh không tốt đời này đoán chừng cũng đừng nghĩ nhìn thấy cái này nước suối xem ra đến bây giờ e sợ hơn tám trăm n ă m đến cũng chỉ có một người gặp được truyền thuyết này bên trong thanh xuân bất lao tuyển không sai liền là ý mù ra h ỏ a này nghĩ tới đây họ ùa dìm nhìn ý mù ánh mắt đều có chút không đúng đồng dạng là là người cái này giữa người và người tranh l ệ n h cũng mẹ nó quá lớn a suy nghĩ kỹ một chút vị này ý mù đại nhân không phải liền là cầm nhân vật chính m ô bản cùng kịch b ả n tại sống sao không hề nghi ngờ mặc dù không biết nàng trước kia tên gọi là gì nhưng tất nhiên là hai mươi vị vương một trong nói cách khác tiếp ạ hơn n theo n thiên có nàng cùng còn lại mười chín vị vương gây dựng liên quân công phá một cái tư tưởng tiên tiến to lớn vương quốc ân liên quan tới nàng chiến tranh nàng thắng thắng lợi Sau thanh xuân đó, đi, vị vương, lượt đi, nhưng lần nàng mũ, lại gặp lại la chết bắt bất ý mụ, t h ô người qua độc còn nói ngươi không phải nhân vật chính ba đem trong lòng những ngày ước ao ghen tị đều đánh tan xuống dưới họ ùa dịm có chút khó chịu nói ra vậy ngươi thật đúng là gặp may mắn đâu có đúng không đúng vậy à ị mụ đại nhân mười phần bình thường gật đầu mở miệng nói ra cho tới nay ta đều là rất may mắn hơi hơi dừng một chút về sau ị mù đại nhân trên mặt mang theo một vòng nụ cười sán lặng ý nhìn về phía họ ưa dìm nói t ỷ như ở ta nơi này tám trăm năm qua nhàm chán nhất thời điểm gặp ngươi nàng gái này tiếng nói vừa ra đồng thời họ ưa dìm bén nhẹ đã nhận ra một chút không thích hợp là bầu không khí không đúng lm có một cỗ sắc khí n é o n é o trong tay chiến nệ nệ trôi họ ưa dìm trầm giọng nói ta là có da thất người ị mù ba nàng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cười to nói ha ha người coi ta là cái gì ngươi cũng quá để mắt chính ngươi ha sau khi cười xong ỵ mụ đại nhân lại cẩn thận quan sát một chút họ ụa dìm gương mặt cuối cùng lắc lắc đầu nói không được n g ư ơ i cái này n h ă n chị không tại ta phạm vì săn thú bên trong a quá xấu họ ụa dìm sắc mặt cứng đ ầ nói cái gì xấu n g ư ơ i cái này tám trăm n ă m qua thẩm mỹ đều dị dặn đi ta đây là dương cương v a i h ù n g ỵ mụ đại nhân vẫn như c ũ là tại cười lớn một bên khoác tay vừa nói có lẽ vậy dương cương v a i h ù n g nhưng ngược lại không phải ta vừa ý loại hình a giống ta loại người này ưa thích cái loại cảm giác này nói thế nào a đúng tiểu bạch kiểm nói xong ỵ mụ đại nhân nhìn chung quanh một lần tiếp theo chỉ chỉ xa xa một cái phương hướng nói à có trông thấy được không giống ra hoặc kia là ta vừa ý loại hình họ ùa dìm thuận ý mù đại nhân chỉ phương hướng liếc mắt tới tiếp lấy s ừ n g sốt một chút hắn giờ dệt tới ba sắc mặt hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía ý mù đại nhân nói đó là nhi t ử ta ý mù, ba. ý mù đại nhân một mặt ngạc nhiên thậm chí có chút khó tin cảm giác con của ngươi thân Ý mù đại nhân nhịn không được hỏi họ ùa dìm sắc mặt tối xâm nói ngươi đánh nhau cái này nói thẳng xem ra là thân sinh thê tử của ngươi đến xinh đẹp tới trình độ nào à ý mù đại nhân mười phần cảm khái nói ra họ ùa dìm cảm giác bản thân tâm bên trong hỏa khí càng ngày càng thịnh vượng ngay tại lúc này ý mù đại nhân thu hồi tiếu dung cùng t r e o trọng nhìn về phía họ ùa dìm nói kinh g ó c niter lực lượng của ngươi sắp thực chạm đến thế giới cực hạn qua nhiều năm như vậy ta một mực đang tìm người giống như ngươi tìm giống người như ta làm cái gì họ ùa dìm trầm giọng hỏi trải nghiệm thất bại cảm giác ý mù đại nhân nói khẽ hơi hơi dừng một chút về sau nàng trên mặt mang lên một vòng nụ cười sán l ạ n ý nói thường thắng bất bại ta muốn thể hội một chút thất bại cảm giác ngươi có thể làm được sao Kiệt ha ha ha ha. ta ngày tốt khu khu ta họ ỏ i ủa dìm thích nhất đối với các ngươi những này tự nhận là năng lực xuất chúng người xuất thủ họ ủa dìm cười to nói vừa mới nói xong họ ủa dìm trên thân khí thế đại thịnh giống như mánh hổ hạ sơn hung m ánh hướng phía trước mắt cách đó không xa y mù đại nhân liền bao phủ tới cùng ngày đồng thời y mù đại nhân n i t miệng lên đã phủ lên một vòng cười khẽ ngay tại họ ủa dìm cái kia hung mánh khí thế muốn cuốn tới lúc trên người nàng đồng dạng bạo phát ra một cỗ cực mạnh khí thế không giống với họ a dìm hung ánh táo bạo cỗ khí thế này lộ ra mười phần yên tĩnh trầm ổn nhưng lại cao cao tại thượng giống như nhìn xuống nhân gian thần chỉ thế giới c h i vương chương bảy trăm bảy mươi bạo truy ìm mù chương bảy trăm bảy mươi bạo truy ìm mù họ đua dìm khí thế là một loại dã man hung ác cảm giác mỗi người khí thế đều cùng hắn cùng nhau đi tới kinh lịch có quan hệ họ đua dìm là chân chính từ tầng dưới c h ó t nhất từng bước một bỏ lên bởi vậy khí thế của hắn liền là cùng dã ngang ngược hắn là người cũng tin phụng một cái hung ác chữ mà ìm mù đại nhân khí thế khác biệt nàng là từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại trong đám mây người cả đời này hai chân đều chưa hẳn dính qua v ũ bùn cho nên khí thế của nàng là loại kia cao cao tải thượng giống như thần chỉ uy nghiêm cảm giác hai cỗ khí thế va chạm trong nháy mắt họ ụa dìm l i ề n động hắn không biết ý mù đại nhân mạnh bao nhiêu nhưng đối với này loại sống tám trăm n ă m lao yêu quái thậm chí còn mở nhân vật chính mô bằng người cho tới bây giờ đều nên dùng nhất cẩn thận thái độ đi đối đ ã i tiên hạ thủ vi cường lại vừa ra tay liền là toàn lực dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực trong tay chiến truy trong nháy mắt lật quay vòng lên trước mắt liền kéo ra một đạo hoa ảnh đến trong nháy mắt họ ụa dìm đã xuất hiện ở ỉ mù đại nhân trước mặt chiến truy đình chót mang theo cực mạnh trùng kích chi lực đ ố i ý mụ đại nhân đầu không chút khách khí một trùy đập xuống tám mươi họ ùa dìm nổi giận gầm lên một tiếng nói ý mụ đại nhân cũng không có tranh n ẽ tựa hồ nàng cũng là muốn chân chính tự mình trải nghiệm một cái họ ùa dìm lực lượng đồng dạng bàn tay trắng loãng trong nháy mắt trở nên đen kịt vô cùng một cỗ quanh quẩn nơi tay trên lòng bàn tay lực lượng vô hình nhanh chóng ngưng thật b v t sổ sổ cù hạ kỳ đưa tay dối ra cái này tinh tế bàn tay t r ắ n g loãng tinh chuẩn chống đỡ tại chiến nện, nện trên đầu cường han trùng kích chi lực trong nháy mắt bộc phát đem ý mụ đại nhân dây buộc tóc trực tiếp thổi bay ra ngoài sau đó liền nh theo gió tung bay tại n ồ n g đậm trùng kích chi lực bên trong lộ r a dị thường làm cản c ả m thụ được trong tay truyền đến áp lực ý mù trong mắt đại nhân mang theo một vòng tinh quang dưới chân mặt đất trong nháy mắt bạo liệt ra ngoài là liền là loại lực lượng này có thể làm cho nàng cũng nhất định phải toàn lực ứng phó tài năng kháng cự lực lượng cường đại lực trùng kích mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ từ bàn tay này cùng chiến truy tiếp xúc chi địa lên không gian cũng không ngừng nứt toát ra khi lực lượng của hai người ngưng kết đến cực hạ thời điểm không gian đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo t ạ n cường đại luận lưu đem họ vựa dìm hất bay ra ngoài m a ý mù đại nhân cũng đồng d ạ n g bị cố lực lượng này chỗ sốc lên trên không trung lộn hai vòng hai chân đ ỗ n g nhiên rơi xuống đất thân ảnh c h ầ m ồn vô cùng không có bất kỳ cái gì ngừng họ đùa dìm trong tay chiến truy trở nên khô nóng lên trong nháy mắt liền đốt đỏ bừng vô cùng đồng thời nhìn phía xa cũng giống vậy ổn định rơi xuống đất ý mú đại nhân họ đùa dìm khoe miệng một phát trong tay chiến truy chỉ hướng bên kia nồng đậm trùng kích chi lực từ họ đùa dìm trong cơ thể hiện lên đi ra vẹn vẹn một cái chớp mắt liền tất cả đều hội tụ tại đùm hẻm mở bên trên từng đợt mạ như ẩn như hiện tiếng long â m từ chiến truy bên trên tràn lan đi ra cái kia nồng hóa thành du động tại chiến truy bên trên giao long long vương gào thét họ v ừ a tìm nhẹ a một tiếng nói hắn tiếng nói vừa ra đồng thời cái kia du đ a n g tại chiến truy bên trên giao long tựa hồ đã mất đi gông xiềng cùng c h ó i buộc đồng dạng trong nháy mắt liền từ chiến truy bên trên thoát thân mà ra tiếp theo ngưng tụ lấy trùng kích chi lực cấp tốc bành trướng thành một đầu cự long gào thét hướng ỷ m ũ đại nhân quét sạch mà đi đồng thời chiến truy bên trên cái kia nóng rực khí t ứ c không ngừng hội tụ tại long thân bên trong để cái này lực trùng kích lượng mang theo cực cao nhiệt độ những nơi đi qua không khí đều bị nhiệt độ cao bốc hơi lấy b ó méo ỷ mụ đại nhân tựa hồ cũng không có cái gì năng lực ngẫm lại cũng thế trái ác quỷ mặc dù có thể dành cho người thập phần cường đại lại thần kỳ lực lượng nhưng cũng cần trả giá tương đương trả giá nặng nề nhất là e ngại nước biển loại chuyện này mà giống ý mụ đại nhân loại này sinh ra ở đám mây phía trên người lại làm sao lại bởi vì muốn thu hoạch lực lượng liền cho mình đeo lên gông xứng đâu nhìn xem cái kia gào thét mà đến tự long ý mụ đại nhân trên mặt vẫn như cũng là mang theo ý cười nàng nhẹ nhàng ngâng lên mình một cánh tay bóp ra mình q u y ề n đầu tiếp theo đen kịt hạ kỳ bao trùm tại trên nắm tay càng sâu tầng bị nước hoạn ổ sưng l ạ lực lượng đưa nàng toàn thân đều lồng t r ụ vào trong ngay tại cái này giữ tận cự long gào thét muốn đem ỵ m ù đại nhân một ngụm nuốt vào thời điểm nàng xuất thủ dưới chân giấc mạnh tại chỗ nhảy lên một đoạn vừa vặn so l o n g đầu hơi cao như vậy ném một cái ném tiếp theo trong nháy mắt ỵ m ù đại nhân một quyền rơi xuống mang theo cực mạnh hạ kỳ q u y ề n k í c h hung hăng đánh t r ú n g cái này giữ tận cự long đầu hội tụ đang tại cùng nhau trùng kích chi lực trong nháy mắt liền bị cố lực lượng này đánh tan cự long giống như vật sống bình thường kêu r ê n một tiếng phanh nổ tung nồng đậm trùng kích chi lực theo cố này bạo tạc cũng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra bạo tạc nhấc lên bụi mù che đậy tầm mắt của mọi người nhưng không đợi họ ưa d ì m đem kẽ b ù n sổ c ủ hạ kỳ bao phủ tới liền nhìn ý mụ đại nhân cái kia tóc dài tại sau lưng theo gió khóe động thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh t ừ trong bụi mù và o da có bao nhanh nhanh đến lấy họ ưa d ì m bây giờ nhã lực đều kém chút không thể bắt được thân ảnh của nàng liền phăng phất nàng đột phá không gian cùng thời gian bình thường nguyên bản liền nên tại mình m ặ t trước là mình đi đến trước người của nàng đồng dạng không có cái gì loẹ loẹt động tác ý mụ đại nhân trong ánh mắt mang theo hưng phấn hào quang thật đơn giản một quyền đánh về phía họ ưa tìm ngực hai tay một cái giao nhau hiện lên thập tự trạng ngăn tại trước ngực và s trong nháy mắt bao trùm khi ý mù đại nhân nằm đấm đánh vào họ đụa dìm trên cánh tay lúc hạ kỳ đ ố i hướng đồng thời đi theo bộc phát không gian lần đầu tiên vỡ ra đồng thời đen kịt t i ề m điện tại bên cạnh hai người nổ vang họ đụa dìm dưới chân mặt đất trong nháy mắt hóa thành một mịn cùng thời khắc đó p h ả n phất toàn bộ mạ di nệ phỏ đều run dậy một chút trên bầu trời thần mây không ngừng đẹ thấp sấm xét váo rội lại p h ả n phất co phong bạo bắt đầu hội tụ đồng dạng tại hạ kỳ loại lực lượng này bên trên mặc dù cũng không gọi được bị ì mù đại nhân hoàng ngược nhưng rất rõ ràng mình cùng nàng có tranh l ệ n h cực lớn quả nhiên hạ kỳ loại lực lượng này liền làm m i nước công phu từng chút từng chút mài đi ra ì mù đại nhân ra hòa này sống nhiều năm như vậy cái khác ưu thế không có liền cái này hạ kỳ mạnh đến không hợp t ố i thưởng như vậy tại hạ kỳ trên lực lượng cùng nàng rằng co đúng là không k h ô n ngoan đồng thời họ vừa dìm cũng phát hiện một chút tự thân ưu thế lực lượng ưu thế ì mù đại nhân thân thể lực lượng cũng không có hắn họ v a dìm cường đại như vậy mở họ v a dìm nổi giận gầm lên một tiếng nói hai tay nơi bả vai cơ bắp đống nhiên một cái bành trướng kinh mạch phun trào hai tay đồng thời phát lực nương tựa theo thân thể lực lượng ưu thế họ ừ a dìm một t h a n h đỡ lên ì mù đại nhân quyền kích cùng thời khắc đó hai tay giơ cao đỉnh đầu trực tiếp ôm ở cùng một chỗ đống nhiên một kích lại từ trên xuống dưới rơi xuống lấy gõ truy chi thế hướng phía ì mù đại nhân trên đỉnh đầu liền đập xuống ì mù đại nhân muốn cũng không có mơ tưởng dưới chân buông lỏng thân ảnh kéo về phía sau một bước liền nhìn họ ừ a dìm hai tay chỗ ông t i quyền sắt đến lồng ngực của nàng thất bại một truy đập vào trên mặt đất lần này mạ d ĩ n g h ệ phỏ là thật chấn động lên lực lượng khổng lồ cùng trùng kích chi lực trong nháy mắt từ họ đựa dìm hai tay buộc phát ra đi trực tiếp quán triệt đến mạ dị nệ phò sâu trong lòng đất mặt đất trong nháy mắt sụp đổ một đạo vết rách to lớn từ nơi này k h u ế t tảng ra trong nháy mắt liền tàn phá đến chính nghĩa thành lũy vị trí tiếp theo liền nhìn cái này sừng sững mấy trăm năm không ngã chính nghĩa thành lũy bị cố lực lượng này xâm l ớ n nặng nghề kiên cố hàng rào phảng phất mọc ra một đầu con rết đồng dạng vết rách từ dưới đây trực tiếp kéo dài đến đỉnh chót đem chọn cái chính nghĩa thành lũy từ giữa đó vỡ ra tới tất cả tại mạ dị nệ phò người đều cảm giác rơi chân chấn động kém chút không có sông băng đã nứt ra một tên hải quân thiếu tướng hoảng sợ nói quả nhiên họ ùa dìm cái này toàn lực một quyền lực lượng dư ba cũng ảnh hưởng đến mạ d i nệ phò nguyệt nha càng vịnh càng bên trong sông băng lúc này đang tại không ngừng vỡ vụn liền phảng phất tấm gương n g ã ở trên mặt đất đồng dạng chính như trước đây họ ùa dìm nói như vậy minh vương loại này cổ đại binh khí thật không coi vào đâu bởi vì một kích liền có thể phá hủy hòn đảo đỉnh cấp cao thủ không phải số ít thì như lựa lại tỷ như hắn họ ùa dìm một kích này nếu quả thật chỉ sông lấy mạ dị nệ phò mà đến mạ dị nệ phò có lẽ thực biết bị họ ùa dìm một kích đánh chìm lúc này họ ủa dìm hai tay ôm quyền đập xuống đất thân eo tự nhiên là hớn lên thân thể trọng tâm cũng là hạ thấp bởi vậy né tránh một quyền này ý mù đại nhân ngựa trên mặt đất chuyển đến lực phản chấn nhảy lên một cái quét ngang một kích hướng phía họ ủa dìm trên đầu liền đá ra ngoài không có né tránh họ ủa dìm trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn không chỉ có không có tránh ngược lại là hất lên đầu một đầu hướng phía ý mù đại nhân đá bên trên độ tới phịch một tiếng tiếng vang họ ủa dìm thái dương tràn ra một cỗ máu tươi mắt nổi đom đóm đồng thời đầu cũng có chút ưu ám bất quá hắn tựa hồ đều sớm đã làm tốt loại này chuẩy đồng dạng tại đá đ cánh tay cũng từ dưới mặt đất rút ra nghiêng đầu một cái ngắn ngủi kẹp lấy ý mù đại nhân đá một thanh hướng phía bắp chân của nàng bắt đi lên trong tay thực cảm giác chuyển đến bắt lấy đồng thời trong mắt kim tinh cũng tản ra ánh mắt khôi phục thanh minh trong đầu ưu ám cảm giác cũng đều bình phục xuống dưới quả nhiên bắt lấy ý mù đại nhân bắp chân trong tay bỗng nhiên một cái phát lực một tay đem ý mù đại nhân nhấc lên sau đó họ ủa dìm không nói hai lời liền cùng vung mạnh đại truy đồng dạng vung lấy ỷ mù đại nhân thân h n h này hướng xuống đất bên trên liền đập xuống phanh lại là một tiếng vang thật lớn Y mù đại nhân trực tiếp bị họ ủa dìm kháng tại trong đất cương đại lực trùng kích cùng lực phản chấn trong nháy mắt liền đem nàng sử dụng hạ kỳ lực lượng đánh sơ sát ra không chờ nàng đứng dậy đâu họ ủa dìm cái kia đ ố n g c ắ t quả đống to đã hướng phía đầu của nàng một q u y ề n đập xuống mạnh mẽ hữu lực trùng kích trong nháy mắt đưa nàng đầu hung hăng lần nữa đập tại kiên c ố trên mặt đất sau đó tàn phá bừa bãi lực lượng mang theo thân ảnh của nàng s á t đến mặt đất lật lăn ra ngoài một quên đánh ngạc ủa dìm tạ ác cười cười nói cũng không có gì đặc biệt thôi đi trải nghiệm đến bị thống kích thất bại cảm rất sao í mù í mù rất mạnh không sai Cái cường lực có cực kia đại nổi tại thời gian không kỳ tưởng tượng lượng, đến ngắn hạ thể thể bởi ê nhiêu. n trong, đem chính mình bật sổ sổ hạ đều đánh tan. Có thể nghĩ, cái này cần mạnh bao nhiêu. Nhưng không biết là ý mù đại nhân thật lâu không có cùng người bật thể biết thật thủ, bao hoặc đem đều đại đầu mù cú Có cái có hạ b sổ sổ lại kỳ lâu là là. ý vì địa vị quá cao cho nên nàng bản thân liền không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến họ ùa dìm không biết là nguyên nhân gì nhưng hắn có thể cảm giác được ý mù trước đây phảng phất như là có được lực lượng cường đại hài đồng sẽ không sử dụng lực lượng trong lòng đầu tiên là có chút xem nhẹ nhưng rất nhanh họ ùa dìm lại lần nữa ổn định tâm tính không có khả năng gia hỏa này thế nhưng là sống tám trăm n ă m lao yêu quái làm sao có thể sẽ không sử dụng lực lượng đồng thời từ lời nói cử chỉ đến xem nàng không phải cái không có có đầu g ó c gia hỏa càng không khả năng không ý thức được loại thiếu s u t này ngay tại họ v ưa dìm nghĩ đến những vấn đề này thời điểm ý mụ đại nhân thân ả n h chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy đau quá a họ v ưa dìm ý mụ đại nhân một bên bưng bít lấy mình n a o túi vừa mở miệng nói ra chương bảy trăm bảy mươi một họ v ưa dìm ngươi cùng ta mở đồng rạc treo chương bảy trăm bảy mươi một họ ưa dìm ngươi cùng ta mở đồng rạc treo an họ ưa dìm cường lực mục đích ý mụ đại nhân xác thực t ụ trúc thương trên đầu sưng lên một cái bọc lớn đồng thời bị lực lượng cuốn sạch lấy trên mặt đất lăn lộn ma sát cũng làm cho nàng có chút mặt mày hốc hác thái dương gương mặt bên trên đều có m á u phần phật kém vết thương nhưng nhìn qua ý mụ đại nhân tựa hồ cũng không thèm để ý những này đồng dạng c h ầ m rãi đỡ cái đầu cánh tay đem thả xuống nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía họ vừa dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười cái này ý cười tại nàng bộ này hình d ạ n g dưới có vẻ hơi quỷ dị cùng dữ tợn mà càng làm họ vừa d ì cảm thấy kinh ngạc chính là thương thế của nàng vậy mà bắt đầu nhanh chóng k h é lại tốc độ kia nhanh chóng một điểm không thua mình thể chất đặc th cái kia sưng lên nổi m ụ n nhanh chóng khôi phục bình thường nguyên bản phá vỡ huyết nục cũng lấy tốc độ cực nhanh tự lành khôi phục hoàn toàn bất tử chi thân ba họ v ừ a d ì m sợ ngây người ép ý mở cùng ta mở đồng d ạ n g treo rất ngạc nhiên sao ỵ m ù đại nhân lau mặt một cái bên trên vết máu lúc này thương thế đã hoàn toàn khôi phục hơi hơi dừng một chút về sau nàng mang trên mặt ý cười nói ra, theo ta hiểu rõ ngươi cũng là có loại này tràn đầy sinh mệnh lực không phải sao trước đây không lâu ngươi cùng hải quân ở giữa chiến đấu còn để ngươi bản thân bị trọng thương đâu cũng không có bao lâu ngươi liền hoàn toàn tự lành ta đây là dị bẩm thiên phú thể chất ngươi cũng có họ hựa dìm nướng mày nói hắn lúc này thật đang nghĩ ý mu sẽ không cũng là b ậ t học người a thiên phú dị bầm sao thật là khiến người ta hâm mộ đâu ta cùng ngươi khác biệt ngươi là trời sinh liền là như thế mà ta là bởi vì thanh xuân bất lao t u y ể n à ý mu đại nhân cười ha h à nói nàng cũng không hề để ý bộc lộ ra những tin tức này cho họ hựa dìm hậu quả thoải mái đem những này đều nói cho hắn thanh xuân bất lao tuyển họ hựa dìm nỉ h non một câu nói mặc kệ là ngươi cũng tốt vẫn là ta cũng tốt loại trình độ này tự lành đều dựa vào một loại lực lượng cái tiết chính là ẩn chứa tại chúng ta trong cơ thể sinh mệnh lực hệ z o ó an năng lực giả sau khi g i á c t ỉ n h cũng sẽ ở một mức độ nào đó tràn đầy mình sinh mệnh lực từ đó đạt tới sức chịu đựng lực lượng thể chất cùng tự lành lực đ ể cao không phải sao ý mù đại nhân nhẹ giọng nói ra họ ùa dìm gật gật đầu xác thực cái này tự lành chi lực nhìn qua kỳ kỳ quái quái giống như vô cùng không thể tưởng tượng nổi đồng dạng nhưng nói cho cùng cái này bất quá chỉ là trong cơ thể sinh mệnh lực tràn đầy biểu hiện thôi họ ùa dìm dựa vào hắn cự ma thể chất bởi vậy có vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực mà ý mù đại nhân lời nói lúc này họ hủa dìm đã nghĩ đến nguyên nhân xem ra ngươi đoán được đâu không sai thanh xuân bất lao tuyển đưa cho ta đồng dạng vô cùng kinh khủng sinh m ệ n h lực phần này sinh m ệ n h lực để cho ta trường sinh tự thị đồng thời cũng coi là thu hoạch bất tử tri thân ỷ mù đại nhân cười ha h à nói ngươi thật đúng là bị trời cao chiếu cố lấy người a họ hủa dìm hơi xúc động nói ỷ mù đại nhân cũng không có phủ nhận ngược lại là rất tự đắc gật đầu nói khẽ đương nhiên ta vốn là nên bị trời cao chiếu có người nàng phần này n g ạ mạn không có lẽ đôi ỷ mù đại nhân tới nói nàng đây cũng không phải là n g ạ mạn nàng vốn là phát ra từ nội tâm cho rằng như vậy cũng không nhất định tóm lại có loại bẩm sinh cảm giác người khác nói loại lời này họ đùa dìm nghe thật giống như đang trang bức đồng dạng nhưng ý mù đại nhân nói loại lời này nhưng lại làm kẻ khác cảm giác giống như lý phải là như thế đã lâu thể nghiệm một cái đau đớn cảm giác quả nhiên vẫn là như vậy để cho người ta khó chịu đâu ý mù đại nhân nhẹ giọng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau nàng còn nói thêm tiếp đó ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng họ đùa dìm họ đùa d ì trong mắt mang theo một vòng cảnh giới thân sắc nhìn c h ẳ n chặp ý mù đại nhân thân ảnh nói thì chậm khi đó thì nhanh vẹn vẹn một cái t r ư ớ c mắt mà thôi ý m ù đại nhân động vẫn như cũng là nhanh đến cực hạ nhanh đến họ vừa dìm hiện hiện theo không kịp loại tốc độ này trong nháy mắt nàng liền đã tới họ vừa dìm trước mặt quyền kích một quyền đánh ra cùng trước đây đồng dạng mục tiêu vẫn là họ vừa dìm ngực trong tay hạ ký một q u ấ n họ vừa dìm đến cùng còn có thể kịp phản ứng một t h a n h hướng trước ngực t r h ỗ tới vững vững vàng vàng bắt lấy ý m ù đại nhân thủ đoạn đã ngừng lại quả đấm của nàng nương tựa theo lực lượng ưu thế tựa hồ khống chế được ỵ mụ đại nhân đồng dạng nhưng cũng liền vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi giám giác một tiếng trước ự c tiếp t ngực h đau xót xương sườn tựa hồ đứt gãy một chút mạnh mẽ hữu lực hữu khủy tay kích đâm vào trên lồng ngực của hắn nhưng họ vừa dìm cũng là ngon nhân, họ dìm là trong cơ t lúc nhất đồng thời ỵ mụ đại, đại, đại, đại nhân thật sự có chút không tránh thoát vì họ ùa dìm gắt gao ôm vào trong ngực theo họ ùa dìm hai tay không ngừng phát lực ngạnh xinh xinh đưa nàng đẻ ép đến có chút không thở nổi thậm chí phần eo truyền đến cường đại lực áp bách để nàng rất biết do họ hựa dìm ý nghĩ cưỡng ép b ẻ gãy mình e o truy ý mù đại nhân cũng là hư h á c biết mình về mặt sức mạnh căn bản không phải họ hựa dìm đối thủ thế là cũng không đoái hoài tới vận gây thủ đoạn hai tay trực tiếp bắt lấy họ hựa dìm đầu bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại trên nót bao trùm trong nháy mắt ý mù đại nhân một đầu hướng phía họ hựa dìm mặt trực tiếp đục vào là hữu dụng hạ kỳ lực lượng phòng ngự nhưng họ h a d ì hạ kỳ lực lượng sắp thực không sánh bằng ý mù đại nhân cái này một đầu đụng hắn có chút t h ấ t điên bắt đảo trong t nhưng như thế vẫn chưa đủ vẹn vẹn một cái trước mắt mà thôi họ ựa dìm liền đem mình cái kia bị va nát suy nghĩ bắt lấy chuẩn bị lôi trở lại nhưng cũng là tại cái này cùng thời khắc đó một c ố làm thiên địa biến sắc khí thế lực lượng từ họ ựa dìm trong ngực bạo phát ra c ố này vô hình khí thế lực lượng ngạnh sinh sinh đem họ ựa dìm chấn nhiếp rồi trong nháy mắt mà trong chớp nhóm này họ ựa dìm suy nghĩ p h o n g không trong tay lực lượng cũng đi theo tàn ra cũng vẹn vẹn một lát mà thôi trong cơ thể hắn lực lượng nào đó tựa hồ cảm nhận được khiêu khích bình thường đông nhiên từ trong cơ thể hắn đi theo bạo phát ra một hơi đem chấn nhiếp họ ựa d ì khí thế thách ra sạch sẽ hạ u sô cụ ý mù đại nhân sử dụng hạ u sô cụ lực lượng khoảng cách gần đánh bất ngờ họ vừa dìm từ đó đưa tới họ vừa dìm trong cơ thể cái kia đồng dạng kiệt ngạo bất tuân hạ u sô cụ lực lượng p h ả n kích nói thật nếu như không phải là bị ý mù đại nhân một đầu đụng cái thất điên bắt đ ả o lấy họ vừa dìm t ầ n g thứ này người không có khả năng bị hạ u sô cụ hạ kỳ ảnh hưởng đến nhưng cho dù là có nguyên nhân cũng đầy đủ chứng minh ý mù đại nhân hạ ưu sô cụ hạ kỳ cùng bình thường bật sổ cụ hạ kỳ kẽm ủn sô cụ hạ kỳ khác biệt loại lực lượng này không cách nào tự chủ đi tu luyện loại lực lượng này là theo người kinh lịch kiến thức trưởng thành các loại nhân tố tự nhiên mà vậy mạnh lên mà sống tám trăm năm lâu ý mù đại nhân nàng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ sẽ trưởng thành đến mức nào có thể nghĩ hai cỗ hạ kỳ đ ố i hướng trong nháy mắt từ trên thân hai người bạo phát ra đồng thời ý mù đại nhân cũng là nắm lấy cơ hội từ họ đùa dìm ôm mụi rết bên trong tránh thoát bỏ ra đi thủ đoạn hất lên cường hãn tự lành chi lực nhanh chóng đem sai chỗ xương cốt khôi phục như ban đầu không hề có một chút vấn đề chân chính thiên địa biến sắc trên bầu trời nặng nề tầm mây phản phất bị vỡ ra đ ồ n dạng bị cù giản chỗ đóng băng lấy sông băng cũng chấn động lên tiếp theo lực lượng đại hải rốt cục phá vỡ sông băng toàn bộ hải vực bị đông cứng sông băng tại cùng thời khắc đó nổ tung ra đại lượng nước biển chảy ngược quần quận tại sông băng bên trên một bộ thế giới tận thế c h ẳ n g cảnh cái này nồng đậm hạ ủ sổ c ù hạ kỳ làm cho họ ủa dìm đều nhanh mắt mở không ra cho dù là hắn cũng không nín được rút lui một bước ổn định mình thân hình cũng liền vẹn vẹn một bước mà thôi không cần không thừa nhận không hề nghi ngờ ỉ m u đại nhân hạ ủ sổ cụ hạ kỳ lực lượng xa so với mình hạ ủ sổ cụ phải mạnh mẽ hơn nhiều hai người hạ ủ s ổ cụ đối hướng rõ ràng đó có thể thấy được là mình ở vào tuyệt đối hạ phong bên trong nhưng không quan hệ hạ ủ s ổ cụ cuối cùng cũng chỉ là hạ ủ s ổ cụ mà thôi cái này lui ra phía sau một bước nhìn qua bất đắc dĩ nhưng cũng đã chứng minh họ ủa dìm vẹn vẹn lui một bước liền chống đ ỡ i mù đại nhân xúc dưỡng tám trăm năm lâu hạ ủ s ổ cụ khí thế không đủ thực lực đến đ ủ n vốn g a ba họ ủa dìm nổi giận gầm lên một tiếng vô cùng cường đại trùng kích chi lực từ trong cơ thể hắn bốn phương tám hướng bạo phát đi ra ngạnh sinh đem không ngừng đánh tới hạ ủ số cụ hạ kỳ áp chế xuống dưới chân mặt đất vỡ nát ra họ ựa dìm thân ảnh giống như mang nhu bình thường hướng phía y mù đại nhân nào tới tựa hồ cũng ý thức được hạ ủ s ổ cụ hạ kỳ không cách nào triệt để ngăn chặn họ ựa dìm bởi vậy tại họ ựa dìm đánh tới đồng thời y mù đại nhân cũng đem chính mình cái này tuyệt cường hạ ủ s ổ cụ hạ kỳ thu liễm nói thật nàng cũng cho rằng vẹn vẹn hạ ủ s ổ cụ không có gì chứng dụng nếu không phải là bị họ ựa dìm đánh một tay trong ngực ô mộ giết nàng cũng sẽ không tùy tiện sử dụng loại lực lượng này trên thực tế mà nói đỉnh cấp những cao thủ trong kết đấu hạ ủ số cụ thường thường cũng sẽ không bị sử dụng tựa hồ loại lực lượng này hoặc là trong chốc lát họ đụa dìm cùng ý mù đại nhân đụng vào nhau trong tay hai người đều không ngừng phát lực trong trước mắt bảy tám quyền giao thủ đã rơi xuống họ đụa dìm ăn vài chiêu ý mù đại nhân cũng bị đánh cái mắt quần thâm đi ra vẫn như trước là không có kết thúc hai người động tác vừa mới dừng lại dưới chân lại cùng lúc phát lực một lớn một nhỏ hai bóng người lần nữa đụng vào nhau thúc thủy cho một cái quét ngang mà ra trực tiếp đánh vào ý mù đại nhân trên cổ mắt nhìn thấy ý mù đại nhân khoe miệng liền tràn ra một đạo vết máu kế tiếp nháy mắt họ ủa dìm sống núi liền là đau xót bị ý mù đại nhân một q u y ề n đánh trúng máu tươi chảy ngang mạnh mẽ hữu lực lực trùng kích lượng không ngừng bị họ ủa dìm đánh vào đến ý mù đại nhân trong thân thể thương thương một q u y ề n xuống dưới thịt cũng có thể gặp cường đại k i n h khí đều có thể xuyên t h ấ u ý mù đại nhân thân thể thấu thể mà ra trái lại tại nước họ nổ tên là giải vô hình hạ kỳ lực lượng cũng tại không ngừng thẩm thấu họ ủa dìm trong cơ thể ba năm cái hô hấp về sau trên th l i ê n bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn lan đại lượng máu tươi huyết dịch thuận dưới làn da tầng thẩm thấu ra vô cùng kinh khủng không có quá nhiều kỹ xảo càng không có cái gì loẹ loẹt kỹ năng hai vị này chân chính đứng ở lực lượng cuối cùng đã tới bờ bên kia cao thủ lấy dã m a n nhất nhất ngang tàng tư thái như là g i a thú lẫn nhau cắn xé muốn đẩy đối phương vào chỗ chết chương bảy trăm bảy mươi hai đồng quy vô tận chương bảy trăm bảy mươi hai đồng quy vô tận mạnh mẽ hữu lực trùng kích cùng nồng đậm bật sổ cũ hạ kỵ không ngừng tác dụng tại trên người của hai người vượt bực chìm quyền kích â m thanh mỗi lần rơi xuống liền sẽ để họ v a dìm cùng ị mù hai người bị thương nặng nhìn qua trang diện cũng không phải là cỡ nào hùng vĩ cũng không có loại kia kinh thiên động địa cảm giác rõ rệt thực lực của hai người đều là đã tới cực hạn cường giả nhưng cuộc tỷ thí này lại có vẻ không có chút nào kỹ thuật hàm lượng liền là bình thường nhất nhất bình thường loại kia kịch liệt đánh lộn nhưng chân chính có nhãn lực gặp cường giả vẫn như cũng là có thể từ đó phát giác được hai người thực lực cường đại cái kia bình thường một quyền rơi xuống lệ nhọ h v ừ a d ì m cơ bắp nhanh trong nguyệt v i lại hiện lộ ra tụ huyết nhìn như phổ thông một kích nhưng nếu như rơi vào đồng dạng cao thủ trên thân cho dù là sẻn gỗ cụ gặp bực này đại lão cũng muốn nhận đến nhất định trọng thương có thể nói hai người đem đủ để rung động hòn đảo lực lượng một tia không có tiết ra ngoài tất cả đều đánh vào trên người của đối phương đây là đối lực lượng tuyệt đối t r ư ờ n g khống mà loại này cho kích tại họ vừa dìm trên thân mỗi giây cơ hồ liền muốn rơi xuống ba bốn q u y ề n đồng dạng ỵ mụ đại nhân trên thân cũng là như thế họ vừa dìm cái tia bao hàm lấy cường lực trùng kích nằm đấm mỗi lần rơi xuống liền có cường đại kinh khí thấu thể mà ra tự lành lực lượng đã theo không kịp hai người thụ thương tốc độ máu me đầm điện nằm đấm hung hăng đánh vào họ v a dìm trên ngực sương sân đã đều sớm đứt gãy một quyền này xuống tới để vốn là đứt g â y đâm rách nội tạng s ư ơ n g sườn cắm vào sâu hơn chút đau đớn kịch liệt tựa hồ đã bị quen thuộc đồng dạng họ đùa dìm ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần nhưng khoe miệng lại đ ố n g nhiên tràn ra một cỗ tụ h u y ế t đến bên trong còn kèm theo một chút nội phủ khối vụn nhưng một k í c h này lại làm cho họ đùa dìm trong mắt sáng lên lực lượng giảm bớt cái này không phải là ảo giác có thể rõ ràng cảm giác được ỵ mụ đại nhân một quyền này so với trước đây không lâu quyền kích muốn suy yếu một chút thầm nghĩ lấy những này đồng thời họ đùa dìm cũng là một quyền đánh vào ỵ mụ đại nhân trên thân tiếp theo trên mặt hắn cũng hơi có v trong bất chi bất giác mình không thế cũng thay đổi yếu đi một k í c h này ẩn chứa lực lượng đồng dạng là suy giảm không ít cùng ngày đồng thời ý mụ đại nhân cũng là đột nhiên ngầm đầu nhìn n ọ hựa dìm một chút hai người đều từ đối phương trong ánh mắt đã nhận ra suy yếu phản phất thắng lợi đang ở trước mắt đúng một cái ai trước ngã xuống bản năng dựa theo trước đó phương thức công kích ý mụ đại nhân vẫn như cũng là một quyền đánh về phía họ hựa dìm ngực đồng thời tại gia quyền về sau đem trong cơ thể cơ bắp thẳng bằng chuẩn bị nên đón họ h a dìm tiếp quyền nhưng cái này một đánh vào lồng ngực kia bên trên về sau liền nhìn họ ựa dìm lần nữa phun ra một ngụm màu đến nhưng tưởng tượng bên trong lại nhận tấn công mạnh nhưng không có đến cánh tay còn chưa thu hồi chỉ thấy họ ựa dìm bằng vào thân cao ưu thế một tay đem tay mình cánh tay kẹp ở dưới nách họ ựa dìm có hơn ba mét thân cao ý m ù đại nhân không có như thế cao nhưng cũng có hơn hai mét điểm bởi vậy cánh tay này bị họ ựa dìm kẹp ở dưới nách về sau cũng không có lộ ra quá mức đột ngột không đợi ý m ù đại nhân đưa cánh tay rút ra đâu liền nhìn họ ựa dìm một cánh tay khác trở tay một quyền đánh vào ý mụ đại nhân trên đầu một k í c h này trực tiếp đánh ý m ũ đại nhân dưới chân một cái lảo đảo thân thể phía bên trái bên cạnh nghiêng về ra ngoài mà lúc này cánh tay trái của nàng đang bị họ hủa dìm gắt gao kẹp lấy đ ầ u dắt lấy thân thể của nàng không có để nàng lệch ra ngoài đồng thời một quyền đánh xong đầu về sau họ hủa dìm nằm đấm h ó a thành c h à o kích hung hăng một thanh đội lên ý m ũ đại nhân trên bờ vai ngón tay đều muốn cắm vào xương quai xanh trong khe hở bộ dáng đ ỗ n g nhiên đưa nàng nhấc lên một cái đầu truy hung hăng đụng vào đi nguyên bản ăn một quyền ý mú đại nhân đầu liền có chút ưu ám kết quả lại bị họ h ủ dìm đụng đầu vào mặt bên trên Hai người đồng thời bị đau. nhưng họ ùa dìm dù sao cũng là khởi s ư ớ n g va chạm một phương khá tốt một chút cái này một đầu xem như trực tiếp đem ý mù đụng có chút một b ư ớ c không chờ nàng kịp phản ứng họ ùa dìm một cái tay khác cũng một thanh gắt gao chộp vào trên vai của nàng hai tay cùng lúc phát lực hướng về phía trước kéo một cái tiếp theo lấy thân cao ưu thế dùng sức đem ý mù đại nhân bả vai hướng phía dưới để ép ép tới nàng dáng người trọng tâm hạ thấp giống như là cho họ ùa dìm túi đầu đồng dạng trong n g á y mắt này họ ùa dìm bỗng nhiên một cái tất kích hướng phía ý mù đại nhân liền đụt vào l i ê n nhìn họ vựa dìm lại là một cái đầu gối h ư ớ n g nàng ngực đánh tới vốn nên c ư n g ép tránh thoát họ vựa dìm hai tay áp chế từ đó né tránh một kích này mới đúng nhưng nhìn xem cái kia bị nâng lên đầu gối ý mù trong mắt đại nhân hiện lên một đạo ngân sắc ngay tại đầu gối muốn đánh tới đồng thời nàng đ ỗ n g nhiên một đầu hướng phía họ vựa dìm trên đầu gối đục vào dùng kiên cố nhất chán đ ụ n g đầu và o họ vựa dìm trên đầu gối nhân thể cứng rắn nhất xương cốt chính là xương sọ、so. mà ý mù đại nhân hạ kỳ lại so họ vựa dìm mạnh hơn một chút đi ra cái này mãnh liệt một kích vượt qua họ a dìm dự kiến người bình thường dù là biết xương đầu cứng hơn nhưng người nào biết dùng xương đầu đi cứng rắn tất kích dáng rác một tiếng mặc dù xương cốt vỡ vụn thanh âm xác thực cho dù là cứng rắn nhất xương sọ cũng vẫn như c ũ là bị một kích này đụng hơi đạn nứt ra một chút nhưng còn không đến mức phát ra loại này dáng r á c tiếng vỡ vụn chân chính mắt trần có thể thấy vỡ ra là họ vỡ dìm đầu gối ị m ũ đại nhân ngạnh sinh sinh dùng mình xương sọ đụng nát họ vỡ dìm xương bánh trẻ mạnh liệt kịch liệt đau nhức từ trên đùi truyền đến không đợi họ vỡ dìm làm ra phản ứng đâu máu me đầy mặt ị mù đại nhân bỗng nhiên bổ nhào về phía trước hai tay trực tiếp ôm ở họ vỡ dìm trên lưng. dưới chân đi theo phát lực lấy một cái đấu vật tư thái để ép họ ựa dìm hướng về sau l ù i bước lúc này họ ựa dìm bị đụng gây một cái chân ỵ m ù đại nhân cái này để ép đẩy quả thực là đem họ ựa dìm cho đạp đổ trên mặt đất thuần thế một hơi trực tiếp ngồi ở họ ựa dìm trên phần bụng muốn cũng không có mơ tưởng đỉnh lấy một mặt máu ỵ m ù đại nhân một quyền hướng phía họ ựa dìm trên đầu rơi xuống họ ựa dìm tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh nồng đậm trùng kích chi lực trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra cương đại lực trùng kích trực tiếp đem ỵ mụ đại nhân cho đẩy ra một đoạn bị đạch hướng về bên này kéo một cái họ ủa dìm hai tay trực tiếp khóa trái ngạnh xinh xinh đem Ủy m ù đại nhân đội lên trong ngực của mình lúc này đã không lo được thủ đoạn gì không thủ đoạn từ tư thế đến xem Ủy m ù đại nhân cùng họ ủa dìm liền phảng phất tình yêu cùng nhật bên trong tình lữ bình thường vây quanh cùng một chỗ hai người đầu giao thoa rắn vào mười phần thân mật trong mắt mang theo màu đỏ tươi chi sắc họ ủa dìm phảng phất biến thành thị nhân d ạ thú đông nhiên cắn một cái tại Ủy m ù đại nhân trên cổ á c h à ỵ mụ đại nhân kêu đau một tiếng trong mắt đồng dạng mang theo hung ác thần thái trong tay đầu ngón tay mang theo hạ ky đâm vào họ có thể cảm giác được đứt gãy xương sườn bị cơ b ắ p bao vây lấy ngón tay kích thích đem ngăn tại phía trước g â y xương đẻ xuống cái này phảng phất là có người xâm lấn mình thân thể đồng dạng loại đau nhức này lệ nhỏ ủa dìm trên thân mồ hôi lạnh chi lưu trong mắt cũng mang theo chút nguy hiểm thần sắc đó là trái tim vị trí hắn đã ý thức được ỵ mụ đại nhân muốn làm gì trốn tránh không có khả năng t r á n h né chân của mình g â y mất một đầu đang đại tập trung tự lành lực lượng lại nhanh cũng cần một hai phút thời gian nhìn xem hai tà ai chết trước họ ủa dìm cắn ỵ mụ đại nhân cái cổ phát ra nguyên lành không rõ tiếng gà ghét tiếng nói vừa ra đồng thời họ vừa dìm bỗng nhiên h ấ t đầu cắn chặt rằng xé rách ra ý m ũ đại nhân cái cổ cơ bắp giống như mánh hổ tại xé rách mình s ă n g vợt m á n h liệt máu tươi trong n g á y mắt đem họ vừa dìm gương mặt tất cả đều n h u ộ n đỏ trong miệng của hắn cắn một n g ụ m máu thịt cùng thời khắc đó ý m ũ đại nhân cũng một thanh nắm họ vừa dìm trong cơ thể trái tim cảm thụ được trong cơ thể huyết dịch không cần tiền đồng dạng từ cái cổ vết thương động mạnh bên trong tuôn r a cảm giác suy yếu nhanh chóng sinh ra đây là trí mạng tương thế nhưng ý mụ đại nhân nhưng không có sợ hãi cùng sợ sệt tương phản trong ánh mắt của nàng mang theo ngon sắc bỗng nhiên một thanh, tại họ bóp nát họ ủa dìm trái tim cái kia thì cùng chết t ố t ba Ý mù đại nhân giận dữ h ế t chỉ b ấ t quá cổ của nàng bị họ ủa dìm xé mở một mảng lớn gầm t h é t lúc thanh âm này liền phảng phất tại kéo vỡ ống bê đ ồ n g dạng coi chừng tạng bị bóp nát cái này trong nháy mắt họ ủa dìm con ngươi đột nhiên thả lớn hơn một vòng loại kia đau đớn vượt qua hắn vẫn có khả năng miêu tả tưởng tượng cực hạ miệng bên trong tràn ra bờ máu trên người lực lượng lại không ngừng suy yếu cuối cùng họ ủa dìm đem cái cảm chống đỡ tại ỵ mù đại nhân trên bờ vai hô hấp cũng biến thành suy yếu khuôn mặt ấm á dần dần cũng không có trước đó như vậy máy liệt xem ra ý mù đại nhân trong cơ thể huyết dịch cũng sắp chảy khô người tự lành có thể chị hết bị bóp nát trái tim sao ý mù đại nhân dắt vỡ vụn cũng họng mở miệng hỏi họ ùa dìm trong ánh mắt hiện ra hư nhược thần thái tựa hồ trong con mắt q u ò n mang tùy thời có khả năng làm đạm đi đ ồ n g dạng khu khu cụ họ ùa dìm đầu tiên là ho ra một chút cục máu tiếp lấy hữu khí vô lực nói ra trên lý luận mà nói có thể nhưng loại này trái tim bị người bóp nát sự tình ta cũng là lần đầu tiên tang ai biết có thể hay không sống sót ha ha ha ta lúc đầu còn tưởng rằng chúng ta sẽ đánh kinh thiên động địa đâu không nghĩ tới giống hai cái du côn vô lại Ý mù đại nhân ngữ khí cũng biến thành suy yếu lên nhưng trong tiếng nói vẫn mang theo ý cười nói ra thường thường đều là như thế cung cấp bậc đối thủ chiến đấu họ vừa dìm đầu tiên là đáp lại một câu sau đó hư nhược hỏi máu của ngươi sắp chạy khô thanh xuân bất lao tuyển sinh mệnh lực ngươi còn có xâm sao ai biết được ta cũng giống vậy không có trải nghiệm qua loại thương thế này huyết dịch chạy khô thường thế ỵ mù đại nhân nhẹ giọng nói ra đầu của nàng hơi nghiêng nghiêng tựa vào họ vừa dìm trên đầu hai người thật sự phảng phất tình lữ bình thường lẫn nhau dựa sát vào nhau ở cùng nhau đây chính là bại trận sao thử vong thật là khiến người chờ mong nàng tại nguyên lành không do nói thứ gì rất nhanh họ đùa dìm liền đã nhận ra ị mụ đại nhân trên thân phảng phất không có khí tước mà họ đùa dìm trong mắt cuối cùng cái kia suy yếu thần thái cũng dần dần phai n h ạ t xuống hai người đều không một tiếng động cùng nay đồng thời s e n gỗ cụ nguyên x o á y bên này ánh mắt bên trong mang theo kinh hỉ cảm giác nhìn chằm chặp họ đ ù dìm bên tia đồng quy vô thận còn có cái này chuyện tốt nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hải tặc trong trận giành b ẽ mạn b ọ n người ánh mắt cũng nhìn chằm c h ặ m bên này đâu họ ùa dìm một người đem hải quân tầng cao nhất lực lượng làm phế đi cái bảy tám phần mà bây giờ hải tặc bên này lại cường thịnh rất đâu dù là họ ùa dìm chết ở chỗ này giống như chiến tranh thắng bại quả cân vẫn như cũng là rơi vào hải tặc bên kia hắn chết nếu g ắ t n h ư ớ n g mày nói đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía một bên b ẽ mạn lúc này sắc mặt mười phần cứng ngắc hắn cũng chưa từng gặp qua họ ùa dìm loại trạng thái này chẳng lẽ không có mở miệm nói chuyện vẽ mạn phảng phất đang ngợi, chờ đợi chờ không khí trầm mặc bao trùm tất cả mọi người đại khái tại ba năm phút về sau v ẹ mặn trong mắt b i thương nồng nặc hắn chầm rãi cất bước h ư ớ n g phía họ ùa dìm cùng ì mủ hai người vị trí bước ra một bước nhưng mà ngay tại lúc này không ca họ ùa dìm thi thể đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ m màu đến huyết dịch đều là với đen đậm đặc vô cùng bên trong còn có chút khối vụn yếu đ ớt nhưng quả thật tồn tại khí tức bắt đầu từ họ ùa dìm trên thân phát ra đi ra đồng thời dần dần khôi phục quả nhiên coi như bị ngươi cái tên này bóp nát trái tim ta cũng không chết được ca khụ khụ họ ùa dìm một bên nói một bên thổ huyết nguyên bản đều chuẩn bị vội về chịu tăng bẹ mạn s ư ớ n g sốt một chút lặng yên không tiếng động thu hồi mình bước phạt trên mặt bi thương chi sắc trong nháy mắt biến mất lộ ra một bộ ta đều sớm biết hắn không chết được bộ dáng chỉ thấy bẹ mạn hai tay ôm ở ngực trước bình tĩnh nói người tốt sống không lâu hai họa sống ngàn năm hắn làm sao lại chết t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba hướng chết mà sinh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba hướng chết mà sinh không có chết nhưng cảm giác suy yếu vẫn như cũng là bao phủ họ a dịm thân thể bị ý mù ra hỏa này một đầu đụng nát xương bánh trẻ tựa hồ đã khép lại bảy tam phần dù là chẳng phải l ư l o t nhưng ít ra sẽ không ngay cả đứng lên cũng không nổi trên dưới quanh người đều là đau đớn cảm giác bất quá đau đớn loại cảm giác này đối với họ ùa dìm tới nói cũng là rất nhiều năm trước liền đã thành thói quen cảm giác không có gì lớn càng không khả năng làm hắn phát ra cái gì mất mặt tiêu trên là ta còn sống đâu bên thắng là ta đây thường thắng bất bại ý mu hôm nay ngươi bại trận nữa nha họ ùa dìm ngữ khí vẫn như cũ có chút hư nhược nói ra hắn chậm rãi hoạt động một chút thân thể từ ý mù t ự sát tư thái bên trong thoát ly đi ra huyết dịch xác thực đã chạy khô động mạch chủ vỡ tan không cái này đã không thể xem như tan vỡ có thể nói là bị họ vừa dìm một ngụm xé mở tóm lại loại thương thế này tạo thành chảy máu lượng là vượt quá tưởng tượng ị m u cường đại sao cường đại là họ vừa dìm gặp kẻ địch mạnh mẽ nhất nhưng nguy hiểm không giống như cũng không phải rất nguy hiểm dù là nàng cho họ vừa dìm mang đến tử vong trải nghiệm cảm giác cái kia trái tim bị bóp nát đau đớn có thể coi là như thế họ vừa dìm nối nàng vẫn không có loại kia từ địch cựu nhân cảm giác càng nhiều thậm chí là cùng chung trí hướng loại kia đồng loại cảm giác bất quá đây đều là quá khứ thức họ v ừ a dìm nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu ìm ù chết họ v ừ a dìm chậm rãi đứng d ậ y nhìn xem vẫn như cũng ngồi quỷ chân tại nguyên chỗ dưới đầu ba chống đỡ tại trên ngực toàn thân máu me đầm địa ìm ù đại nhân hắn trong lòng có chút phức tạp loại cảm giác này nói như thế nào đây thật giống như đang đi tới dị địa đường đi bên trong gặp một cái cùng mình độ phù hợp rất cao người xa lạ tại đường đi bên trong giao lưu tương đương vui sướng mà mục đích đến về sau gặp lại không kịp phất tay loại này người xa lạ không biết có tính hay không là bằng hưu nhưng có lẽ sau này quãng đời còn lại cũng sẽ không lại t ư ơ n g nộ với nàng có chút mừng rỡ Cũng có c họ ùa dìm, dìm, dìm nhìn xem ùi mù đại nhân thi thể đột nhiên có chút tiếp nối chép miệng một cái nói sau khi nói xong hắn quay người liền muốn rời khỏi ạ vạn đòn họ ùa dìm bước chân vừa đi mở hai bước sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận mà hư nhược thanh âm cái này khiến họ ùa dìm nguyên bản mở ra bộ pháp dừng lại trên mặt mang theo một vòng kinh ngạc ỵ mù đại nhân quả thật là chết không sai xem như thường thấy sinh tử người họ ùa dìm làm sao lại lầm loại chuyện này vô luận là sinh mệnh triệu chứng cũng tốt vẫn là khí tức cũng được đều đã không có đây không thể nghi ngờ là chết không sai nhưng bây giờ thanh âm này đúng là ỵ mù tên kia trong truyền thuyết hạ sụa kinh ngã xuống chi điện chúng thần r u ồ n bỏ vĩnh dạ chi điện nếu làm a i táng lời nói ta muốn được táng ở nơi đó nguyên bản nên cái thi thể ỵ mù đại nhân chậm dãi ngẩng đầu đến dắt nàng cái kia hở cuống họng nói ra nàng k h o miệm vẫn như cũng là treo ý cười nhìn qua một màn này quỷ dị dị thường phảng phất như là gặp quỷ đ ồ n g dạng họ ùa dìm chậm rãi xoay đ ầ u lại nhìn về phía g i a hòa này nơi đó đúng là chỗ tốt đâu họ ùa dìm nhẹ giọng nói ra ánh mắt của hắn bên trong mang theo ngạc nhiên vừa rồi hắn quay người rời đi lúc còn âm ư u đầy t ử khí thi thể lúc này lại có một loại sinh cơ giạt rào cảm giác cái kia bị hắn cắn xé qua đi cái cổ huyết nục đã đang điên cùng sinh trường ngươi cái này đều không có chết họ ùa dìm kinh ngạc nói ra ha ha, ha. đúng vậy ta cái này đều không có chết đâu ị mù đại nhân nhẹ giọng nói ra không biết có phải hay không là ảo giác họ h ừ a dìm vậy mà từ trong ánh mắt của nàng phản phất nhìn thấy một vòng bi ai vĩnh sinh người bi ai sao là có ảo tưởng qua vĩnh sinh có lúc có lẽ cũng sẽ là người liền rủa nhưng họ h ừ a dìm dù sao không c ó tự mình trải nghiệm qua loại chuyện này mặc dù đại khái đoán được ỵ m ù tại bi ai cái gì nhưng muốn nói cảm động l â y cái k i a chính là thùi lắm hắn cũng lý giải không được loại này xa xỉ phiền á o người cái tên này trái tim đều bị ta b ấ c nát không phải cũng là không có chết sao còn khôi phục sò ta đều muốn nhanh ỵ mụ đại nhân mở miệng nói dù sao ta thiên phú dị bầm họ ủa dìm nở nụ cười nói tiếp theo không đợi ỷ m ù đại nhân mở miệng họ ủa dìm sắc mặt liền là trầm xuống trở mặt cực nhanh còn muốn chiến sao họ ủa dìm trầm giọng hỏi tiếng nói vừa ra đồng thời hắn nhìn như thân thể hư nhược bên trong lại bạo phát ra cực mạnh khi thế ỷ m ù đại nhân trên thân cũng trong nháy mắt dâng lên mênh mông khi thế bất quá cũng liền một cái trước mắt mà thôi nàng nhìn một chút họ ủa dìm cuối cùng lắc lắc đầu nói không cần bại trận cùng cảm giác tử vong ta đều cảm nhận được hôm nay tới đây thôi a nàng nói xong lời này về sau họ ủa dìm khoe miệng một phát trên thân cái kia sôi chảo mánh liệt khí thế nhanh chóng thu liễm có đúng không cũng tốt ta cũng đúng lúc đánh qua nghiện nữa nha trái tim bị bạo chết cảm giác chật chật trong thời gian ngắn không nghĩ lại trải nghiệm một lần họ ủa dìm chép miệng một cái nói ra trên thực tế nếu như ị mù thật còn muốn đánh cái kia họ ủa dìm tuyệt đối sẽ tại trong thời gian ngắn nhất lại l i ề u một lần bệnh dù sao nơi này cũng không phải ạ vạ lòn đêm tối là sẽ đi qua bất quá còn tốt ị mù gia hỏa này tựa hồ là thỏa mãn không h ư ở n công họ ủa dìm vất vả cần cù lao động hơn nửa đêm v ề phần cái này có thể hay không là ỉ mù đại nhân âm mưu cố ý kéo dài thời gian ban đêm nói xong không đánh chờ t r ờ i sáng về sau lại phản công một đợt tỏ vừa dìm họ vừa dìm căn bản không có dạng này hoài nghi tới mặc dù không hiểu nhiều thậm chí có thể nói đối ỉ mù cơ hồ không có gì giải nhưng thông qua trận chiến đấu này trải nghiệm tử vong chiến đấu họ vừa dìm còn có thể xác định một ít chuyện ỉ mù là cái người rất kiêu ngạo nàng tuyệt sẽ không dùng loại phương thức này tới đối phó hắn họ v a dìm nếu như muốn sớm tại ban g à y thời điểm nàng liền có thể độc thụ không cần chuyên môn đợi đến trời tối muốn nói cái gì nhưng nhìn một chút chính trầm d ã i đứng dậy ý mù đại nhân họ ưa dìm cuối cùng vẫn chép miệng một cái không tiếp tục mở miệng loại kia phức tạp cảm giác lắc đầu quay người liền muốn rời khỏi chuyện chỗ này nên cùng s ẻ n gỗ cũ lao ra hỏa này tính toán sổ sách họ ưa dìm ý mù đại nhân lại đột nhiên mở miệng gọi lại họ ưa dìm trong ánh mắt mang theo nghi hoặc họ ưa dìm vẫn như cũ quay đầu nhìn thoáng qua nói thế nào ngươi có hay không một loại cảm giác kỳ quái ý mù đại nhân nhữ mày một cái nói họ ưa dìm có lẽ sẽ ở vào một chút lo lắng không đi nghĩ những chuyện này nhưng ý mù đại nhân song còn toàn không quan tâm những này Trên thế thể trói này, không nàng. hỏi. chút giới gì gì? cái Cái có có buộc có dung ý mù đại nhân nghĩ nghĩ h về sau, có c ú trong không mỏ ra nói. Vừa phát, vừa vừa nói, a nói. tìm khỏe phát, cười i mắt ù trong m đại nhân sáng lên phản phất bắt được cái gì đồng dạng khoe miệng đồng dạng mang theo ý cười gật đầu nói không sai liền là cái loại cảm giác này đồng loại. Nguyên、like、đây chính là đồng loại sao nàng sống cực kỳ lâu nhưng phải nói đồng loại kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy mình không có đồng loại cho dù là đã từng hai mươi vị vương lại hoặc là nói mạ gì bên trên thiên long nhân tộc đàn những này đều không phải là đồng loại căn bản không có một t ơ m ộ t hào tán đồng cảm giác nàng vốn cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không có đồng loại thế gian này chỉ có nàng ý mu là vĩnh viễn đặc thù mà bây giờ nàng rốt c ụ c ý thức được còn có họ ủa dìm nàng giải họ ủa dìm sao tín h h i ể u rõ cũng không tính là giải nàng biết đại khái họ ủa dìm trải qua những chuyện kia nhưng này cũng bất quá là sự tình thôi nhưng cùng họ ủa dìm trận này giao thủ ngắn ngủi nhưng lại kịch liệt song phương va chạm đi ra hỏa hoa làm nàng có chút rung động là đồng loại cảm giác nguyên lai liền là loại cảm giác này họ ưa d ì m lúc này cũng sửng sốt một chút ai không đúng ta cái này đánh xong làm sao lại chuẩn bị đi trong trí nhớ không phải nên đi giết chết ý mù ra hỏa này vì sau này kế hoạch cùng g ò rồi sẽ hợp tác cái gì lúc này họ ưa d ì m có chút lúng túng rõ rệt vừa rồi đều đem lời nói đến đầu hiện tại quay người động thủ lần nữa thích hợp sao mà l i ê n tại họ ưa d ì m có chút trần t ờ thời điểm ý mù đại nhân nhẹ giọng nói ra mạ d ị cũng tốt chính phủ thế giới cũng được lại hoặc là cái kia vạn chỉ trong thành bảo em tỷ t h ậ r dồn ta đều đã ngăn đâu nếu như hôm nay là ta thắng ta có lẽ sẽ một mực chắn ngấy xuống dưới chờ đợi vĩnh vô chỉ cảnh cùng đợi nhưng bây giờ ta thua đồng thời ta cũng đợi đến ta muốn trải nghiệm đồ vật họ ùa dìm ta đã chết Y mu chết sau khi nói xong y mu đại nhân cũng không có các loại họ ùa dìm mở miệng nói cái gì nàng ngược lại là tiêu sái quay người rời đi không có đi gặp đầu chọc vương cũng không có đi gặp sẻn vô cụ bất luận cái gì người đều không có đi gặp liền một người như vậy xuyên qua phế tích hướng về phương xa đi họ h a dìm không biết nàng đi làm cái gì chính như nàng nói như vậy nàng lại một lần chết liên cùng mấy trăm năm trước nàng đi vào phía sau màn đồng dạng giả chết nhưng lần này nàng có lẽ sẽ không bao giờ lại trở lại bên trong chính phủ thế giới đi rất tốt cũng không cần giết chết nàng họ h a dìm lẩm bẩm một câu nói tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao thế gian không nàng như vậy người giết chết một cái cũng rất đáng tiếc có lẽ cả đời này cũng sẽ không lại gặp nhau a họ h a dìm đột nhiên nợ nụ cười nói sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi hải quân nên lăn ra thế giới mới s e n g o cú nguyên x o á i lúc này cũng đang nhìn họ vừa dìm nhìn xem họ vừa dìm từng bước một từ đằng xa hướng hắn nơi này đi tới nhìn ra được họ vừa dìm là h ư n h ư ợ c p h ả n phất vừa chạm vào tức phá đồng dạng nhưng coi như như thế biết rõ hắn hiện tại hẳn là thật rất suy yếu nhưng s e n g o cụ vị này hải quân đại nguyên x o á i nhưng như cũng không cách nào làm ra lựa chọn khác đến trận chiến tranh này hải quân thua b u ờ n cười buồn cười là hải quân hai mươi năm chi cố gắng cuối cùng không phải thua ở địa phương khác vẹn vẹn thua ở họ vừa dìm một người cường đại dưới ta sèn gỗ rằng, cũ nguyên x o á y nhìn xem trước mặt cái kia chật vật không thôi toàn thân rách t u n g tóe nhiễm lấy đại lượng vết máu họ vừa dìm nhẹ giọng nói ra họ vừa dìm cái kia mang theo vết máu trên mặt đã phủ lên một vòng ý cười nói đương nhiên có thể sống ta còn có thể sống thật lâu đâu sèn gỗ cũ trận chiến tranh này là ngươi thắng sèn gỗ cũ nguyên x o á y trong mắt mang theo một vòng tiếp lối nhẹ giọng nói ra kiệt ha ha ha ha không hổ là ngươi họ v ừ dìm cười to nói không có dây dưa dài dòng không có dây dưa không có những cái kia loạn thất bát tạo sự tỉnh xen gỗ cũ vẫn như cũng là cái kia xen gỗ cũ nhìn rất rõ ràng đâu chương bảy trăm bảy mươi b ố khói lửa tán đi về sau chương bảy trăm bảy mươi b ố khói lửa tán đi về sau một ngày này trời trong gió nhẹ vẫn như cũng là hải quân bản bộ m à gì nệ phò bất quá cái này từng tại thế giới mới đặt chân một đoạn thời gian to lớn hòn đảo lúc này đã lần nữa về tới gờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên trong bất quá cùng trước đây so sánh tòa này chính nghĩa đại bản doanh rách nát rất nhiều sĩ khí cũng là tương đương thất bị bất quá cái này rách nát bên trong cũng đã đản sinh ra mới sinh mệnh lực vô số hải quân đang tại đem cái này đã trải qua một trận đại chiến sau rách nát đại bản danh o đổi mới tu sửa trong viện dưỡng lão rộng lớn trong đ ì n h viện xạ cạ rủ kỳ đang ngồi ở một t r ư ơ n g mặt trời trên ghế xem báo chí đâu trên người hắn bao vây lấy rất nhiều băng gạc nhìn qua có chút thảm hề hề trên báo chí viết tin thời sự đơn giản liền là thế giới mới hải tặc quần hoan chính nghĩa thất bại tạ ác thắng lợi b i ể n cả lần nữa chấn động lên ý h ệ năm đó dô dơ dùng sinh mệnh hiến tế thời đại đồng dạng lần này họ vữa dịp dùng xưa nay chưa từng có rộng lớn thắng lợi đem đại hải tặc thời đại đẩy lên một cái độ cao mới không lại hoặc là nói cái này thời đại đã không còn là đại hải tặc thời đại mà là họ vừa dìm thời đại hoàn toàn thuộc về hắn thời đại h ắ c h ngay tại xạ c ả rủ kỳ nhìn xem báo chí thời điểm bên người truyền đến một trận mà đ ộ n tĩnh quay đầu hơi nhìn thoáng qua liền nhìn cụ dạn ngồi ở một bên trống không mặt trời trên ghế cho tới nay xạ c ả rủ kỳ cùng cụ dạn quan hệ đều chẳng ra sao cả bởi vậy chỉ là liếc qua mà thôi xạ c ả rủ kỳ cũng không có mở miệng nói chuyện xoay đầu lại an tính lần nữa nhìn lên báo chí thưa đâu cụ dạn đột nhiên nhẹ giọng nói ra s ạ c ả rủ kỳ vẫn như c ũ là không có mở miệng chỉ là nắm lấy báo chí ngón tay trở nên càng thêm dùng sức cùng s ạ c ả rủ kỳ so sánh cụ dàn ra hỏa này cũng không nhận được cái gì trọng thương lúc này thoạt nhìn không giống như là đến nằm viện ngược lại giống như đến nghỉ ngơi tự mình đem hai tay ôm ở đầu về sau tại mặt trời trên ghế một nằm thoải mái nhàn nhã phơi lên mặt trời tới a đừng hiểu lầm ta nói không phải chiến tranh mà là tại tranh đoạt nguyên x o á y trong chuyện này người thua đâu cụ dàn đột nhiên lại mở miệng nói ra xạ cạ rủ kỳ trong mắt mang theo một vòng lựa giận trên ngón tay dấy lên một vòng hóa diễm đem báo chí đều đốt lên nếu như ngươi muốn nói với ta những ngày dễ cận cụ g i ả n xa cạ rủ kỳ ngữ khí hung á c nói ra nhưng hắn lời nói đều còn chưa nói hết đâu cụ g i ả n liền n ở nụ cười nói mặc dù hai chúng ta không hợp nhưng ta còn không có thấp kém đến loại trình độ này à xa cạ rủ kỳ xa cạ rủ kỳ nghe vậy trầm mặc một chút bàn tay bóp đem tiêu đốt lên báo chí tắc ngòm s e n gỗ cù nguyên x o á y đã đệ đơn từ t r ư ớ c lần này chiến bại ai cũng xác thực cần hắn đi ra gánh vác lên phần này trách nhiệm người khác ai cũng không có tư cách đến khiên phần này trách nhiệm ý tứ phía trên là tại nên kết thúc công việc sự tỉnh kết thúc công việc về sau từ gian tới nhận chức mới nguyên soái chi vị c g i à n nhẹ giọng nói ra s ạ cả dù kỳ âm thanh lạnh lùng nói ta còn chưa tới cần ngươi đến nói cho ta biết những tin tức này tình trạng rất rõ ràng s ạ cả dù kỳ cũng đều sớm đã biết những tin tức này dù sao hắn coi như cạnh tranh nguyên soái chi vị thất bại cũng là hải quân bản bộ ba vị đại tướng một trong loại chuyện này hắn không có lý do gì không biết do là trong lòng có đại trí hướng người lần này chúng ta hải quân sẽ ở thế giới mới thất bại nguyên nhân ngươi cũng hẳn là rõ ràng cụ dàn hai mắt nhìn thẳng trên bầu trời mặt trời phản phất cảm giác không thấy chướng mắt nói hải quân bại bởi họ vừa dìm cái kia cực đoan cường đại cá nhân thực lực đồng thời cũng bại bởi bộ trên người bọn hắn công xiềng mà do nàng n lập trí tại muốn mở ra hải quân trên người công xiềng mặc kệ có thể làm được hay không nhưng nàng trí ít dám đi làm chuyện này ngươi đến cùng muốn nói điều gì ta cũng không có tâm tư đi nghe ngươi những này bàn luận việt v ô n g trong mắt của ta đây đều là nói nhảm s ạ cả dù kỳ không chút khách khí nói ra c g i ả n lúc này nghiêng đầu nhìn về phía s ạ cả dù kỳ nhẹ giọng nói ra hai chúng ta ở giữa ai cũng lý giải không được a i đây cho nên trước đây xạ cả dù kỳ ta vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi trở thành hải quân nguyên soái thậm chí đến ôm lấy không tiếp cùng ngươi động thủ quyết liệt tín nhiệm hử ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta s ạ cà dù kỳ hư lạnh một tiếng nói cụ dạn không có nói tiếp mà là tiếp tục nói ra hiện tại hết thể đều kết thúc do sẽ trở thành mới nguyên soái bởi vậy giữa chúng ta mâu thuẫn cũng có thể hơi h ò a hoạn một chút s ạ cà dù kỳ hải quân hiện tại chính là t h u lũng ta không hứng thú đùa với ngươi cái gì bên trong hao tổn ngươi đừng đến trêu chọc ta ta đương nhiên sẽ không đi phía ngươi xạ cà dù kỳ đánh gãy cụ dạn lời nói, nói tiếp theo hắn đem tờ báo trong tay một thanh đốt thành cho bụi sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng trại an dưỡng cao ốc bên kia đi nhìn xem xạ cạ rủ kỳ cái kêu bóng lưng rời đi cụ dàn đột nhiên nợ nụ cười u i xạ cạ rủ kỳ cụ dàn đột nhiên hô kêu một tiếng xạ cạ rủ kỳ không quay đầu lại cũng không có dừng lại chân mình bước mặc dù thương thế của ngươi còn chưa tốt bất quá ban đêm cùng uống một chén a đã lâu cú dán lại là hô kêu một tiếng đã lâu xác thực rất lâu không gặp lần trước cùng xạ cạ rủ kỳ uống rượu với nhau là lúc nào đâu tốt vài thập niên trước đi tựa hồ mới gia nhập hải quân không có quá lâu mà lúc đó hai người cũng không có cái gì lý niệm chi tranh nhớ không rõ nữa nha bất quá s a cạ rủ kỳ vẫn như cũng là tự mình hướng phía trước đi đến cũng không để ý tới cụ d ạ n cái gì nhìn xem một màn này cụ d ạ n cười lắc lắc đầu nói thật đúng là cái ngoan cố ra hòa đ ầ u tiếp theo cụ d ạ n cũng vừa quay đầu không tiếp tục đi xem s a cạ rủ kỳ ngay tại lúc này s a cạ rủ kỳ cái kia trầm thấp bên trong mang theo chút từ tính thanh âm chuyển vào cụ d ạ n trong lỗ thai s ơ d ì uống cái này cụ d ạ n trên mặt mang theo một vòng nụ cười sán l ạ n ý s ơ d ì s ơ di rượu suy nghĩ một cái về tới cực kỳ lâu trước kia đâu Hắn phì nghiệp, trong tiền mới bối vừa từ dẹ phì lao sư trong tay, tốt sư xạ còn rủ rượu. trong kỳ mang một điểm, điểm một nửa hắn uống Uống đến cũng quán đồng bình, gì. theo thời tới tiểu thời phì lao đi đi sư sợ c nhớ kỹ dẹp h i lão sư nói rượu này thế nhưng là bá khí nhất nữa nha đây là dẹp h i lao sư thích nhất uống rượu về sau cũng đã trở thành cụ g i ả n thích nhất uống rượu xạ cà rủ kỳ cũng giống như vậy lại về sau hai người quyết liệt cụ g i ả n liền không còn có uống qua loại rượu này xạ cà rủ kỳ cũng là như thế lúc trước uống rượu với nhau trong ba người cũng chỉ còn sót lại dẹp h i lao sư Vẫn n hải ư rượu. Về phần Salino. Dẹp vì sư rượu xưa sư người cũ buộc lúc còn Cùng Lúc của có chút là Salino. Lao lấy này này vui Về vì văn yêu uống quan đâu. Sengoku Nguyên hai thời, tại Xoái Xoái tại kiện bi nay Nguyên tên trên bên sở sao Sengoku dì Dẹp dẫn trẻ, trong trong, phần phòng. không hắn, hệ thật không ánh hắn thống. h Ơn. đồng đang văn bàn tốt mắt dù đổ ký quân thương vong thật rất nghiêm trọng mặc dù chiến tranh đã qua có thể mang đến di chứng vẫn như c ũ để hải quân cảm thụ được đau đớn mấy ngày trước đó tại thế giới mới lúc sẻng g cụ đại nguyên soái vẫn là mái tóc màu đen mà giờ này k h ắ c này mới vẹn vẹn đi qua mấy ngày mà thôi vị này đại nguyên xoáy liền phảng phất giả yếu m ư ờ i mấy tuổi đầy đầu tóc đen cũng biến thành hoa r â m e sợ không cần quá lâu l i ề n sẽ trở thành mái đầu bạc trắng a trong văn phòng cũng không chỉ vẹn vẹn có sẻn gỗ c ù một người trên đùi băng bó thay cao thái dương dán băng gặt john lúc này chính yên lặng ngồi ở văn phòng trên ghế s a lon ở trước mặt nàng bày biện một chén nước trà trà này nước đều thả lạnh cũng không gặp nàng uống một ngụm nàng cứ như vậy yên lặng chằm chằm vào trên trà phát d á n ốc chiến bại trách nhiệm ta đều sẽ gánh vác bắt đầu tranh thủ tại ngươi tiền nhiệm trước đó đem những n à y loạn thất bát tao sự tình. đ chỉnh chỉnh tề tề bất, bất quá gặp don nửa ngày đều không có phản ứng hắn cũng ngừng lại động tác trong tay ngần đầu nhìn về phía don bên kia kêu hai câu nói uy don mọc mu sen don ba thằng đến lúc này don mới lấy lại tinh thần đồng dạng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sẻng ỗ c ú nguyên x o á i trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo lấy chút nghi hoặc đ ầ u thế nào don mở miệng hỏi nói chuyện với người đều nghe không được nghĩ gì thế sẻng ỗ c ú nguyên x o á i có chút bất đắc gì nói không có gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ don cười lớn một cái nói lập tức sẽ tiếp nhận hải quân nguyên x o á i chuyện này đã định ra tới các loại sẻng ỗ c ú nguyên x o á i đem trong tay sự t ì n h xử lý tốt đem hải quân tay chân đều d ừ n g an bài tốt nàng liền có thể nhậm t r ư c nhưng don không nóng này cho nên chưa bao giờ thúc giục qua sẻng ỗ cù nguyên soái đồng thời giờ này khắc này tâm tư của nàng cũng không tại m à di nệ phò bên trong chính nghĩa lại bại họ vừa d ì m phản phất trở nên càng thêm không thể chiến thắng nghĩ đến ra họa kia g o ò n cũng cảm giác một trận mà đau răng đáng chết h ố n đản lúc trước cho lão nương sữa bò nóng lúc ôn nu đều mẹ nó chết ở đâu rồi động thủ một điểm không trần trở sao càng nghĩ càng giận c ả m thụ được trên bàn chân lần lần chuyển đến đau đớn g o ò n trong mắt lửa giận rốt cuộc ép không được bưng lên trên bàn thả lạnh nước t r à một ngụm khó chịu xuống dưới g i n nắm lên trên ghế xa lon nghiêng để đó chữa bệnh dùng q á i trượng dưới nách c ạ c lấy đứng lên đến người đi làm cái gì xe gỗ cù nguyên soái kinh ngặt hỏ đi thế giới mới đi vĩnh dạ hải vực đi hạ vạ lòn tại khi nguyên soái trước đó ta không đi gặp tên hôn đản kia một mặt luôn cảm giác khá là khó chịu a sẽ ảnh hưởng đến công việc của ta do ngữ khí trầm thấp hữu lực nói thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác sen g o cú nguyên soái một mặt ngộng bức nhìn xem don chống ngặt một bước một quẻ đi ra ngoài cửa hắn mấy lần muốn mở miệng gọi lại don nhưng cuối cùng đều không có thể mở miệng khi don đóng cửa p h ò n g lại hoàn toàn biến mất tại hắn trong tầm mắt sau sen gỗ cú nguyên soái mới chậm rãi thở dài nói ai cái này mẹ nó tính là cái gì sự tình cùng này đồng thời, tại thánh địa mạ dìt bến cảng bên trên họ ựa dìm đang chuẩn bị lên tuyền rời đi nơi này đâu không sai chiến tranh kết thúc về sau hắn cũng không có theo những người còn lại cùng một chỗ trở về ạ vả lòn tương phản hắn đi theo đầu chọc vương bí mật đi tới mạ dì t thương nghị rất nhiều sự tình đặt thành rất nhiều chung nhận thức cuộc chiến tranh này chính tả phân ra được thắng bại nhưng băng hải tặc chiến chú y cùng chính phủ thế giới ở giữa ngược lại là thân mật không ít thật sự là không biết nên làm sao bình luận những n à y b ậ n t h i ể u đám gia hỏa chú ý ra đỡ lắn cười ha hả tiến lên đón đồng thời hắn đem cầm trong tay háo khoác khoác ở họ ựa dìm trên vai Họ vừa dìm t h ì từ t r o n g túi l ấ y trăm bảy mươi năm n g n thời đại mới không có thể chở ta thuyền a khí chương ó c bảy trăm bảy mươi năm thời đại mới không có thể chở ta thuyền vĩnh giả hải vực ạ v ạ lòn nơi này vẫn như cũng là nắng gắt vĩnh rơi đêm tối chi đảo nhưng trên đảo lại đ è n đuốc sáng trưng phồn hoa ghê gớm thậm chí so ngày xưa càng thêm náo nhiệt một chút bởi vì thuộc về ạ vã l ò n thắng lợi đến mặc dù còn không có minh s á t thuyết pháp nhưng tất cả ạ vã l ò n người đều biết sau đó c h ỉ ít trong vòng hai mươi năm ạ vã l ò n địa vị cũng sẽ không có bất kỳ dao động bọn hắn liền là thế giới mới trung tâm cũng sẽ trở thành thế giới trung tâm một trong không kém hơn thánh địa mạ gì cái chủng loại kia chiến tranh về sau tiền lãi sắp cuồn cuộn mà đến tất cả ạ vã lọn người đều tại hưng phấn cùng đợi mỹ hảo tương lai g á n g lâm bến cảng bên trên g i biển trầm thổi tới hai cái thất đang ngồi ở bến cảng n ụ đá bên trên phảng phất tại nói chuyện phiếm cái gì một người trong đó có tiểu hồng sắc tóc ngắn thiếu một đầu cánh tay bất quá nhìn qua cả người khí chết lang thang không bị trói buộc hắn mặc một đôi dép l à o ngồi ở trên đôn đá cầm trong tay một cái bầu rượu nhỏ đang uống lấy rượu người này chính là tóc đỏ sas thân là ồ cả sẽ ký bù cải một trong hắn tại chiến tranh kết thúc về sau vậy mà l ẻ loi một mình đi tới ạ vả lòn nhìn xem phồn hoa bến cảng cùng náo nhật tạ vả lòn sắt trong hai mắt có chút mê cảm rất say không biết là bị rượu này say, vẫn là bị cái này cành say a rót hai ngụm rượu về sau hắn gác ý phun ra một cỗ mùi rượu đến cái này thật đúng là chỗ tốt đâu kém chút đều không muốn đi s ắ t nợ nụ cười nói ra nói là đâu ta đã chuẩn bị chuyển tới ở ở chỗ này mở một nhà tự quán nhất định sẽ gặp phải rất nhiều có ý tứ người đâu ngồi tại một cái khác cụ đá bên trên lao đầu cười ha h à nói minh vương xỉ vợ dây ô i trong tay hắn đồng dạng cầm một cái bầu rượu mang trên mặt chờ mong cùng nụ cười sán l ạ n ý không sai hắn chuẩn bị cùng sùa gỉ bà chủ cùng một chỗ dọn nhà chuyển tới ạ vã lòn đến ở nơi này sắc thực so còn đảo xạ bạ o đi có ý tứ nhiều đây còn có rất nhiều bằng hữu đều tại thật sự là hâm mộ phó thuyền trưởng ngươi a sách sắt hơi xúc động chép miệng một cái nói giây ố ấy nghe lời này nợ nụ cười nói là chính ngươi quá bướng mình h o ặ c ta cũng như thế ẩn lui không phải tốt ha ha ha ha ha, nói không sai đâu nếu là ẩn lui liền chẳng có chuyện gì doài họ ừ a dìm tên n ư ỡ n g kia mặc dù làm cho người phiền ghê gớm nhưng hắn độ lượng thật đúng là không lời nói đâu ta nếu là nói ẩn lui hắn khẳng định vui lòng tạ i ạ vạ lòn lưu cho ta cho vị trí có lẽ ta cũng có thể mở tự quán sắt cười to nói bất quá cười cười hắn liền lắc lắc đầu nói nhưng là nếu là ẩn lui lời nói ta cũng không phải là sạch nữa nha nói đến đây lúc hắn đưa tay sờ sờ trên cổ treo thập tự giá là lúc trước gọi ừ a d ì m đưa cho hắn mặc dù là mì hạt đồ vật qua nhiều năm như vậy sạch vẫn luôn mang theo cái đồ chơi này đâu tương lai thời đại là thuộc về ạ vạ lòn điểm này sạch biết nhưng biết rất rõ ràng nhưng quả nhiên vẫn là không cách nào từ bỏ a mảnh này biết cả là như vậy làm cho người hướng tới tâm so trời c a o sạch lại làm sao có thể bỏ qua cái này phong cảnh đâu c u n g cụt c u n g c ụ một trận mà tiếng bước chân từ đằng xa dần dần đến gần là hiếm thấy không có con hát đau giọt mì hạt hắn vẫn như cũng là mặc cái kia thân quý tộc lễ phục đỉnh đầu mang theo một đỉnh lễ phép hai mắt như, như chim ưng sắp bén mị h ắ t trong tay cầm một bình rượu đỏ từng bước một đi tới sạt cùng rượu ở bên này quả nhiên là ở chỗ này đây muốn đi sao mị hắt nhìn về phía sạt nhẹ dọn g mở miệng hỏi sắt đem bầu rượu trong tay chống đỡ tại trên môi phóng k h o á n g uống hai ngụm trong suốt sáng long lanh rượu t h u ầ n hắn k vẹn miệng chạy xuôi xuống tới đem ngực đều làm vớt một chút uống xong cái này hai ngụm rượu về sau sắt mới nhìn hướng về phía mị hát vừa cười vừa nói đương nhiên ta là lãng tử mà họ đ ù dìm cũng nhanh một ngươi gặp mặt gặp hắn về sau lại rời đi đâu mị h ạ t nở nụ cười nói ra s á t nhìn thoáng qua đen như mực mặt biển nơi xa tựa hồ thật sự có một chiếc thuyền đỉnh lấy đen b u ố c tại hướng hạ vã lòn lai tới không biết vậy có phải hay không họ vừa tìm thuyền nhưng không quan trọng lại là uống một hớt rượu s á t khoắt tay một cái nói gặp ra hỏa kia làm gì cái kia hôn đản miệng có bao nhiêu đáng ghét ngươi cũng không phải không biết vừa thấy mặt hắn khẳng định phải chào phúng bản đại gia lao tử mới không ở nơi này cùng hắn đưa khí ha ha ha nói cũng đúng đâu hắn nhất định sẽ hảo hảo chào phúng ngươi kẻ thất bại mị hát cười ha hả nói ngươi hả quả nhiên ngươi cũng cùng tên kia học xấu sas khó chịu nói ra ha ha ha ha ha. tuổi trẻ thật tốt đâu d â y ô i nhìn xem sas cùng mi hát cười lớn mở miệng nói ra sas đưa trong tay bình rượu ném một cái trực tiếp nhét vào trong biển rộng sau đó phủi mông một cái đứng lên nói ta đi nơi này tuy tốt nhưng không phải ta nơi ở lâu à. sau khi nói xong sas nhìn về phía mi hát đưa tay dội ra nói cho ta đi cái gì mi hát sửng sốt một chút u i n g ư ờ i cái tên này mang theo một bình rượu đến không phải liền là cho ta tiễn đưa sao đây là lễ tiễn biệt vật không sai a tranh thủ thời gian lấy ra ta phải đi s ạ c tùy tiện nói ra mỹ h ạ t giơ cánh tay lên nhìn một chút trong tay rượu đỏ phía trên khắc lấy cụ dị hải g ã n ạ minh văn sau đó hắn nở nụ cười thiếu dung m ư ờ i phần sán lạ người nói không sai đâu đây là lưu cho ngươi tiệc t i ệ n đưa chi lễ về sau t h i ế u duyên gặp lại bình rượu này giá trị rất cao đâu hảo hảo trải nghiệm cái này mỹ vị à mỹ h ạ t cởi đem trong tay rượu đỏ đưa cho s ạ c nói s ạ c một thanh kết quả rượu đỏ chép miệm một cái nói giá trị rất cao sao có bao nhiêu cao cao đến tại hoàng kim thành muốn bán đi hai trăm triệu bợ dị một bình đầu m ị hát khẽ cười nói có đúng không vậy ta có thời gian nhất định phải hào hào nếm thử sắc c ờ i ha hà nói tựa hồ đối với cái này rượu đỏ rất hài lòng đồng dạng sau đó hắn quay đầu đối với ô ích nói ra phó thuyền trưởng bảo trọng thân thể a ta liền đi trước một bước rồi ân trên đường cẩn thận còn có thật có cơ hội đi ngang qua lời nói đừng quên đi lên nhìn xem ta lão gia hỏa này a t i ể u quán danh tự ta đã nghĩ kỹ liền gọi dây ô ích cười ha hà gật gật đầu nói minh vương dị v ọ ba nha s u kỳ tị đã nói với ta ha ha ha, ha ta nhớ được sắc cơi nối liền dây ô ích lời nói sau khi nói xong hắn tiêu xái hướng phía bến cảng bên trên một chiếc thuyền nhỏ vừa đi đi tại cuối cùng leo lên thuyền thời điểm cước bộ của hắn hơi hơi dừng một chút cuối cùng cũng không quay đầu lại k h o á t k h o á t tay giống như là tại tạm biệt một thời đại có lẽ có nhất lòng lãnh tinh nhưng vô luận viên này tinh đến cỡ nào lòng lánh nó cũng thủy chung không cách nào đem tất cả quan g mang độc chiếm đâu m ị hắt nhìn xem sạt chiếc thuyền kia chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng biến mất ở trong màn đêm sau một hồi lâu hắn đột nhiên mở miệng nói ra lúc đầu cái kia bình rượu ta chuẩn bị nhét vào trong biển ha ha hương vị không tốt sao g i y ôi cười lớn hỏ mị h ạ t nghĩ nghĩ cuối cùng khỏe miệng một phát nói không thật tốt sau khi cười xong mị h ạ t hỏi dây ô i tiền bối cùng một chỗ trở về s a o dây ô i thì k h o á t k h o á t tay mở miệng nói không cần lao phu muốn ở chỗ này lại thổi một chút gió biển đâu đợi lát nữa sẽ có lao bằng hưu tới lao bằng hưu sao mị h ạ t nhũ mày sau đó gật gật đầu không tiếp tục hỏi cái gì quanh người hướng phía hòn đảo bên trong đi đến khi đi ngang qua bến cảng bên ngoài lúc mị h ạ t đã nhìn thấy dây ổi miệng bên trong lao bằng hưu thân hình cao lớn ngự gạt vị này đã từng mạnh nhất nam nhân chính hướng phía bến cảng bên kia đi đến hơi hồi tưởng một cái mỹ h ạ t liền nghĩ tới vừa rồi giống như cũng nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng người chính đang thu thập đồ vật hướng trên thuyền truyền đâu bọn hắn cũng muốn rời đi a cũng không có chào hỏi gì mỹ h ạ t liền ăn tĩnh như vậy từ nịu gặt bên người đi tới nịu gặt cũng không có cùng mỹ h ạ t mở miệng hai người cứ như vậy thắt thân mà qua ngay tại mỹ h ạ t sau khi đi mấy bước đột nhiên nghe thấy được nịu gặt thanh âm uy hạ kẹt t u tử về sau thật tốt nghiên cứu kiếm đạo của ngươi không có chuyện làm đừng đi suy nghĩ làm sao chừng cất rượu nịu gặt quay đầu dạt dỏ mỹ hát cũng vừa quay đầu đến một mặt kỳ quáy nhìn về phía nịu gặt nói không tốt u lão tử chưa bao giờ uống qua khó như vậy uống rượu liệu gạt không chút khách khí trách cứ bất quá sau khi nói xong hắn lại nở nụ cười nói gụ dạ dạ dạ dạ nhưng có hải tặc hương vị đâu rượu của ngươi bên trong sau đó liệu gạt không tiếp tục cùng mỹ hát nói nhiều m ộ t câu quay người hướng phía bến cảng bên kia đi mỹ hát nhìn xem liệu gạt cái kia cao lớn bóng lưng càng lúc càng xa cuối cùng cười lắc lắc đầu nói hải tặc hương vị sao bến cảng bên trên liệu gạt nhìn chung quanh một chút đã nhìn thấy g i gia hỏa này thân ảnh nợ nụ cười liệu gạt cất bước đi hướng cái kia gụ đá lao giả ngươi còn thật sự ở nơi này a l i ệ u gạt vừa cười vừa nói ngươi mới là lão già đâu dây ối cũng là cười ha hả lên tiếng tiếp theo n g ự khí hơi xúc động nói ta tại quần đảo xạ ba ảo đi nhìn ngươi tại mạ gì nệ phỏ xuất hiện thời điểm còn từng rằng ngươi sẽ chết ở nơi đó đâu hơi hơi dừng một chút dây ối lại tiếp một câu nói ta đều chuẩn bị cho ngươi hóa văn mã gu dạ dạ dạ dạ. ngươi khi láo tử là ai dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua sẽ chết ở nơi đó l i ệ u gạt phóng khoáng cười to nói dây ối ánh mắt chằm chằm vào nịu gạt hai mắt trầm mặc nhìn ra ngoài một hồi mà về sau đột nhiên nở nụ cười nói đúng vậy à người lão gia hỏa này cái gì chưa thấy qua nữ gạt khoe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười thản nhiên đầu tiên là gật gật đầu nhưng sau đó nhưng lại hơi xúc động nói ta đúng là ô m lòng quyết muốn chết đi không nghĩ tới vậy mà còn có thể sống được rời đi coi như số người gặp may d â y ô í c nợ nụ cười nói gặp may mắn không may còn tạm được nữ gạt cái k i ê u kiểu đĩnh dâu trắng run lên cười ha h a nói hai cái lão gia hỏa lại trầm mặc một trận nhìn xem đêm đó màn dưới mặt biển sau một hồi lâu nữ gạt mở miệng nói ra e sợ năm đó dô dơ cũng không nghĩ tới thế giới lại biến thành cái dạng này à ta còn nhớ mang máng hắn tại cuối cùng cùng ta uống rượu lúc nói đến kiếp cái gì dê ý chí gu dạ dạ dạ dạ không hiểu đấu dây ô í c cũng không có xoắn suýt cái gì uống một hớp rượu nói ai biết được bất quá dô dơ rất thưởng thức c ò i ùa dìm không sai uống hai miệng sao nói xong dây ô í c còn hướng nịu g ạ t dơ lên bầu rượu nịu g ạ t nhìn thoáng qua bầu rượu kia trong mắt mang theo một vòng ý động tựa hồ rất muốn uống đồng dạng nhưng cuối cùng hắn vẫn là khoát tay một cái nói không được lao tử đã quyết định k i n g rượu hắn cái này vừa mới nói xong dây ô í c dùng một vòng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn phát hiện nịu g ạ t cũng không phải là đang nói đùa về sau dây ô i c ũ n g không có mời rượu ngược lại là hơi có vẻ tịch liêu lại mình uống một hớp nói cái thế giới này thật đúng là ngay cả ngươi dâu trắng đều có thể kiêng rượu sao ta còn muốn sống thêm hai năm học ngươi đồng dạng hưởng hưởng phúc đâu nịu g ạ t cười ha h à nói ân dây ô i lại cứ thế một cái hỏi tiếp ngươi muốn ẩn lui nghe lời này nịu g ạ t quay đầu nhìn một chút đèn đ u ố c sáng trưng hạ vạ l ọ n ánh mắt bên trong tựa hồ có cảm khái có tiếc nuối lại có vui mừng sau một hồi lâu hắn gật gật đầu nhẹ giọng nói ra đúng vậy à chúng ta đều là thời đại trước tàn đẳng cái này thời đại mới không có thể chở ta thuyền à. dây ô i cứ như vậy yên lặng nhìn xem lựu gạn tiếp theo hai người đồng thời phá lên cười đúng vậy à thời đại mới không có thể chở thuyền của bọn hắn chương bảy trăm bảy mươi sáu người mộng tưởng là sẽ không kết thúc phun chương bảy trăm bảy mươi sáu người mộng tưởng là sẽ không kết thúc phun một chiếc thuyền h ả i tặc chậm rãi lái vào bến cảng bên trong họ ứa dìm cùng tợ lăn thân ả n h rất nhanh từ trên thuyền đi xuống nhìn thoáng qua cái tia đèn đốt sáng trưng phồn hoa ạ vạ lòn họ ứa dìm cùng tợ lăn khỏe miệng đều mang theo một vòng ý cười t i ệ t ha ha ha ha ha khoan hay nói Có một t r ậ nhắc mà k ô n nhìn xem cái này cảnh g có cái trở về, xem s đã được. cảm cười niệm, dìm thấy hoài niệm, nghĩ không、được. Họ lên ớ n nói. lắng Đỡ ở một b đốt lên một điếu thuốc một tắn lên lá, lấy ngoài miệng nói ra, đúng ra, việc ậ y à, cảm g á cái Sách, c Chúng càng càng cho chủ Bắc chỉ trước mắt, cái này cũng gần 50. Sách nhức này nghe người nói, người đình Nhớ ngày không đến, người đường đến, này gần lên à, già, y thật ta ta ta thì tuổi theo một từ dết Hải sự lạ. lo giả gia ra ra đều đâu. đó, đi i mắt, v này lại còn hơi nhớ ổ ờ lần về sau có thời gian cùng một chỗ trở về nhìn xem họ v ừ a dìm cũng là xuất ra một điếu xi、si、gà cắn lấy ngoài miệng sau khi đốt c h ậ m dai phun ra một điếu thuốc khí ánh mắt bên trong mang theo chút hồi ức thân xác sau đó n ở nụ cười nói cũng tốt là muốn trở về nhìn xem đâu cái k i a đang chết địa phương quỷ quái bác hải ồ a ùa lẩn là bọn hắn ra biển địa phương có lẽ có hồi ức có lẽ có hoàn niệm nhưng này địa phương lưu cho bọn hắn phần lớn đều là không tốt ký ức họ ừ a dìm cũng tốt đợt l ầ n cũng được lại hoặc là hạ vẽ mạn bọn người kỳ thật bọn hắn đều sớm đã minh mạch ùa a lẩn chỉ là trong đời vừa đứng mà thôi ạ vã lỏn mới là nơi trở về của bọn họ. không đợi họ vừa dìm ở chỗ này ước trước kia cao chót v ó t t u ế ngựa nhiều đâu liền nghe cách đó không xa chuyển đến tởi mở tiếng cười hắn quay đầu nhìn lại liền nhìn dễ hội chính cùng liệu g ạ t hai người cười lớn cùng một chỗ trò chuyện đâu a hai vị này lao ra tử vẫn là thật hăng hải à, ở chỗ này nhìn xem bóng đêm thổi gió biển họ vừa dìm cười cười nói tiếp theo hắn cất bước hướng bên kia đi tới nghe tiếng bước chân liệu g ạ t cùng dễ hội cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía sau lưng quả nhiên liền nhìn họ vừa dìm cái kia cường tráng thân h n h chính hướng bên này đi tới miệng bên trong còn cắn một điếu xi gà một bộ đại lao tư thái gu dạ dạ dạ dạ không nghĩ tới trước khi đi còn có thể bị ngươi b ắ t kịp liệu gạt cười to nói Cho chuyện cái gì đâu nhìn qua cười cao hứng như vậy họ hùa tìm cười ha hả hỏi dậy ô i thì k h o á t khoác tay mười phần tự nhiên nói ra trò chuyện lên trước kia ở trên biển một chút chuyện cũ thôi bây giờ suy nghĩ một chút đều là bảo vật quý hồi ức cá ha ha hồi a h ức đúng vậy à đây chính là rất quý giá đ ổ vật đ ầ u họ hùa tìm gật đầu nói hắn cũng không có đuổi theo hỏi cái gì mặc dù thời đại kia hắn cũng tham dự nhưng hắn chỉ là đuổi kịp cái chuyến xe cuối mà thôi không cần thiết đi đánh quấy hai vị này hồi ức hơi hàn huyên vài câu về sau họ ủa dìm liên quan nịu gặt nói không theo chúng ta trở về chúc mừng một cái chiến tranh thắng lợi ta thế nhưng là chuẩn bị rượu ngon đâu nịu gặt quay đầu nhìn thoáng qua ạ vã lòn tiếp lấy mang trên mặt ý cười lắc lắc đầu nói nói ra ngươi khả năng không tin lao tử kiên rượu cho nên không q h a y dày các ngươi tiệt rượu kiên rượu ngươi họ ủa dìm một mặt mộng bức nhìn về phía nịu gạt n g o a tào người nào không biết ngươi dâu trắng yêu rượu như m ạ n uống cả đời rượu ngon nhân sinh sắp chấm dứt fim kim rượu bất quá không đợi nịu gặt đáp lại cái gì đâu. Lại đột nhiên lại nợ nụ cười lắc lắc đầu nói chuyện tốt lão gia hỏa ngươi dạng này cũng có thể sống lâu mấy năm ta thật cao hơn đâu dù sao chúng ta cũng coi là số không nhiều bằng h ư u n u gạt đầu tiên là s ử n g sốt một chút sau đó tức giận nói ngươi khi lão tử là kẻ ngu đừng tưởng rằng ngươi làm những cái kia c ầ u thí s u ố i quậy sự t ì n h ta phản ứng không kịp có ngươi dạng này hốn đ à n bằng h ư u sao kiệt ha ha ha ha họ a ùa dìm phá lên cười ít nhiều có chút lung túng n u gạt nhìn họ ùa dìm cái này chết ra không biết xấu hổ bộ dáng cuối cùng cũng là nợ nụ cười khoát tay một cái nói ngươi nhưng trở lấy xem đi lão tử còn biết sống thật lâu không cùng ngươi loại này khốn nạn nhiều lời đi sau khi nói xong nữ g ạ t lại liếc mắt nhìn dậy ối dậy ối cũng không nói lời nào chỉ là tại trên mặt mang ý cười đưa tay giơ lên bầu rượu ra hiệu một cái về sau uống một hớp xem như cùng lão gia hỏa này tạm biệt nữ g ạ t lại nở nụ cười hướng dậy ối k h o á t k h o á t tay quay người liền rời đi hắn đi hai bước về sau dưới chân dừng lại cũng không quay đầu lại nói ra uy họ ùa dìm về sau băng hải tặc dâu trắng ngươi quan tâm một điểm a vì cái gì a họ ùa dìm khoe miệng treo lên một vòng ý cười hỏi nữ gắt cũng không quay đầu lại hướng phía trước hành lang ngươi vừa nói nhà chúng ta là bằng hữu không phải sao t i ệ t ha ha ha ha ha, người hôn đản này lao đầu không phải giống như ta g i à n trá họ hùa dìm cười to nói nữ c t không nói gì thêm bởi vì hắn biết họ hùa dìm đã đáp ứng có lẽ có bẩn thiệu có lẽ có hẹn hạ nhưng này đều là lập trường khác biệt tạo thành dứt bỏ những này mà nói hai người xem như bằng hưu a n i ệ u gạt đi vài bước nhìn băng hải tặc d â u trắng bên kia đều đã chứa thuyền hoàn tất hắn cười cười cũng chuẩn bị lên thuyền bất quá ngay tại lúc này hắn giống như cảm giác được cái gì đồng dạng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bến cảng trong ngó nhỏ bóng ma phía dưới có một thân ảnh hơi có vẻ béo tốt là、tìm. t i ế h trên mặt có c h â n chờ có xoắn suýt có thật nhiều khó xử biểu lộ hắn chính nhìn xem liệu g ạ t nhìn xem cái này che chở mình mấy chục năm tại hải quân bản bộ mạ di nệ p h ò xuất sinh n h ậ p tử cứu hắn đi ra lao cha hai người tầm mắt đụng vào nhau t i ế h há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không có thể mở miệng bộ dáng liệu g ạ t nhìn xem tịt i trong lòng cũng là một m ả n h phức tạp ban đầu ở mạ di nệ p h ò còn tưởng rằng hắn chết đâu không nghĩ tới làn áo động lên ô long đến nhưng liệu g ạ t lại không phải người ngu về sau tự nhiên cũng minh bạch tích cùng họ hửa dìm ở giữa bẩn thỉu bất quá vẫn là câu nói kia sưng tại tịp q u ỷ gối tử hình đài bên trên têu khóc nói cái gì lao cha ngươi không nên tới thời điểm nịu gặt trong lòng liền đã tha thứ cái này d ã tâm bừng bừng xuẩn con trai nhìn xem tịp cái này một bộ xoắn suýt bộ dáng nịu gặt đột nhiên n ở nụ cười hướng tịp vây tay nói đồ đ ầ n thuyền đều muốn mở ngươi giấu ở chỗ này làm cái gì đây、tịp. đi mau chúng ta nên trở về nhà nghe nịu gặt thanh âm t i ế n hốc mắt đỏ lên nước mắt kém chút thì chảy ra hắn đưa tay lao hai cái nước mắt khoe miệng một phát cười lớn nói dẹ hạ hạ hạ lao cha tà tới giờ khắc này tựa hồ cái gì rẽ mì rẽ mì no mi loại hình đồ vật những cái kia đã từng hắn tha thiết ước mơ vài chục năm nay đều đang tìm ra tâm giống như đều không trọng yếu ngay tại tịp đuổi theo nịu gạt bước chân muốn rời khỏi lúc phía sau hắn chuyển đến họ ủa dìm thanh âm uy tịp họ ủa dìm cầm trong tay một viên mới vừa từ tựa lăn trong tay tiếp nhận trái ác quỷ, cười hô kêu một tiếng tịp bước chân dừng một chút nịu gạt tựa hồ đã đoán được cái gì đồng dạng k h o á t k h o á t tay cũng không quay đầu lại nói ra nhanh lên đừng để mọi người chờ quá lâu tịp cấp tốc gật đầu nói t i n tâm đi lao cha sau khi nói xong t i ế p quay đầu nhìn về phía họ ùa dìm bên kia sau đó trong mắt mang theo kinh hỷ hắn nhận ra họ ùa dìm trong tay cầm đúng vậy rẹ mì rẹ mì no mi chú ý ra t i ế h có chút mong đợi nhìn về phía họ ùa dìm nói họ ùa dìm n ở nụ cười nhìn từ trên xuống dưới tịp i sau một hồi lâu hơi xúc động nói ngươi thật là làm cho ta nhìn lầm đâu t i ế h nói thật hắn thật sự là tại tịp trên thân nhìn lầm không nghĩ tới cái này lòng lang dạ thú ra hỏa cuối cùng còn có thể có ôn nhu ở trong lòng nghe họ ùa dìm lời nói tịch có chút không tốt làm ý tứ gãi gãi đầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì xác thực tại vừa rồi liệu gạt mở miệng thời điểm trong lòng của hắn thứ nhất danh sách liền không còn là rẽ mị rẽ mị no mi mà là băng hải tặc d â u trắng điều này làm hắn mình cũng không nghĩ tới người mộng tưởng là sẽ không kết thúc đúng không họ hủa dìm đột nhiên mở miệng nói ra tịch sửng sốt một chút sau đó cười to nói không sai đâu người mộng tưởng là sẽ không kết thúc ba hắn bên này vừa dứt lời họ hủa dìm đưa tay ném một cái đem viên kia quý giá rẽ mị rẽ mị no mi ném ra ngoài tịch một thanh tiếp nhận cái này trong lòng của hắn tha thiết ước mơ rẽ mị rẽ mị no mi mừng rỡ không thôi lao tử thế nhưng là nói là làm nam nhân cầm đi đi đáp ứng ngươi thủ lao cái này về sau thế giới là thuộc về các ngươi những này dã tâm bừng bừng lũ hữu đ à n biển cả nàng a đang mong đợi các ngươi đâu họ h a dìm n ở nụ cười nói tìm nắm lấy r ẻ mỹ r ẻ mỹ no mi một mặt kinh ngạc nhìn họ h a dìm nói chú ý ra ngài đ â y ý là ngài không có ý định ra biển họ h a dìm trận nhìn tìm một cái nói ai nói ngay tại tìm ngộng bức thời điểm họ h a dìm lại n ở nụ cười nói muốn biết đáp án a đi trên đại dương bao la tìm kiếm a kiệt ha ha ha, ha, ha. sau khi nói xong họ h a dìm không để ý đến có chút ngộng bức tịp quay người hướng phía bến cảng đi ra ngoài đợt lắn mới bước đi theo họ ỏ i ùa gì bộ pháp đang đi ra bến cảng về sau hắn mới mở miệng hỏi rẽ mì rẽ mì no mi nhưng là đồ ta ta còn tưởng rằng chủ ý ra ngươi sẽ không cho tiết đâu tên kia về sau khẳng định không phải cái dành đến người ở tiết ha ha ha ha nói là đâu họ ùa gì vừa cười vừa nói t í c về sau khẳng định là một cái trên biển cả muốn q u ấ y phong vân hôn đạn á, vậy ngươi còn cho hắn đợt lắn cười trêu chọc nói thứ nhất hắn không chết lao tử đều đáp ứng sự tình không cần thiết đổi ý hạ giá họ ùa gì mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn trên mặt mang lên một vòng mong đợi ý cười nhẹ giọng tiếp tục nói thứ hai đợt ă n ta ta hỏi ngươi ngươi nói ta có lý do gì đi ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía đại ủ m ì nộ tâm đâu đợt lăn trở về chỗ một cái họ ừ a tìm những lời này cuối cùng trên mặt cũng mang theo một vòng ý cười lắc lắc đầu nói đúng vậy à chủ ý ra ngài nói rất đúng không có lý do gì đi ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía đại ủ m ì nộ tâm đâu hết ha ha ha ha ha ha, tịch những cho an tốt, cũng cổ cũng được, người này, dầu đều lưu đại đờ họ vừa dìm cười to nói úc ngươi nói không sai nha họ vừa dìm dây ô í c cười ha hả từ phía sau đi tới nói nếu g a đ i h ắ n tự nhiên không cần thiết tiếp tục tại bến cảng học gió chúng ta hải tặc tiếp sức n h a lúc trước các ngươi những lao g i a h ỏ a này không phải liền là dạng này nhìn ta họ vừa dìm cười ha hả nói đúng vậy à dây ô í c gật gật đầu trong mắt mang theo một vòng hồi ức cuối cùng nói ra mảnh này biệt cả thời đại này cuối cùng đều là thuộc về người tuổi trẻ đâu đi đi đừng ở chỗ này học gió chắc hẳn bọn hắn nhất định chuẩn bị tiệc rượu a đi uống hai chén họ vừa d m một thanh nắm ở dưỡi ô ấ bà vai cười ha h à nói cứ như vậy ba người cười cười nói nói đi vào hạ và lòn băng hải tặc dâu trắng cũng dương buồn xuất phát rời đi bến cảng cái này phảng phất là thời đại giao thoa nhưng lại nói không rõ bên nào mới đại biểu cho mới tương lai là n u gạt không là họ ùa dìm lại hoặc là t r ư ơ n g cuối vương sinh ra họ ùa dìm trong đ ì n h v i ệ n lúc này một đám người đều tụ tập ở chỗ này top năm top ba sen lẫn trong cùng một chỗ vui vẻ ghê gớm b ẵn người khổng lồ này đang chuẩn bị lấy nướng sợ tù xị nữ vương đại nhân đang tại thái thì đâu dỗ bin cùng hắng có thì một bên thanh tẩy lấy nguyên liệu nấu ăn một bên chằm chằm vào nữ vương đại nhân sợ nữ vương đại nhân đột nhiên tới hào hứng muốn cho mọi người lộ hai tay chủ nghệ cái gì cách đó không xa dưới cây ả n dợ d ẹ t tờ cùng trạ phản gạ lò chính ngồi cùng một chỗ mà kịt cùng kín ờ cũng bị coi như bằng hữu mời tới ạ vã lọn lúc này bọn hắn chính tán gâu đâu đương nhiên ùn tỉ vẫn như c ũ là đang khi dễ lấy bảy ỷ h à n hơn nữa là cùng với nàng cái t i a bạn vong nhiên hào t ỷ mọi sphinx cùng một chỗ xui xẻo đồng dạng còn có lục xì cái này còn báo vẽ mạn trong tay bưng một chén rượu đỏ cười ha hả đi tới đỏ phờ làm mị u i u i thiếu chủ a không thèm quan tâm quản ngươi nhà phu nhân sao nói xong hắn còn hướng nơi xa chỉ chỉ chỉ thấy lúc này nhị mạn đang ngồi ở một cái ụ đá trước đại mã kim đao kêu gọi người t r u n g quanh đâu không sai xoay cổ tay tranh tài tới tới tới ghen gạ hai ta thử một chút nhị mạn cười lớn mở miệng nói ra ghen gạ cũng là không k h á c h khí đặt mông ngồi xuống về sau trực tiếp cùng nhị mạn đấu nhưng rất rõ ràng dù là h ắ n là hệ z o a n năng lực giả đồng thời đã thức tỉnh nhưng tại tuyệt đối lực lượng bên trên vẫn như cũng là không sánh bằng n ị mạn cái này cường lực n ị cù n ị cù no mi chỉ chốc lát sau liền thua trận đọ phợ lạ mỹ ngộ có chút bất đắc dĩ nhìn xem bên kia lắc lắc đầu nói ta là không còn được húng chi cái này không rất tốt sao muốn xen vào ngươi đi còn đi đi h m ạ n thế nhưng là mội mội của ngươi đâu ha ha ha ha được rồi rất tốt không phải sao vẽ mạn cười khoát tay một cái nói ngay tại lúc này một đầu f a n hâm mộ mái tóc dậy du đi tới đoạt lấy vẽ mạn chén rượu trong tay tiếp lấy đ ú t một chén cà phê đến trên tay hắn nói vẽ mạn tiên sinh nếm thử cái này ta vừa phao cà phê đâu một bên khác ạt lòng ra hỏa này toàn thân quân lấy b ă n vải ngồi tại cửa viện bên người đi theo hạ s ở cùng nạ m ì hai người rất rõ ràng ba người đang tại nói chuyện phiếm đâu bọn hắn cũng là đông hải bạn cũ chủ đề có rất nhiều bất quá lúc này tựa như là đang nghe ạt lòng khoác lắc đ â u ạt lòng ca phít mạn c a cùng dạy ổ dìn dụ d ụ t n h â n loại có thể học sao nạ m ì một bên bóc lấy quýt vừa mở miệng hỏi ạ s ở mười phần tùy ý ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cầm trong tay một bầu rượu có chút kinh ngạc hỏi làm sao nạ m ì ngươi muốn học cái này rất lợi hại không phải sao nạ mị gật đầu nói ạt lòng cầm trong tay một ổ bánh bao ăn hai cái nói đương nhiên có thể học ta nghe nói quân cách mạng bên kia liền có sẽ sử ẽ s dụng d hồ dìn du rút cùng phím mạn càng cao thủ đ â u có đúng không cái kia thừa dịp mấy ngày nay chúng ta đều tại ạ v ạ lòn ngươi dậy một chút ta hả nạ b ỹ hưng phân nói ha ha ha ha không có vấn đề cái này d hồ dìn du rút à? giảng cứu một cái tiếp hóa phát ạt lòng một bộ thích lên mặt dạy đợi bộ dáng hào hứng nói ra thiết chiêu hỏa táng phát tang ạ s ở đi theo hỏi một câu nói ạt lòng sửng sốt một chút tất thiếu chút nữa đem băng vải liền nổ tung ngươi hôn đản này nói cái gì đó là thiết chiêu hóa lực phát、kinh. h t lòng tức giận nói ra ngay tại lúc này họ hủa dìm cùng t ỡ lăn còn có d ơ u ích ba người từ ngoài cửa đi đến vừa v ặ n liền nhìn h t lòng ba người ngồi tại cửa ra vào đồng thời họ hủa dìm cũng nghe thấy h t lòng cùng ạ s ờ nói chuyện t h ế m không khỏi phá lên cười mở miệng hỏi ngài liền là đục nguyên hình ý liệu ổ d ì m dụ d ụ t trưởng hôn nhân h t lòng ba tất cả mọi người đi theo phá lên cười trong lúc nhất thời trong đ ì n h viện tràn đầy khoái hoặc khí tức ngồi ở đây làm gì chứ người đều tới đông đủ sao họ h a dìm điều k h ẳ n một câu về sau cũng không có lại đùa dỡ đ t lòng ngược lại là cười ha hà hỏi không có không có vũ lệ tiên sinh cùng tỳ dọ dỗ tiên sinh mấy người đều không có đến đâu b ấ t quá cũng nhanh h t lỏng cười ha h à đáp gật gật đầu cũng không có tiếp tục đã q u a y dày bọn hắn nghiên cứu giải ô dìm u r ú t t i ế p hóa p h á t họ đùa dìm cười ha h à liền đi tới trong đ ì n h viện đang tại thái thịt sở tụ xỉ nữ vương vừa quay đầu đã nhìn thấy họ đùa dìm trên mặt mang theo một vòng mừng rỡ ý cười cao hứng nói ngươi trở về à? ân vừa mới đến họ đùa dìm cười ha h à gật gật đầu nói hoan g h ê n về nhà nữ vương đại nhân mang trên mặt nụ cười ô nhu nhẹ giọng nói ra họ ùa dìm sừng sốt u một chút trong lòng dâng lên một vòng ôn u gật gật đầu không có mở miệng họ ùa dìm đại nhân hàn cốc cũng là một mặt kinh hỉ chạy tới trong tay bưng một chén nàng vừa mới ép tốt nước trái cây đây là thiếp thân cùng dô bin vừa ép nước trái cây mong nếm thử hàn cốc hưng ơ phấn nói họ ùa dìm đắc ý nhận lấy nước trái cây mà lúc này xua ghi đại tỷ đầu cũng là đem một chén nước trái cây đưa cho họ ùa dìm bên người dậy ối duy chỉ có cỡ lăn một người đứng ở chỗ này nhìn một chút dậy ối lại nhìn một chút họ ùa dìm cuối cùng là một người tiếp tục chống đỡ tất cả có chút nhớ nhung khóc ta một đầu độc thân cầu. vẽ mặt một một ba ra hỏa này nổi điên làm gì đâu đ ợ lắng tâm lực tiểu thụy chỉ cảm thấy thế giới này là tràn đầy ác ý ngay tại lúc này ngoài cửa lại chuyển tới động tĩnh đợt lắng vừa quay đầu lại liền nhìn tì dọ dổ cùng sợ kệ là hai người cười tủm tỉm từ ngoài cửa đi đến tiếp theo bú lệ lời i lại, n nộ, cũng là hệ phía không nhắc cũng cái của sau đâu. Tì đợt kẹ kêu ma, một cùng chỗ lúc, bầu có thể đem ư c h u nói g ngọt quanh đều nán n chết, chết rồi. lời lệ tính một cái vị này đại lão mặc dù độc thân động lòng người khí rất vượng ở trên đảo không ít các sĩ quan nữ quân nhân đều sùng bái hắn sùng bái không được nhất là lấy amazon lì l ỉ cầm đầu đám kia nữ chiến sĩ nhóm cuối cùng đợt lăn vẫn là đem ánh mắt đặt ở hệ nổ trên thân cái này mới là ta tốt đồng bạn a dưới chân k h ẽ động đ ỡ lăn một hơi chạy tới hệ nổ bên người bắt lại hệ nổ cánh tay nói hệ nổ ta liền biết chỉ có người là sẽ không phản bội ta hệ nổ một mặt một b ư ớ c không biết tốp t h ở rằng đang nói gì đấy đ ỡ lăn chua sót nói hảo huynh đệ các loại tiệc rượu kết thúc ta mời ngươi đi vợ ly à s ờ street đó là ta che đậy địa phương chúng ta đêm nay không say không về hệ nổ nghe vậy mặt liền biến s ắ c nói đ ỡ lăn tiên sinh ngài nói cái gì đó ta nhưng từ chưa từng đi vợ ly à dờ street ta không phải người như vậy ngài cũng chớ nói lung tung nói xong hệ nổ còn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút ngoài cửa đàng chuẩn bị tiến đến một thân ảnh giải thích nói bà cà giạt ngươi tin tưởng ta ta tuyệt đối không có làm qua những chuyện kia bà cà giạt thì cười ha h à nói đương nhiên ta rất tin tưởng ngươi hệ n ổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay người đối với đợi lặn nói ra đợi lặn tiên sinh còn không có giới thiệu cho ngươi một chút đâu đây là bạn gái của ta gọi bà cà giạt ngươi biết nàng tại hoàng kim thành bên kia hệ n ổ nói gì vậy đợi lặn đã nghe không rõ hắn đ ầ y trong đầu đều là bị phản bội cảm giác n g u y ê n lai rổ kẻ đúng là chính ta Ai? tợ lăn đưa tay vô vô hệ nổ b ả vai miễn c ư ơ n g hướng một bên đại mỹ nhân b ả cạ giặt cười cười lắc đầu liền cô đơn đi tới sân nhỏ trong góc cô độc ngồi ở c h ỗ đó một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng hắn thế nào hệ nộ một mặt không hiểu hỏi À sơ dựa vào đ ì n h viện đại môn một bộ người từng trải bộ r á n g nói không có gì hỏi thế gian tình là gì ai ngay tại hệ nộ đều cảm thấy mình có phải làm sai hay không cái gì phải an ủi như thế nào một cái em tợ lăn tiên sinh thời điểm l i ê n nhìn họ vừa tìm hô lớn uy tợ lăn lao tử muốn đánh thịt đàn gỗ có hứng thú hay không tới vụ một tay chúng ta thế nhưng là bạn nối khố nữa nha nguyên bản còn một bộ sầu mi khổ kiểu bộ dáng vợ lặn nghe lời này một cái liền đứng lên người lớn nói ta liền biết các ngươi đều không thể rời bỏ ta tới tỳ dọ dô lúc này thì đi tới giữa sân một mặt hưng phần nói các vị các vị ta mang đến cho mọi người một phần lễ vật các ngươi đoán xem là cái gì à? hoàng kim ba xích cái thứ nhất hưởng ứng tỳ dọ dô chủ đề không đợi tỳ dọ dô mở miệng đâu xích liền tùy tiện nói ra hoàng kim cũng chỉ có ngươi mới như vậy si mê nếu thật là hoàng kim lời nói phiền phức cho lão nương đổi thành sòng bạc thẻnh bạc tỳ dọ dô biểu lộ n h i nói ta có như vậy tục khí sao hắn gái này vừa mới nói xong những người còn lại đều nhìn về tì dọ dồ tiếp theo đều không hẹn mà cùng gật đầu nói có cách đó không xa ngồi dưới tảng cây kịt cầm trong tay một cái bầu rượu nhỏ cùng bên người ạn dở dẹn tở cùng chạ phản gạ lo đụng một cái mở miệng nói các ngươi băng hải tặc chiến chủ ý đều như thế sung sướng sao ạn dở dẹn tở uống một hết rượu cười ha hả nói không kém bao nhiêu đâu giống như vậy mọi người đều tập hợp một chỗ cơ hội kỳ thật không phải rất nhiều bởi vậy mỗi lần có loại cơ hội này lúc liền sẽ rất sung sướng có đúng không còn thực là không tội đâu kinh nhẹ g ọ n n h ĩ non một câu nói thế nào suy nghĩ kỹ chưa muốn hay không gia nhập chúng ta băng hải tặc vĩnh dạng cùng một chỗ làm đồng bạn a á n giờ d ẹ t tờ cười ha hà hỏi kích nhìn á n giờ d ẹ t tờ một chút sau đó lắc lắc đầu nói suy nghĩ kỹ tha thứ ta cự tuyệt ngươi muốn làm vua hải tặc ta cũng muốn làm vua hải tặc làm b ă n g hưu còn t ạ m được làm đồng bạn lời nói không hợp ta cứ nói đi hắn khẳng định là sẽ cự tuyệt chạ phản ga lò cười ha hà nói á n giờ d ẹ t tờ bất đắc gì nhún nhún vai nói quả nhiên đ vậy liền xem hai bạn sự lợi hại hơn cùng n g y đồng thời tỳ dọ dỗ bên này cũng bị đám người mang lấy lên một phiên hống về sau trở về quỹ đạo chú ý ra ngài đoán xem là cái gì tỳ dọ dồ một mặt ý cười hỏi họ đua dìm một truy rơi vào khối thịt bên trên đỡ lặn đem khối thịt một chồng hai người động tác đều đi theo ngừng lại nhìn thoáng qua tỳ dọ dồ về sau họ đua dìm suy nghĩ một chút nói hoàng kim tỳ dọ dồ sắc mặt tối sầm nói mới nói không phải như vậy tục khí đồ vật kiệt ha ha ha ha dù sao vừa nhắc tới lễ vật của ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến hoàng kim đâu họ đua dìm cười to nói tỳ dọ dồ khó chịu lầm bầm hai câu sau đó từ trong túi móc ra cái cái hộp nhỏ nhìn qua giống như là chứa cưới giới cái chủng loại kia hôm qua đọc p h ở lang h u ngô b ẽ màn b ọ n người thấy thế tất cả đều xông tới phu phu phu đây thật là hẳn là t ỷ dọ dỗ là chuẩn bị hướng chủ y ra cầu hôn sao đọc p h ở lang h u ngô cười ha hả t r e o chọc nói hắn gái này vừa mới nói xong sợ tù xì nữ vương cùng sợ k ệ là hai người đều hung hăng chừng đọc p h ở lang h u ngô một chút đồng thời hai người lại một trái một phải kéo lại ni m ạ n nhỏ giọng tại nỉ m ạ n bên thai nói thứ gì đọc p h ở lang h u ngô cảm giáp phía sau một trận mà phát lạnh giống như đắc tội không nên đắc tội người đây chính là bụ lệ cùng ta phế đi thật là lớn kình mới tìm được đồ vật đâu chúng ta nghĩ nghĩ cảm thấy cái đồ chơi này coi như chiến tranh thắng lợi sau lễ vật đưa cho chú y ra nhất định là trên đ ờ i này thích hợp nhất đồ vật t ì dọ dầu cười ha h à nói b ẹ mạn nghe vậy thúc giục nói đến cùng là cái gì đừng t h ư a nước đục thả câu mau mở ra để tất cả mọi người nhìn xem t ì dọ dầu nghe vậy nợ nụ cười cũng không có lại chỉ hoán cái gì thận trọng đem cái này nhỏ h ộ p quả cái nắp sốc lên là một cái hệ tờ mạn ho sơ tất cả mọi người đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó hô hấp đều trở nên gấp rút cùng cứng nóng họ hựa dìm lúc này cũng từ cái này lọc bỏ s ớ bên trên hồi thần lại mà đến chậm rãi đưa tay đem nó từ h ộ p quả bên trong x u ấ t ra trên mặt dần dần mang theo ý cười nói vua hải tặc sao không sai đâu phần này lễ ta nhận lấy trên thực tế kỳ thật họ hựa dìm cũng không cần phần lễ vật này dù sao hắn đã là vua không ai dù giờ e sợ đều không có hắn cao như vậy tán thành xuất khi chiến tranh kết thúc về sau trên đại dương bao la liền có không ít người xưng hô họ hựa dìm vì mới vua hải tặc cũng thế thế giới mới tri vương nhưng phần lễ vật này vẫn như cũng là rất có giá trị cùng ý nghĩa bởi vì cái này hệ tờ mạn có sở chính là tối trung chi đảo dạ kẹo lọc ỏ ó sở tỳ dọ dộ n h ế t miệng lên nói khẽ làm vương sinh ra dâng lên pháo mừng hắn cái này vừa mới nói xong tựa hồ là tới thời điểm sắp xếp xong sôi đồng dạng ạ vạn lòn đông nhiên vạn pháo anh minh cả hòn đảo nhỏ một cái liền xa vào đến cuồng hoan bên trong thịnh đại khánh điện bắt đầu một ngày này là vương sinh ra t i ế c diệu tiếp tục tiến hành trong đ ì n h viện tràn đầy hoan thanh t i ế u n ữ một thời đại mở ra một thời đại kết thúc mảnh này trên đại dương bao la mãi mãi cũng đang tiến hành hai chuyện này biển cả là tất cả mọi người c ố hương b i ể n cả cũng là tất cả mọi người kết cục cuối cùng cũng có một ngày mảnh này trên đại dương bao la sẽ có một cái khác truyền kỳ sinh ra viết thuộc về bọn hắn cố sự hôm nay thuộc về băng hải t ạ c chiến chủ y, thuộc về khát gọ r ỗ thọ ủa dìm thuộc về hạ vã lọn thuộc về vĩnh dạ hải vực cố sự kết thúc một cái truyền kỳ thời đại kết thúc